Chương、272. Chị bà, ta chí thậm muốn ngảy bạ, ta đây ị c cổ. Chương、272. Chị bà, chí h thậm địch muốn ngảy bạ, ta đ là lần thứ tư giới n h ỉ dạ đại chiến chiến trường thứ tư trung đoàn trưởng lá s u nạ gạ cụ đệ ngũ k dẹt gạ dạ bọn hắn đối thủ cũng không giống cả c ả xì bên kia k ỳ dì n ó xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ nín ép hở thêm giới n h ỉ dạ chứ danh n h ỉ dạ ẹ、e、đỏ tèn xây cũng không giống kỳ s ù chị bọn hắn gặp được một trăm ngàn d z trắng t đại quân tại chiến trường thứ tư trong sa mạc đối thủ chỉ có mấy người tất cả đều là ẹ、e、đỏ tèn xây đệ nhị mỹ dúc đệ nhị sù chi ca đệ tứ kz đệ tam giải ca tại u c h í hạ mạ đạ dạ không có bị e đỏ kẹn xấy đi ra trước đó chiến trường thứ tư phía trên các nghỉ dạ đối mặt liền là các đại nhận thôn đ ờ i trước cả nhóm những người này hiển nhiên đều là các cấp tại riêng phần mình vị trí thời đại kia cũng coi là giới nghỉ dạ nghe tiếng biết được tin tức này qua đi t ổ n g bộ bên kia sợ sệt tuổi trẻ g à ạ dạ sẽ có chút không dọn được cho nên eo có vấn đề đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ chủ động xin đi dết d i ặ c chạy tới chiến trường Cùng chiến hắn xem trọng phong lớn gà sóng gà xem ạ dạ vai đấu. nhưng là đệ nhịt xủ chỉ ca mù cũng chính là cái kia băng vải nam có được có thể phân liệt đặc thù lực lượng bị phong ấn chỉ là phân liệt thể tuy nói đệ nhịt xủ chỉ cả phân liệt cũng có được tác dụng v ụ nói thí dụ như bị phong ấn qua đi hắn muốn lại sử dụng mình t u y ệ t k ỹ thành danh cạch tẩy tờ tạ dín tấn gần cái hạ cụ di n o r u t s lời nói liền không qua đi nhưng là tại bị họ rồ si mazuts lời nói sử dụng ra h đỏ k ẹ n xây n o r u t lại là dễ dàng bây giờ c h ỉ bà tiến vào quyết đấu không gian cụ hiện hóa đi ra phó bản bên trong đang đứng ở lúc này tại cái kia đầy trời cắt vàng bên trong đội thứ tư nghị dạ liên quân lúc đầu rất mừng rỡ coi là bên này chiến trường thế cục cũng đã rõ ràng sáng tỏ chuẩn bị phân công nhân thủ đi trợ giúp cái khác chiến trường nhưng vào lúc này lại là xuất hiện gốc dạng vốn nên bị phong ấn đệ nhị sủ trị c ả mũ lại một lần xuất hiện tại họ rồi si maz không chế giới hai tay cấp tốc kết ấ n ép cấp cấm thuật dân tị tuất thần sau đó chắp tay trước ngực thông linh hẹ đỏ thèn s â y âm âm trong chấp nhóm này một bộ quan tài cắt nhưng ở giữa từ sa mạc trên mặt đất phun trào mà ra phía trên cũng không có như năm đó họ rổ xì mạt triệu hồi ra sơ đại đệ nhị hai vị đợi trước hồ c ả đồng dạng phía trên còn viết con số để cho người ta có thể mơ hồ phân biệt là ai chị bã lại là biết đến tên kia liền là ủ chị hạ mạ đạ dạ đông n ư ơ n g theo lấy một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang bụi mù văng khắp nơi che đậy ánh mắt một cái nắp quan tài cứ như vậy bay ra ngoài chị bạ biểu thị lúc này lại một tên tràng d i ệ n đét vén mình nắp quan tài đặt ở cái này dưới ly ra bên trong ủ chị hạ mạ đạ dạ cũng là phần độc nhất tại phục sinh về sau kiểm tra một hồi thân thể của mình u c h ị hạ mạ đ ã dạ hơi nghi hoặc một chút không phải d ì n kẻn s ầ y mà là h ẹ đỏ kẻn s ầ y sao ô bi tô tiểu t ử kia đến tột cùng đang làm cái gì hắn tuấn thân đứng tại một chỗ nham thạch trụ bên trên không cũng theo sát phía sau tại cái kia nị dạ trong bộ đội ngoại trừ trung hậu kỳ mới gia nhập vào trên chiến trường ngũ du mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân bên ngoài những người còn lại mặc kệ là cái nào thôn nị dạ hậu ngạch thuần một sắt thay đổi trở thành nhẫn chứ phá vỡ thôn cùng thôn ở giữa gông cùng x i n g xích u trị hạ mạ đa dạ hơi có chút ngoài ý mới bất quá nhưng cũng chỉ thế thôi đến hắn cảnh giới này ánh mắt đương nhiên cũng c bởi vì hoảng quân, sợ tại trong trí nhớ hữu trí hà mã đã dạ thực lực vẫn luôn không nói gì đem chính mình cho đóng gói trở thành người trong suốt đệ nhịt xù chỉ ca mú bỗng nhiên nói chuyện bất quá lại cũng không là hắn nguyên bản thanh âm mà là họ rổ xì mã giữa cỗ này é đỏ kèn xầy thân thể là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị có thể phát huy ra ngươi thời kỳ toàn thị n h lực lượng nhìn ra được tại mình tỉ mỉ nghiên cứu h ẹ đỏ k h è n sầy nozut s cũng tại họ rồ x i maz đại nhân trên cơ sở tính nhắm vào tiến hành cải tiến về sau đối với một chiêu này họ rồ x i maz vẫn là có mười phần lòng tin toàn thịnh thời kỳ u c h i h a mạ đ ã dạ hai tay vây quanh n h ư mày ngươi gặp qua ta toàn thịnh thời kỳ sao hắn đ ố i họ rồ x i maz lời nói khịt mũi coi thường trong mắt hắn cái này giới lý giạ tất cả mọi người là gà quay cho dù là nghiên cứu phát minh rất nhiều cấm thuật xẻn dù tô bị da mạ cũng bất quá là miễn cưỡng có thể thôi cái này to lớn giới nị dạ bên trong cũng chỉ có hạt h ỉ dạ mạ có thể miễn cưỡng vào tới mắt của hắn giới nị dạ thứ nhất hạt h ỉ dạ mạ thổi cái danh xưng này danh bất hư truyền cũng đương nhiên cũng không phải là không có lượn thì sao có khói a vậy liền để ta kiến thức một chút ta họ đồ xị mã cười cười nói như vậy vừa vặn hoạt động một chút gân cốt u c h ị hạ mạ đã già ngược lại không có cự tuyệt nếu là e đỏ kèn x ấ y thân thể chắc là ố bị tổ trưởng khống lạ gạ tổ bên kia kế hoạch xuất hiện vấn đề như vậy đang tiến hành chờ đợi thời điểm hơi chơi bùa cũng chưa chắc không thể cũng không biết thời đại này lý dạ thực lực tổng hợp như thế nào một trận chiến đấu đại m ạ c như vậy kéo ra chị bạ cũng không có lập tức xuất thủ tại nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trong cũng không có đối với cái này đưa ra bất kỳ yêu cầu chị bạ cũng không cần bảo hộ tất cả mọi người lại bởi vì là tại quyết đấu không gian cụ hiện hóa đi ra giả lập phó bản bên trong chị bạ cũng làm u ố n thưởng thức một chút cảnh nổi tiếng tại hiện thực nghĩ dạ thế giới bởi vì hắn thăm gia cái này quy mô hùng vĩ lần thứ tư giới nghĩ đại chiến cũng sớm đã đi lên kết thúc con đường những tên kia bố cục còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc chị bạ hiện tại có như thế một cơ hội đương nhiên phải thật tốt trải nghiệm một cái u c h ị hạ mạ đa dạ xông vào trong đám người nương tựa theo trong chiến đấu rèn luyện vô số năm nhân thuật thể thuật phản p h ấ t sớm đã thành thạo tại tâm hết thể kỹ năng đều là giống như cánh tay làm chỉ là dễ như t r ở bàn tay liền có thể sử dụng ra xuyên qua ở trên vạn người n ì dạ liên quân bên trong giống một cái như hồ điệp huyện chuyển mẻ múa người cũng muốn nhảy múa sao u c h ị hạ mạ đa dạ kết một cái n ì dạ cổ ngữ khí đ ạ mạc m lúc này làm phun ra phát hiện xù nộ c ậ thân sau đó một ý ho xuất kỳ bất ý ở giữa trực tiếp đem ủ chỉ hạ mạ đa dạ bay ra ngoài tại a mẹ nó t h chị bà cái kia để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị một cước phía dưới hẹn、e、đỏ t è n s â y thề tại nị dạ liên quân bên trong nhảy múa thoạt nhìn mười phần phiêu giật tù chị hạ mã đạ dạ lập tức liền bay rớt ra ngoài đâm vào một chỗ cắt đất hình thành nham trụ bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng bụi mù nổi lên một phía cái này cũng chưa hết u c h ị hạ mạ đạ dạ k h í thế không giảm liên tiếp đụng mấy cái nhang trụ mới ngừng lại được hẹ、e、đỏ k h ẹ n sẽ thân thể vỡ vụn vào lúc này biến hóa thành mảnh vụn thân thể chậm rãi lại một lần ngưng tụ lại hẹ、e、đỏ k h ẹ n sẽ không bị phong ấn sẽ lần nữa x u ố n g lại chị bạ lần này công kích dùng tới sẻn du nhất tộc quái lực cái kia chẳng hồn chi nhận b ờ uff cũng không có sử dụng ra tại cái này phó bản bên trong cũng sẽ không đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng gì hắn còn muốn chơi nhiều một hồi đâu nếu như thuần thục liền kết thúc chiến đấu vậy liền không có ý nghĩa chị bạ biểu thị cái kia không có chút nào thoải mái lúc này Mượn chị bà mặc một thân màu đen tu hành phục tại quyết đâu không gian bên trong thuộc về cổ nộ hạ hậu ngạch hắn nhưng không có đeo ở trên người cho nên tại đội thứ tư trong mắt những người này tóc bạc mắt đỏ chí bà liền là một tồn tại đặc thù không thuộc về bọn hắn cũng không thuộc về b n h nhân hắn một người liền là phe thứ ba thế lực nếu là hắn quay chiến trường sẽ tạo thành phản ứng gì đó là cái vấn đề ngược lại là nạ dù tổ ảnh phân thân tùy tiện hơi nghi hoặc một chút tại chỉ bạ thân phận nhưng hắn đối ủ chi ha mã đã ra xuất thủ chắc là bọn hắn phương này lời nói nạ dù tổ ý nghĩ k ỹ thật vô cùng đơn giản công kích rủ chi ha mã đã ra cái kia liền là đồng đội nạ dù tổ ý nghĩ có đôi khi liền là đơn giản như vậy bất quá hắn dạng này cũng không tệ bởi vì nghĩ quá nhiều có lẽ tại đại bộ phận thời điểm đều không có tác dụng gì mà nên thực lực cường đại đến mức nhất định về sau liền cần lại suy nghĩ nhiều quá hết thể âm mưu q u kế đều sẽ không chỗ che thân không đủ gây sợ nạ dù tổ bây giờ thực tế đã dần dần đi lên cái kia một con đường cho nên ý nghĩ của hắn có chút không giống bình thường nhưng cụ thể là như thế nào đây này vậy đại khái là bởi vì nạ dù tổ bản thân tính cách liền là như thế hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền là như vậy chị bà cũng không thèm để ý những người khác đang suy nghĩ gì nó như thế nào đây trong mắt hắn đây chính là quyết đấu không gian bên trong cụ hiện hóa đi ra đặc thù c h ẳ n g cảnh tựa như là năm đó hắn chơi trò chơi thời điểm vào phó bản đồng dạng những này cụ hiện hóa đi ra người hoặc là liền là chờ đến tình cảm công cụ người hoặc là liền là phó bản bên trong vệ phần nói tại thế giới hiện thực tình cảm dù sao nạ dù tô bọn hắn đều là chị bạ bằng hữu gạ ạ dạ c à n g là chị bạ em vợ nhưng là chị bạ đem hiện thực cùng hư hảo vẫn là nèm để đến, đến rõ kể một ngàn nói một vạn tại cái này phó bản bên trong coi như chị bạ gì thế cũng không có gì có vấn đề sao không có vấn đề b ấ t quá lời tuy là nói như vậy nhưng chị bạ trong lòng cũng đích thật là không có ý tưởng này nói tóm lại hội tụ thành một câu liền là một có thể nhưng là không cần thiết ẹ、e、đỏ kẻn s á c thân thể tốc độ chữa trị cũng không chậm rất nhanh ủ chị hạ mạ dạ vỡ vụn thân thể liền khôi phục cái sùn xìn nozut lại một lần xuất hiện tại không đứng đấy địa phương ở trên hướng cao nhìn xuống quan sát phía dưới ánh mắt rơi vào chỉ bạ trên thân tóc bạc mắt đỏ cao mày chẳng biết tại sao cái này quyết đấu không gian bên trong cụ hiện hóa đi ra ẹ、e、đ ó m à đạ dạ cảm giác chỉ bạ có ít như vậy nhìn quen mắt nhưng chỉ bạ rất trẻ trung h i ệ n nhiên là những năm này mới thanh danh vang dội thời đại mới lý dạ thời điểm hắn chết ủ c h ị hạ obito hạ tặc c ả cạ xì n h n kỳ cũng còn không lớn cái khác ủ trị hạ mạ đạ dạ cũng không chút chú ý tại cái này dưới lý dạ bên trong bất luận như thế nào ủ trị hạ mạ đạ thiết lập cũng sẽ không có thay đổi quá lớn xem như hạt hy dạ mạ tội những người khác trong mắt hắn phảng phất không tồn tại như vậy vấn đề tới chị bạn là lúc nào đi ra chị bạn cũng không biết ủ trì hạ mạ đạ dạ ý nghĩ trong lòng nếu như biết hắn sát xuất lớn sẽ nhằm vào tính tiến hành một đợt suy đoán nói thí dụ như quyết đấu không gian kiếm chuyện đem hắn trước đó tại cuối cùng cũng chưa chi g ố c cầu cản nạ bị chuyển đến dịch hai cái này chị bạn trước đó tại quyết đấu không gian bên trong kinh lịch một chút phó bản ký ức truyền thâu đến cái này mới ủ trì hạ mạ đạ dạ trong đầu quyết đấu không gian muốn làm đến loại sự tình này hoàn toàn chính xác cũng không khó khăn ngẫu nhiên đến đợt xin trùng thao tác cũng là không sai chị bạ cũng không thèm để ý ưu trí hạ mã đạ dạ một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gàng bên trong mơ hồ có thể thấy được quang mang lấp lóe hắn cẩn thận hồi tưởng lại chị bạ vừa rồi để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức chưa kịp phản ứng công kích không hiểu ở giữa cảm giác có chút quen thuộc loại lực lượng kia cùng hạt h ị dạ mạ lúc trước truy cảm giác của hắn không kém là bao nhiêu ưu trí hạ mã đạ dạ đem cái loại cảm giác này có thể nói là khắc sâu tại thực chất bên trong mà chị bạ đột nhiên xuất hiện xuất hiện liền ngay cả hắn cũng không có phát hiện cái, kia tựa là dụ bị cái kia kẻ lỗ mãng không gian năng lực trong chấp nhóm này u c h i h a mạ đ ã giả thẩm nghĩ đến một cái hắn không nguyện ý thừa nhận khả năng quái lực không gian năng lực s e n du nhất tộc hậu nhân cũng không trách u c h i h a mạ đa dạ đột nhiên có ý nghĩ như vậy chủ yếu là chỉ bạ kỹ năng cùng tướng mạo những cái kia quá có lựa gạt tính nguyên nhân trên thực tế cho tới bây giờ cũng không chỉ một lần có người nhận l ầ m đã như vậy u c h i h a mạ đ ã giả t h ầ n sắc vẫn như c ũ đ ạ m m ạ c nghiên kỷ càng lúc càng lớn hắn nhăn nghệ loại hình biểu lộ đã rất ít hiện hiện trên mặt của hắn nhiều lúc hắn vẫn như c ũ là có thể g i vững tỉnh táo n g o ạ i trừ tại đối mặt hà xi giả mạ thời điểm liên quan tới cái kia hắn cũng không có biện pháp quá tốt dù s a o đó là thiết lập vấn đề sửa đổi không được trên thực tế u chị hạ mạ đa dạng cũng không muốn sửa đổi hắn cùng hà ạ sĩ dạ mạ cái kia việc sự tình giới lì dạ bên trong rất nhiều người đều biết cải biến nghĩa chết cười tại sao muốn cải biến hai con mắt của hắn đ ô n g nhiên ở giữa chuyển hóa làm gì nệ gắng đ ô n g nhiên ở giữa đưa tay trên bầu trời một viên thiên thạch chậm rãi rơi xuống c h ỉ b à có chút im lặng cái này ưu chị hạ mạ đã dạ mặc kệ tại phó bản hay là tại hiện thực giới lì dạ bên trong làm sao lật qua lật lại liền một chiêu này đâu chương hai trăm bảy mươi bốn trị bạ kinh khủng phong hỏa tổ, tổ hợp nhất thuật bất quá sẽ chỉ một chiêu ngược lại không có gì chỉ cần hữu dụng liền tốt dù là sẽ chỉ một chiêu cũng có thể trở nên rất lợi hại trở thành c ư n g giả đã sẽ chỉ một chiêu như vậy thì một mực kiệt lực đi tiến hành ma luyện phản p h ấ t g rèn luyện đạo cụ đồng dạng coi như sẽ chỉ một chiêu cũng có thể đăng phong tạo cực chị bạ cụ tẹn h xầy rất là kinh khủng có thể triệu hoán thiên thạch cũng không chỉ một viên l i ê n cái này thiết lập cũng đủ để cho giới nỉ dạ chín thành chín trở lên người trung bước tại cái này đội thứ tư trên chiến trường cũng có được cả cấp cái này tầng thứ cường giả nhưng là bọn hắn dù là đem hết toàn lực cũng bất quá ngăn cản một viên thiên thạch mà thôi đối với viên thứ hai đại bộ phận đều là thương mà không giúp được gì cái này cũng không có cách nào nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì quá bột nguyên nhân tựa như xạ r ù tô bị hỉ dù rèn loại kia tự xưng mạnh nhất hồ cả nỉ dạ chơi cũng là ngũ độn đại liên đạn chi thuật dạng này thao tác những cơ sở này nhận thuật phạm vi lớn lực sát thương trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy tựa như là xe đạp tranh tài tất cả mọi người tại dùng lực đạp xe đạp lại có người bỗng nhiên ở giữa tới một tay đọt g ờ tổ mạ h ạ t cái này ai chịu nổi c h ỉ b à ánh mắt nhắm lại hai con ngươi hiền hóa vẫn như cũng là biến thành một đôi t ẹ n s ợ i gẳng tinh m â u sáng trói so với ủ trí hạ mạ đạ dạ di nệ gẳng muốn trói lọi nhiều gặp lúc này c h ỉ b à bỗng nhiên ở giữa đưa tay vung lên mấy viên c ủ gạo đa mạ liền ngưng tụ thành mầm tròn bình thường xoay tròn lấy ném ra ngoài liền dỉn tẻn xây bạc cụ cùng một kiếm bổ da sinh tử lộ phản p h ấ tại t chị bà điều khiển dưới trên bầu trời thiên thạch từng khúc sụp đổ hóa thành nhỏ đất cắt rơi xuống phía dưới tuy nói thiên thạch đích thật là sụp đổ nhưng là rơi xuống lời nói lý giã liên quân nhưng như cũ sẽ làm bị thương vòng thảm trọng trước đó một mặt mộng bức nhìn xem c h ỉ bà thao tắc các liên quân hiện tại hoàng một thớt đây coi như là thống kích đồng đội chị bà biểu thị bọn hắn quá mức tự mình đa tình Từ thống thế thuyết Tại đầu đến đều đem đồng đội, làm sao đến, thống kích đồng đội, cuối, hắn không những người như mình như có kích cái thuyết pháp. Tại chỉ kia pháp. xem làm sao là bất à trong mắt thật tự tỉnh. ra, bọn hắn những người mình xem kia, đa b sự là, quá tự mình tỉnh. Bất quá rất rõ ràng chính là tại cái này quyết đấu không gian bên trong chị bà xem ra bọn hắn chẳng qua là phó bản bên trong nở c ờ cờ thế nhưng là tại chính bọn hắn xem ra lại không phải như thế bọn hắn tại thiết lập bên trong liền cho rằng đây là một cái mười phần bình thường thế giới với lúc cùng cái kia tương phản chính là trong mắt bọn hắn chị bà mới là không quá bình thường cái kia chỉ là thiết lập cùng tưởng tượng của mình khác biệt thôi cho nên trên bầu trời thiên thạch sụp đổ thời điểm nị dạ liên quân một p h ư ơ n g toàn bộ đều xuất thủ gã ạ dạ thao túng lên trong sa mạc hạ t cát nâng lên cản trên bầu trời tựa như là tại nghệ thuật tổ hai người tập kích xú nạ gạ cụ thời điểm gã ạ dạ sử dụng một chiêu kia bất quá khi đó hắn có sủ cả cụ cho hắn luận trả c ơ dạ hiện tại toàn bằng mình ngược lại là có chút gian nan bất quá cũng may có những người khác phụ trợ nộ kỳ sử dụng d n tần lực lượng đem một chút giải rác đá vụn hóa thành hư vô cái khắc các nị dạ cũng hành động bắt đầu sử dụng thổ đội phòng ngự nhẫn chị bà cũng không thèm để ý bọn hắn làm cái gì ánh mắt của hắn một mực như có như không đặt ở h đỏ mạ đạ dạ trên thân đang mong đợi h đỏ mạ đạ dạ phản ứng đáng tiếc là u chị hạ mạ đạ dạ tựa hồ tại hơi biểu lộ trên sự k h ô n g chế còn tính là có tâm đắc tuy nói là hơi kinh ngạc nhưng là nhìn bề ngoài vẫn là rất bình thường cũng không có trực tiếp sụp đổ phong cách vẽ hóa thân giới m ỉ già nhang nghệ đế thời kỳ này thiên đạo b è n chết đi qua đi cú nại người tiếp ban lâu vậy a chị bà lần nữa k ế t tấn hòa đột g ộ cả m ẹ kia cụ phong độn đại đột phá hai tay phân biệt một tay két tấn sau đó hai cái đ ồ n thuật phong độn hỏa độn tổ hợp nhẫn thuật cứ như vậy đồng thời phát huy ra nói chung tổ hợp nhẫn thuật hoặc là khác biệt hai người tiến hành trạ c ờ dạ phối hợp hoặc là dùng ảnh phân thân cùng mình phối hợp đây là rất nhiều người chiến đấu thái độ bình thường hoặc là kết tấn tốc độ nhanh lời nói phân biệt đặt ở một chiếc một sau tiến hành sử dụng cũng là có thể nói thí dụ như cổ n ổ hạ một vị nào đó không hư công tử cổ n ổ hạ kỹ sư c ô n ty nhì d hạ t ạ c cả c ả xì hắn kết tấn tốc độ cũng là siêu nhanh phong hỏa tổ hợp nhẫn thuật xem như đã c ô n y một ngàn loại nhẫn thuật nhì hạ tặc cả cà xì đương nhiên cũng sử dụng tới ân là đang giả vờ bê thời điểm đi qua sự thật chứng minh đại đa số chiến đấu tình huống d ư ớ i hiển nhiên sử dụng giải k ỳ gì, mới là tốt nhất hoặc là chính diện đâm bên trong nhất kích tất sát hoặc là liền âm thầm gấp đón đỡ thời cơ trực tiếp đâm lưng nhưng bất kể như thế nào đều đã chứng minh đem chỉ đỏ gì tiến một bước tu hành từ a cấp n h n t h u ậ t từ đó tiến hóa trở thành S cấp n h n t h u ậ t tại cái này về sau cái kết như một ngàn con chim cùng một chỗ kêu to tiếng ồn n ào âm chính là cứ thế biến mất biến thành ám sát thần kỹ dạ ký di bất quá chị bạ cũng không cần như thế bởi vì từ hồi lâu trước đó bắt đầu hắn liền thu được một tay k í tấn đặc、tính. đồng thời ngay từ đầu cấp bậc. tính, thời từ mát t ngay liền dụng ra, không nên quá nhẹ nhàng. Bình h ra, quá lá Sử ưu ờ n tình g dưới h ố n g chị hạ ư là hiện t i l o ạ i này đa ặ c cũng c thù tình huống, h dụng sử dưới, ư là chưa chắc Uchihama không thể. Uchiha đã dạ vừa định dùng một tay gỗ cạ mẹt kỹ hạ cụ tiến hành ngăn cản hòa diễm cùng hòa diễm cũng là có thể đối chọi gây gắt nếu như thế lực ngăn g nhau như vậy liền sẽ tất cả đều tiêu tán nếu như không phải mạnh mẽ như vậy một phương liền sẽ đem nhỏ yếu hòa diễm thôn vệ đi vào công kích được nhân u chị hạ mạ đa dạ đối với mình hòa độn rất có tự tin trước đó hắn một phát gỗ ca mẹ kỳ ả cụ nỉ dạ liên quân bên kia phải là có hơn hai mươi cái thủy đ ộ n nỉ dạ sử dụng x ì tổng x ì gì n h ẹ kỳ mới khó khăn lắm đem hỏa d i ễ m cản lại loại trình độ kia h ỏ a đ ộ n tuy nói là b ê cấp nhưng tuyệt đối là có thể so với s cấp thậm chí so s cấp n h ẫ n thuật càng thêm cường thế nhưng mà hiện tại đối mặt chỉ bà lấy tra tờ dạ phóng xuất ra vốn là độ thuần thục mát cấp phong hỏa tổ hợp n h ẫ n thuật ủ trị hạ mạ đa dạ liền mảy may muốn ngăn cản tâm tư cũng không có về phần nói hẹ đỏ kẻn sẽ có thể phục sinh hắn cũng không dám đón đỡ nếu như đồng quy v u tận còn tốt nhưng bây giờ hắn là đơn phương bị công kích tại h ẹ đỏ k ẹ n sự thân thể trọng tổ thời điểm nị dạ liên quân một phương thế tất yếu đem hắn cho phong ấn cái này liền được không bùng mất Trưng 275, Nham ạ cho c nên h Mù Gấp Đôi Khói ưu trị hạ mạ đạ dạ chính là vì tránh cho loại tình huống này xuất hiện mới có thể tại ngay từ đầu thời điểm trực tiếp lựa chọn tránh đi thao tác chi lưu xướng căn bản mảy may đều nghiêm túc đại khái cũng chính bởi vì hắn phản ứng tốc độ rất nhanh bởi vậy dù là chỉ b ạ phong hỏa tổ hợp nhẫn thuật thi triển tốc độ cùng lan tràn tốc độ đã cực nhanh nhưng ủ c h ì hạ mạ đa dạ vẫn là thành công tránh khỏi bất quá đây cũng không tính cái gì quá khiến người ngoài ý sự tình dù sao tên kiện là ủ c h ì hạ mạ đa dạ giới n g dạ bên trong truyền kỳ n g dạ đây là danh phủ kỳ thực thực lực của hắn đối với phổ thông n g dạ tới nói hết sức lợi hại khẳng định là không m u ố n ăn về phần nói ủ c h ì hạ mạ đa dạ không có sử dụng di nệ gẳng ngạ quỷ đạo có thể hấp thu trả cờ dạ cùng nhẫn thuật năng lực cái này hoàn toàn là bởi vì một số tình huống đặc thù Chỉ bà công kích có chi không hồn nhận bà trạng dù là không có hồn chi nhận bờ u f f ra chị ỉ cũng phần là mười phần quý vị, để c h o theo người bản năng ta c ả mạ giác, không cách nào tiến Uchiha cách hành tranh nào nẻ. m đa i ạ trong khoảnh khắc đó tại trong đầu của hắn trên thực tế cũng bắn ra ý nghĩ như vậy sau đó thân thể không nhận mình không chế vô ý thức liền một hành động bắt đầu tuy nói đối với vấn đề này u c h i h a mạ đa i ạ tâm lý cũng không muốn thừa nhận thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận trong lòng có chút khó chịu lúc này u c h i h a mạ đa dạ trực tiếp liền hai tay cái tấn hòa đội gỗ ca mẹ kỳ a cũ đồng dạng là một chiêu gỗ ca mẹ kỳ a cũ đánh tới hắn thi triển đi ra thanh thế những cái kia đương nhiên liền không có chỉ bạ lợi hại như vậy bất quá vẫn như cũng là siêu việt giới n ỉ dạ bên trong bình quân trình độ cho nên nói giới n ỉ dạ phổ thông các n ỉ dạ thực lực đáng lo a do d ệ t hợp thành n ỉ dạ liên quân số lượng cũng không ít cái này đội thứ tư tại đối mặt ẹ、e、đỏ kèn x ấ y lịch đại cả lúc vẫn như c ũ không có biện pháp gì cho dù là bọn họ đã dốc hết toàn lực thế nhưng là tạo thành tổn thương cùng hiệu quả cuối cùng mười phần có hạn suno chạm chỉ bạ trực tiếp một cái x u nổ tránh ra ủ trí hạ mạ đa dạ hòa đột sau đó tiện tay phát động một đợt thế công lấy không gian nghệ thuật suno t r thường thường nếu quả thật ừ ô n gian g di đ ộ phải nói trong, ế mất có tranh h tại đệ n ị lệch lời nói cái kia đại khái chính là chị bạn huy kiếm thời điểm thoạt nhìn có khí chất hơn a hắn tướng mạo vô cùng xuất khí tăng thêm thời gian dài lượt kiếm để trên người hắn nhiều hơn một loại có lẽ có khí chất chị bạ cũng không thèm để ý những này h ứ n g d ắ n muốn nói khác biệt lời nói cái kia còn phải là hắn vốn có đặc tính tại vừa khóa lại sinh hoạt trò chơi thời điểm lấy được chém thường tinh thông -U -F. bởi b vì cái này đặc tính ra trì dù là chị bạ chẳng kích thoạt nhìn mười phần mềm yếu nhưng lại có thể tạo thành phi thường khủng bố hiệu quả bình thường người thật đúng là nhìn không ra cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo hiểu công việc người rất hiểu không hiểu người liền rất mập vòng lần này công kích chị bạ liền là tăng thêm trảng hồn chi nhận cái này bờ uff cùng u chỉ hạ mạ đa dạ còn có thể tú một đợt thao tác hơi chơi một hồi nhưng đệ nhịt sủ chỉ cả mù thực lực quá cúi bắp thôi được rồi d í n thân món đồ kia tuy nói coi như không tệ nhưng là cũng liền chỉ thế thôi cùng nó để dạ c ỡ xỉ cả bù tô biên giới ôm còn không bằng trực tiếp đem hào cho hắn phế đi chỉ ba biểu thị mình thật sự là quá thương cảm họ rồ xì mạ tính toán thời gian tại không lâu sau đó thông qua cổ tỏ ạ mạ sủ cả mị h u y ê n thuật bao trùm thành công cùng ẹ đỏ kẻn xảy no rụt triệt tiêu u chỉ hạ ít triệt liền muốn tìm tới hắn lúc kia họ rồ xì mạ đương nhiên không có thời gian lại quan sát bên này chiến đấu còn không bằng trực tiếp để hắn không nhìn bên này chiến đấu trực tiếp đi chuẩn bị đối phó u c h i h a i chia một đ a o chém vào xuống dưới không vốn thân liền cuốn đầy băng vải thân thể trực tiếp bị đánh trở thành hai đoạn nhưng lại hẹn、e、đỏ kèn sẽ trong tưởng tượng sẽ phục hồi từ từ tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện vừa lúc tương phản chính là hẹn、e、đỏ kèn sẽ thân thể tại sụp đổ cuối cùng lộ ra trong đó dùng làm tế phẩm lúc đầu bộ dáng cái kia lại là một bộ r ẹ t trắng phân thân nghị d a liên quân một phương ngược lại là không có quá để ý dù sao bởi vì thiên thạch cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ gỗ cả mẹ kỳ ạ cụ làm cho bọn hắn hiện tại đầy bụi đ tại gặp phải gần như sinh tử sự t ì n h thời điểm bọn hắn khẳng định sẽ chọn sống sót không muốn sống lời nói đ o á n chừng đã sớm cắt còn vợ ở mỹ đạt chỗ nào có thể chờ tới bây giờ E đỏ mạ đa ra ngược lại là một mực đang chú ý chị bạ chị bạ một đau trực tiếp để không e đỏ tèn s ả y thân thể sụp đổ hắn hiện tại xem như minh bạch lúc trước nguồn gốc từ tại chị bạ nhận thuật bên trên tim đập nhanh cảm giác đến tột cùng đến từ nơi nào cái kia cũng là bởi vì chị bạ bản thân tính đặc thù nếu như không phải hắn đặc thù lại làm sao có thể một người một kiếm xử lý h、e、đỏ tèn xảy sự tỉnh dù sao liên quan tới cái này việc sự tỉnh đệ nhị hổ cả khai phát ra chính là vì ép người trên chiến trường tiến hành thân thể cùng tâm linh song trọng đ ạ kích nhưng e đỏ k ẹ n sầy tại trình độ nhất định cùng phạm vi bên trong đích thật là không chết nhưng nương theo lấy e đỏ k ẹ n sầy no ruột sửa đổi không ngừng cho tới sẽ không giống lúc trước đồng dạng lại nhận người chuyển sinh tâm tình chập trần mà sinh ra ba động thậm chí nương tựa theo ý chí của mình mình liền giải trừ chiêu này dưới đ ạ i bộ phận tình huống có thể sử dụng vẫn phải là phong ấn thuật chị bạ không cần phiền thoái như vậy một người một kiếm đủ để lúc này chị bạ lại là thu đao trở vào bao thoạt nhìn mười phần bình tĩnh u chị hạ mạ đa dạ lúc này trực tiếp mở ra ta c ạ n sẽ sở sàn đủ hàng trăm hàng ngàn mét độ cao để cho người ta trùm bước Nị giả liên quân bên kia không khỏi xuất hiện nhìn thoáng qua sau đó biểu thị mình có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không loại tầng thứ này lực lượng liền là ủ ữ u trí hạ mạ đã ra sao quả thực là quá kinh khủng chị bạ cũng không có chút nào yếu thế một đôi tẻn s ả y gẳng bên trong mười phần bình tĩnh trong khoảnh khắc đó phảng phất có cái gì quan g mang vào tới nháy mắt một cái tượng đá cứ như vậy đột nhiên xuất hiện đó là tẻn s ả y gẳng triệu hắn đi ra hướng thẳng đến hữu t hạ mạ đã dạ oanh tới cái này nham thạch cự nhân cho nhưng là t r n tới nay động ưu trí hạ n tượng như đánh nát, g cũng khốc coi kiệt, t đá bị có mạ t lần đa gây dạng này đối với mình thực lực đều là một m ư ờ i phần tự tin trên đời này ngoại trừ đã chết đi h ạ t h ỉ ra mạ có thể đối địch với hắn bên ngoài những người còn lại hắn căn bản là không để vào mắt giống như là tại nội dung cốt truyện bên trong thu được vĩnh hằng m à n dễ k ỳ ủ xạ dìn gặng nhị trợ tử tại mới lên chiến trường lúc lấy vì thực lực của mình không ai cả nổi ưu trị hạ mạ đã dạ bất quá thời đại trước gì và thôi trời sáng mưa cạnh nhị trợ tử cảm thấy mình lại đi sau đó hắn liền tao nộ xã hội đánh đập lập tức liền bị ưu trị hạ mạ đã dạ cho miễu sát nếu như không phải dạ cờ xỉ cá bụ tổ từ ý ra na mỹ bên trong hoàn toàn tỉnh lộ Đoán chừng nhị trên ợ tử thời trực tiếp từ t liền lục lực lạnh lạnh, giao chi điểm đều ngay hắn chống không đến, đánh gờ gờ. ra cả đạo đỡ đó phó âm r thực tế tại trở thành lục đạo mạ đa dạ qua đi nasa hai người cũng tại dịp xen n í n nơi đó thu được thuộc về mình hắc thành công tiến nhập lâm thời lục đạo cảnh giới hai người hợp nhất biểu hiện ra sức chiến đấu coi như có thể cũng liền kinh nghiệm chiến đấu so với lão đạo hữu chi hạ mạ đa dạ kém mức điểm điểm bất quá dù là vào lúc đó hữu chi hạ mạ đa dạ tâm lý vẫn như cũng chỉ có hạt hy ra mạ trên đời chỉ có hạt hy ra mạ nhưng cùng hắn đ ư c đuổi tại mù rẻn sủ cọ mị bên trong hắn muốn sáng tạo một cái hòa bình thế giới cũng muốn sáng tạo một cái chỉ có hạt hy ra mạ thế giới hắn c ẳ n sẽ sợ san đủ cũng rất ít ở trước mặt người đời bày ra bởi vì đã từng thấy qua đều đã chết mất liền ngay cả từng cùng hắn chiến đấu rất nhiều lần hạt hy ra mạ cũng là như thế cho nên u c h i h a mạ đạ dạ hết sức tự tin u c h i h a nhà sợ san đủ một khi tiến vào hoàn toàn thể về sau đây chính là có thể cùng t i ê n pháp xịn s ở sẹn dù v ậ t tay tồn tại cái này không thể không nói là cường hắn vô cùng lực lượng nhưng mà ngay tại u trí hạ mạ đạ dạ cho rằng chị bạ chỉ có thể dùng một chiều kia bồ ra chị bạ cụ tèn xây chiêu thức cùng hắn tiến hành đối kháng thời điểm chị bã lại ngoài ý liệu sử dụng ra sở san đủ thoạt nhìn uy thế mười phần còn có cái có thể cùng vĩ thú sánh vai thạch đầu nhân u chị hạ mạ đ ã dạ khỏe miệng điên cuồng run dậy trong lòng điên cuồng đi xét đen cùng ô bị tổ cái kia hai tên ra hỏa từ lần thứ ba giới n ỉ dạ đại chiến qua đi thời gian mười mấy năm bên trong vẫn luôn t ạ i tìm kiếm giới n ỉ dạ các loại tin tức cùng vì n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch mà làm chuẩn bị nhưng trước mặt cái này tóc bạc mắt đỏ rất giống xẻn dù tổ bị dạ mạ có được thần bí rụt cùng sở san đủ ra hỏa đến tột cùng là ai vì sao không hề có một chút tin tức nào. ưu trị hạ mạ đa dạ liền rất giận một khi gặp được loại này mình nhìn không t h ấ u tồn tại tại thời điểm chiến đấu đừng đề cập nhiều khó chịu bởi vì đối phương biết được mình tất cả tin tức mà mình đối với đối phương hết thảy tất cả hoàn toàn liền là không biết bất qua ưu trị hạ mạ đa dạ cũng không phải cái gì lâm trận bỏ chạy người chưa chiến t r ư ớ c é、e、sợ cái kia không phải là phong cách của hắn ít nhất phải xông đi lên đấu tranh một hồi mới thành tại chiến đấu qua đi phát hiện không được lại lúc này nếu như rút lui liền có một cái tốt hơn tên đem gọi chiến lược tính rút lui ưu trị hạ mạ đa dạ điều khiển cản xe sờ sàn đủ cụ hiện hóa đi ra đạo kiếm hướng phía chỉ ba bên này đủ hồ hồ chặt tới c ả n sẽ sở sa nụ hình thể mười phần khổng lồ coi như vị thu tại trước mặt cũng là đ ệ đệ nham thạch cự nhân a đi lên đánh nhau ca mù ở sở sa nụ thì là ném ra sù d ẹ i kèn ở phía trên bám vào ca mù ai trí lực thoạt nhìn mười phần k i n h khủng ủ trị hạ mạ đạ dạ chỉ có thể t r á n h lẽ cũng may sở sa nụ là lấy động lực không đi ra lực lượng cho dù là bởi vì ca mù ai mà biến mất một bộ phận hắn cũng có thể dùng động lực một lần nữa duy trì được cái này cũng thua thiệt hiện tại hắn là tại h、e、đỏ tèn sĩ trạng thế giới có lẽ thực lực p h ư diện dù là họ rổ sĩ ma đặc biệt thao tắc qua cỗ thân thể này so với cái khác hẹ、e、đỏ tẹn sự phát huy ra thực lực càng thêm dũng mãnh nhưng là tại chỉ bạ trước mặt nhưng cũng liền cái dạng này mà thôi bất quá không hạn chế trạ cờ dạ lại cho bọn hắn có thể xem như pháp thuật súng máy không cần cân nhắc trạ cờ dạ không đủ vấn đề cái này không tại lần thứ tư giới lì ra đại chiến hẹ、e、đỏ tẹn xảy tới mạnh nhất hổ cạ đệ tam cũng nên đón hắn trong cuộc đời vì số không nhiều cao quang thời khắc đừng nói ngũ đ ộ đại liên đạn chi thuật thị giác hiệu quả thật là không tệ chỉ là cùng hắn tự xưng mạnh nhất hổ cạ ra mặt g i so sánh vẫn là có nhiều công bằng một người đối mặt với hai cái ngang nhau lượng cấp tồn tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng có chút chống đỡ không được hắn hiện tại lại không có thông linh thú k i ể u vĩ không phải còn có thể hơi đối t r ọ i gây gắt một cái đây là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ẩn giấu ở đ á y lòng chỗ sâu ý nghĩ cũng tốt tại c h ỉ b ạ cũng không biết bằng không thì hắn không chừng được thật tốt nói một chút dù sao hắn nội tình còn có rất nhiều sinh hoạt cho chơi khóa lại hắn nhiều năm như vậy một chút xíu tích lũy được những này đều có thể nói là phi thường quý giá tài phú thậm chí có thật nhiều kỹ năng những cái kia chị ba vẫn luôn không chút sử dụng tới đâu có thể nói như chính nghĩa cự tượng gạ li ổ viễn cổ cự long dạng này hình thể mười phần khổng lồ thông linh thú tạm thời không đ ể cập tới chị bạ còn có h o à n mỹ x ẻ n nhìn hình thức cùng một đ ộ t cái này hai chiêu kết hợp lại cũng tất nhiên là mười phần kinh khủng tiên pháp một đ ộ t x ỉ n sợ x ẻ n dù phải biết một chiêu này kinh khủng liền ngay cả cạn sợ sạn đủ trạng thái giới cựu vi cùng mạ đã dạ cũng có chút chống đỡ không được chị bạ cũng chỉ triệu hoán ra thạch đầu nhân cùng vừa thu hoạch được không lâu cạn mù sợ sạn đủ cái khác cũng không có sử dụng ra không phải vậy trực tiếp lại đến có sức ảnh hưởng lớn đến thế cho ủ chị hạ mạ đạ cả bên trên một đợt gấp ba k h o i hoạt cái này há không thú vị ưu trị hạ mạ đa dạ biểu thị rất cam bên này chiến đấu nhị dạ liên quân một phương nhìn nghẹn họng nhìn chân chối đây chính là thần tiên đánh nhau trong truyền thuyết ưu trị hạ mạ đa dạ cùng nhị dạ chi thần s ẹ n dù hạt h ì dạ mạ chiến đấu cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi so sánh dưới bọn hắn bị một chút mảnh vỡ thiên thạch cho làm khó bọn hắn thì xem là cái gì khó chịu ạnh chị bà đương nhiên không biết những cái k i a n ở tờ t â m tắc coi như biết cũng sẽ không như thế nào bọn hắn cũng không phải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hướng chi còn là phó bản bên trong công cụ người mục tiêu của hắn chỉ có ưu c h hạ mạ đa dạ nhưng là tại chính nghĩa quần đầu bên trong ưu trị hạ mạ đạ dạ trung quy là khó mà chống đỡ cuối cùng chị có thể nương tựa theo hẹ、e、đỏ t ẹ n s ả y thân thể tại c h ỉ bạ t r ả m hồn chi nhận bờ uff tác dụng dưới chết đi phó bản bên trong hết thể hình tượng như vậy dừng lại ý vị này lần này phó bản đã hoàn thành chương hai trăm bảy mươi bảy ban thưởng tới tay như đổ mặt trăng t ẹ n s ạ c g cắn chương hai trăm bảy mươi bảy ban thưởng tới tay như đổ mặt trăng t ẹ n s ạ c g cắn phó bản dừng lại trong n g á y mắt này hết thể hình tượng tràng cảnh cùng lờ cờ cũng là ở thời điểm này hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa p h ả n phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bình thường chị bạ về tới quyết đấu không gian cái này mới là quyết đấu không gian nguyên bản dáng v ẻ vô biên vô hạn p h ả n phất là một bộ ư u á m bức tranh tại cẩn thận mô tả lấy đồ vật gì bãi mòn đương nhiên cũng tại bởi vì quyết đấu không gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau duyên cớ cho nên chị bạ cũng không có vội vã ra ngoài chuyện này nói như thế nào đây quyết đấu không gian thời gian một tháng mới có thể tiến đến một lần nếu như ra ngoài quá nhanh lời nói cũng là cảm giác được không bù mất cho nên chị bạ lưu lại đơn giản tu hành trong chốc lát công cụ hiện hóa hình chiếu chiến đấu xem như bảo trì xúc cảm thời gian trôi qua rất nhanh chị bạ liền rời đi quyết đấu không gian khu vực trở lại trong phòng của mình nằm ở trên giường cũng không có cái gì quá quá nhiều dư động tác chị bạ trước mắt chậm rãi nổi lên một khối giả lập bảng đây là nhiệm vụ bảng bất quá bởi vì là tới từ quyết đấu không gian bên trong ngược lại là cùng sinh hoạt trò chơi nhiệm vụ hệ thống bên trong biểu hiện ra hơi có chỗ khác biệt phó bản lần thứ tư giới n ỉ dạ đại chiến bên trong nhảy múa u trí hạ mạ đã dạ nhiệm vụ tiến vào lần thứ tư giới n ỉ dạ đại chiến phó bản tại u trí hạ mạ đã dạ trước mặt n h múa thiên thần hạ phạm chấn áp hết thầy ban thưởng hẹn xây gẳng tiến hóa thẻ ít một kỹ năng cạm mủ ở sở sàn đủ trạng thái đã hoàn thành đây cũng là liệt kê ra tới tin tức có thể nói đơn giản dễ hiểu quyết đấu không gian bên trong biểu hiện ra nhiệm vụ từ trước đến nay cũng không quá khó khăn không nói có thể trực tiếp vô hại thông quan nhưng là nương theo lấy c h ỉ bạ thực lực không ngừng trưởng thành đến xem mỗi một lần ít nhất là c h ỉ bạ có thể giải quyết đối với lúc trước chị bạ còn như vậy chớ nói chi là hiện tại bây giờ c h ỉ bạ thực lực càng kinh khủng nói là đứng ở đám mây phía trên cũng không đủ trở thành lục đạo cấp hán tại cái này giới nị dạ sớm đã toàn vô đối thủ hắn chỗ ước mơ cùng mong đợi nhàn nhã sinh hoạt cũng sắp xảy ra ù số sù kì ca cụ dạ thành công trở thành vợ của hắn y sĩ kì trực tiếp tại thượng cổ lúc sau liền đánh ra gg ờ ờ về phần nói ù số sù kì mò mò sĩ kì kìn sĩ kì cú dạ sĩ kì cái kia b a hiện ở thời điểm này còn không có d á n g lâm đến mỹ dạ thế giới cho nên c h ỉ bà đang đợi một khi bọn hắn d á n g lâm đ ị a cầu liền cho bọn hắn đưa lên một phát kinh hỷ r ì n rình ẹ n sẩy bạ cụ đây đối với chị bà mà nói cũng không phải là khó khăn sự tỉnh các mù ở sở san đủ chị bà tại phó bản không gian lúc liền sử dụng qua bởi vì mấy cái này kỹ năng từ nhiều lúc đến xem, đều là tương tự cái kia chính là tại phó bản hoàn thành cũng thu hoạch được trước liền có thể sử dụng đương nhiên đó cũng không phải là chị bà đã thu được mà là trải nghiệm thẻ mà thôi đây là cơ bản thao tác chị bà ở kiếp trước chơi một chút trò chơi thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ thu hoạch được dạng này trải nghiệm cơ hội cái này đều đã là cơ bản thao tác chị bà rất hiển nhiên cũng không có vì vậy mà cảm giác được c h ấ n kinh hoặc là khó mà tiếp nhận lại nói lần này trước đó loại chuyện này liền đã thể nghiệm qua một lần đã có như thế kinh lịch lại tại sao lại ngạc nhiên đâu sự thật chính là như thế hẹn xây gẳng tiến hóa thẻ chị bạn ngồi dậy t h ầ n s ắ c bình tĩnh tấm thẻ này mới là hắn tiến vào quyết đấu không gian bên trong phó bản nguyên nhân căn bản không phải vậy nếu như ban thượng thực sự quá kéo khố nói thí dụ như chỉ là một cái bình thường nát đường cái cạ bùn xỉn rụt loại hình chị b ạ chắc chắn sẽ không lại đi hắn có thể lựa chọn tiếp nhận cùng không tiếp thụ nhiệm vụ không có cưỡng chế tính tuy nói thịt m g ô i cũng là thịt nhưng là cạ bùn xỉn no rụt tại chị b ạ trên thân độ thuần thục cũng sớm đã đạt tới mát cấp bậc cho nên nói hiện tại coi như thu được cũng không có tác dụng gì cần gì phải lại vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu chuyện này đối với chị b ạ tôi nói không tính là gì khó mà phân biệt vấn đề chỉ là dễ như t r ở bàn tay hắn liền có thể đem sách rõ ràng bất quá t ẻ n s ấ y gẳng tiến hóa thẻ cái đồ chơi này đối với hiện nay c h ỉ bà tới nói lại là cần chính hắn lấy được bị ả t u gẳng đi qua hoàn thành một loạt nhiệm vụ tiến hành c h i ế t xuất hiện tại độ tinh khiết phương diện có thể nói đã phi thường không hợp t h ó i t h ư ờ n g thậm chí siêu việt tù sụt sù k ỳ c ả cụ ra hắn cũng đồng dạng có được t ẻ n s ấ y gẳng cho nên nói đối với c h ỉ bà mình tới nói cái này kẻn xấy gẳng tiến hóa thẻ hắn căn bản cũng không cần bất quá có thể cho hy nạ tạ sử dụng hy nạ tạ con mắt một khi tiến hóa làm kẻn xấy gẳng chiến lực của nàng cũng nên đón tiêu thăng bây giờ nàng liền thực lực phương diện mà nói tuy nói so với trong nguyên tắc hoàn toàn chính xác muốn cường rất nhiều nhưng là cũng hiển nhiên có chỗ thiếu hụt cái kia chính là thực lực hạn mức cao nhất phổ thông bị hạ cựu g ặ n g hạn mức cao nhất cũng không cao tuy nói h ỉ ủ gà nhất tộc luôn luôn tự xưng là cổ n ổ hạ mạnh nhất mà tại ủ chỉ hạ tộc trước kia cũng vẫn luôn là cùng ủ chỉ hạ xạ dị g ặ n g cùng xưng là cổ n ổ hạ hai đại dục xác tây cái này thoạt nhìn so sánh giá trị những cái kia đơn giản không nên quá cao nhưng là trên thực tế hỷ ủ gà nhất tộc chiến lược biểu hiện vẫn luôn rất kéo khố cơ hồ có thể nói cho tới bây giờ đều không có đứng lên qua u trị hạ nhất tộc xa dị g ă n g một đường tiến hóa thiên phú cao phổ thông tộc nhân thậm chí có thể trở thành màn d ễ kỳ ủ sờ xa nủ những cái kia đơn giản có thể nói là đoàn chiến thần khí kỳ ủ gạ nhất tộc con mắt cũng không có cái gì có thể tiến hóa duy nhất tiến hóa con đường kẹn s ợ i gẳng vẫn phải dùng tộc nhân con mắt dung hợp lại cùng nhau cái này hình thức chỉ là thoạt nhìn liền để người cảm thấy vô cùng vô nhân đạo bất quá một khi tiến hóa vẫn là vô cùng kinh khủng so với xa dị g ă n g tiến hóa dễ dàng hơn lập tức liền trở thành lục đạo cấp giai cấp khoảng cách tri đại để cho người ta dõi như ban ngày chương này thẻ thăng cấp có thể đưa cho hy nạ tạ sử dụng hạ nạ bị lời nói có thể lên mặt trăng chị bạ con mắt bên trong tỏa ra tinh điểm con mang hắn nhớ kỹ trên mặt trăng hạ mù ra một mạch làm ra một viên to lớn kẹn s ợ i g ặ n g đem đưa cho hạ nã bị sử dụng lời nói chưa chắc không thể bộ dạng này cổ nộp hạ thực lực hoặc giả thuyết chỉ ba người bên cạnh thực lực sẽ trở nên vô cùng kinh khủng như vậy gần nhất liền bắt đầu trù bị a chị bạ thấp giọng n h ỉ non tự nói kế hoạch đã xác định như vậy còn lại rất đơn giản cũng chỉ có thi hành thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai chị bạ tìm được hinata chương hai trăm bảy mươi tám không làm việc đàng hoàng cả c ạ s i cùng o b i t o chương hai trăm bảy mươi tám không làm việc đàng hoàng cả c ạ s i cùng o b i t o chị bạ thông qua ca mù h ải đem hỷ nạ tạ dẫn tới chuyên môn ca mù h ải không gian trong này cùng lúc trước so sánh sớm đã phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa lớn đi qua chị bạ bố trí cùng o b i t o ca mù ở không gian cùng so sánh quả thực là có trời cùng đất khác biệt sớm đã nhìn không gian năm đó bộ dáng cái không gian này cũng rất bí mật chính là chị bạ chuyên môn có thể nói những không gian khác n h â n t h u ậ t liền xem như thi triển đi ra cũng khẳng định không cách nào tìm kiếm được chị bạ vốn có chuyên môn ca mù không gian tọa độ Và độ kia, có tuy nói chị n bạ i tại r chỉ ưu cả mù ở không gian vài chỗ tiến hành bố cục thoạt nhìn cái này lúc đầu không có chút nào sinh cơ cả mù ải không gian tràn đầy sinh cơ bừng bừng phản phất tiến nhập một cái mười phần thế giới chân thật bất quá c ả mù hải không gian có chút cùng loại với cả mạ tạ loại mà pháp kia cái gọi là trong gương không gian chính là như thế cái kia chính là tại bản thân vị trí thế giới hiện thực bên ngoài mở một cái hoàn toàn mới không gian cái kia không gian h i ệ n nhiên l à ở vào trong thế giới này sau đó ở thế giới không gian bích lũy bên trong lần nữa tiến hành một đợt không gian đẹp ra c ả mù ở không gian phạm vi rất rộng lớn nói theo một ý nghĩa nào đó cái kia chính là thế giới hiện thực phiên bản ngoại trừ chị bạ bố trí địa phương địa phương khác vẫn như cũ cùng phổ thông cả mù ở không gian không sai biệt lắm chị bạ liền đem thí nghiệm kẹn xảy gang địa phương đặt ở nơi này hắn bố trí địa phương nếu như bị phá hư mình về sau cũng lời đi bố trí mà những này không có bố trí địa phương liền chỉ có một ít không gian tọa độ tiến hành định vị lập phương khối coi như bị phá hư cả mù hải không gian cũng có thể theo thời gian trôi qua tiến hành một đợt tự động tu bổ khi nạ ta ngắm nhìn một phía cảm giác có chút k ỳ quái nói đến khi j i s s i n nói rút các nàng đương nhiên cùng chỉ bạ cùng một chỗ thể nghiệm qua thế nhưng cả mù ải không gian các nàng lại là lần đầu tiên t i ế đến các nàng tại nhiều lần trong nhiệm vụ cũng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp ô bị tổ đương nhiên cũng không biết cả mù ải sự tỉnh ô bị tổ bên kia Từ khi hai người này nói theo một ý nghĩa nào đó đều là thuộc về không làm việc đàng hoàng cái chủng loại kia Cả cả si、m như ộ trên cái õ r thực t ứ n h lực cũng là có tên tuổi không phải vậy cũng vô pháp trong tương lai thời điểm trở thành một thôn ca dơ muốn trở thành ca cái kia át phải là có được siêu việt trên thế giới đại đa số người thực lực ca cấp cùng cả cái địa vị này có lẽ cũng không phải là ngang nhau nhưng cũng là thực lực tiến hành thể hiện một cái trọng yếu cân nhắc xa gì gẳng cả ca si còn có liền là cộ n ổ hạ kỹ sư công ty n ỉ dạ hạ tặc cả ca si những n à y xưng hảo đều là cả ca si một đường liệu tới cũng không phải là cái gọi là tự xưng biệt hiệu mà là bởi vì một số tình huống đặc biệt đấu tranh xuống dưới cơ hồ khiến toàn giới n ỉ dạ, cũng biết hắn có như thế cái danh hảo cho nên nói hắn bộ dạng này có được xưng hảo là rất nhiều người tầm tâm nhậm nhậm mười phần ước mơ bởi vì một khi tại giới n h dạ có được danh hảo lời nói vậy liền mang ý nghĩa thực lực cường đại hai cái này cũng là cùng một nhịp tở từ những p ư ơ n g diện này không hề nghi ngờ đ ề u đó có thể thấy được cả cạ xì、si、thực lực là mười phần không sai ngũ lại q u ố c bên trong cường giả danh tự có thể đem hắn đem thả đi lên bởi vì hắn hoàn toàn chính xác xem như một cái trong đó mà cả cạ xì、si、tại biết được ô bị tổ tung tích qua đi liền chủ động hướng đệ ngũ xù nạ xin đi dễ giặc hắn muốn tiến đến tìm kiếm ô bị tổ tung tích triển khai chiến đấu có sao nói vậy đối với bây giờ cổ n ổ hạ cụ tới nói bởi vì chỉ bạc cùng một sốt xù kỷ cạ cụ giả tồn tại thực lực có một không hai giới lý giả đây bất quá là chuyện dễ như chở bàn tay thôi cho nên nói đối với phương diện chiến lực không chút nào thiếu cả cạ sĩ coi như không đi chấp hành nhiệm vụ cũng không có gì một đời mới nỉ dạ cũng đều từ từ t r ư ở n g thành lên mặc kệ đã trải qua bao nhiêu cô nộ hạ cụ cuối cùng sẽ kinh lịch rất nhiều qua đi từng bước một dần dần trở nên mạnh mẽ từ cô nộ hạ cụ kiến lập đến nay cô nộ hạ cụ không biết đã trải qua bao nhiêu thậm chí có một đoạn thời gian cơ hồ muốn rơi vào giới nỉ dạ trong thôn hạng chót trình độ nhưng là nương theo lấy một đời mới trưởng thành lần lượt có thiên tài nỉ dạ xuất hiện thôn lại một lần quật khởi cắt đều tốt rồi cả cạ sĩ cùng ô bị tổ hai người này cơ hồ có thể nói là không làm việc đàng hoàng những này tạm thời không đề cập tới chị bà chuyên môn cả mù ở không gian bên trong một cái hình lập phương bên trên hắn cùng hy nạ tạ sóng vai đứng chung một chỗ hy nạ tạ cũng không có hỏi thăm nơi này là nơi nào mặc kệ làm cái gì nàng đều sẽ tin tưởng chị bà chị bà khẽ mỉm cười sau đó đem cái kia một t r ư ớ n g t ẹ n xảy gẳng tiến hóa thẻ lấy ra sau đó hóa thành một đạo q u a n mang đều tràn vào hy nạ tạ thân thể đây là hy nạ tạ hơi nghi hoặc một chút nhưng là ngay sau đó một cỗ huyền diệu khó giải thích phi thường đặc thù cảm giác cứ như vậy tràn vào thân thể của nàng phán phất có được một cỗ mười phần cường đại lực lượng từ trong thân thể hiện ra đến đáy từ dưới bụng một mực hướng lên cuối cùng tràn vào hai mắt nàng cặp tiêu bị ạ tiệu gẳng cũng tại lúc này phát sinh biến hóa lần này chính là c h ỉ bạ sử dụng thẹn s ợ i gẳng tiến hóa thẻ cũng không phải là dựa theo hộ cả thế giới bản thân tiến hóa phương thức đến tiến hành hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm bởi vậy tất nhiên là không có phiền thoái như vậy chương hai trăm bảy mươi chín thì nạ tạ thẹn s ợ i gẳng trừ thiên cũng không có chương hai trăm bảy mươi chín thì nạ tạ thẹn sạy gẳng chư thiên cũng không có chị bạ có thể rõ ràng cảm giác được tại hy nạ tạ trên thân một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cùng lực lượng cứ như vậy một cái kia sôi trào lên cùng chính hắn trên thân cái chủng loại kia quen thuộc lực lượng có chút gần đó là thuộc về t ẹ n s â y gẳng lực lượng cái kia một cỗ lực lượng thường có ba động rất rõ ràng chính là cái kia một cỗ lực lượng chính dưới loại tình huống này chậm rãi đối hy nạ tạ thân thể cùng bị ạ cựu gẳng tiến hành cải tạo tại cải tạo sau khi hoàn thành rất rõ ràng chính là h ì nạ tạ trên người lực lượng liền sẽ càng hướng tới ổn định thời gian chậm rãi trôi qua chị bạ cũng không nóng này kẹn xây gẳng tiến hóa là chuyện lớn tuy nói chị bạ đối với sinh hoạt trò chơi bên trong xuất phẩm đạo cụ có lòng tin dù sao hắn hiện tại một thân thực lực ngoại trừ mình ngày thường chăm học khổ luyện bên ngoài liền l à tới t ử sinh hoạt trò chơi các loại phần thưởng bất quá bây giờ là h í nạ tạ đang tiến hành cạc cậy gần cái thăng cấp cho nên chị ba mới có thể lo lắng nhưng rất hiển nhiên hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cái này luận điệu vẫn như c ũ là tồn tại rất nhanh chị ba liền cảm giác được h í nạ tạ trên thân mang theo một chút khí tức ba động cứ như vậy bắt đầu bình phục xuống tới lúc này từ bị hạ tịu gẳng đến kèn xấy gẳng tiến hóa đại khái là đã kết thúc hy nạ tử từ mở mắt bị hạ tiệu gẳng công chúa thuần khiết bị hạ tiệu gẳng đã ở thời điểm này thành công tiến hóa làm kẹn s ợ i gẳng cũng tại lúc này khi nạ tạ t r ầ m rãi mở to mắt con mắt của nàng cũng không còn là bị hạ tiệu gẳng thuần b ạ c h sắc mà l à như tinh thần sáng trói s ắ t thái cái kia rất hiển nhiên là kẹn s ợ i gẳng cùng chi bạ vốn có cặp mắt kia không có sai biệt cái này cũng bình thường dù sao kẹn s ợ i gẳng cụ hiện hóa đi ra bản thân liền là tương tự về phần tại hồ cả thế giới ban đầu nội dung cốt truyện bên trong tựa hồ là xuất hiện mấy cái khác biệt con mắt cái kia hoàn toàn là bởi vì tiến hóa còn không hoàn toàn thôi loại lực lượng này là khi nạ tạ hơi ngh nàng lúc này cũng chỉ có một loại cảm giác cái kia chính là trong thân thể của mình tựa hồ có lực lượng nào đó chính liên tục không ngừng hiện ra đến kẻn s ợ i gẳng cũng gồm cả bị hạ i ự u gẳng công năng nhưng là cùng điều tra mắt cùng so sánh cái kia tranh lệch nhưng lớn lắm nói là một cái trời một cái địa đều không có chút nào sai lầm kẻn s ợ i gẳng tại c h ỉ bạ xem ra đây chính là một đôi thuần chính công kích mắt còn lại công năng đều là phụ trợ kẻn s ợ i gẳng chị bạ trả lời liên quan tới vấn đề này hắn cũng sẽ không tiến hành dầu diếm mà lại nói đến cùng coi như tiến hành dầu diếm trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng tác dụng lớn như vậy t h g chi chị bạ chưa từng có dạng này cân nhắc qua thực lực đến hắn tình trạng này cái khác sự tình gì cũng căn bản cũng không để ý ai dám chất vấn thế giới này nói thật cuối cùng là phải bằng vào thực lực đến nói chuyện n ă m đấm lớn mới là đạo lý quyết định lời nói cậu thả lý không cậu thả đ ặ t ở cái này giới mì dạ tới nói mặc kệ là đối với cá nhân mà nói vẫn là đối với thôn mà nói đều là như thế thứ nghĩ một cái tại năm đó một nước một thôn chế độ vừa mới thành lập thời điểm c ố nộ hạ cụ gia nhập hỏa quốc bên trong đại bộ phận gia tộc đồng thời mạnh nhất thủ t r hạ cùng sẻn dù cũng trong đó cái này cũng chưa hết về sau càng là thực lực có một không hai giới nỉ dạ ủ trí hạ mã đạ dạ cùng x ẻ n dù hạt hi dạ mạ cũng tại cổ n ổ hạ lúc kia những thôn khác dám động đó là không dám chút nào tất cả đều là tại cổ n ổ hạ thực lực cường đại dưới run lầy bầy một mực chờ đến ủ trí hạ mã đạ dạ biến mất x ẻ n dù hạt hi dạ mạ tử vong những người kia mới dám nhấc lên giới nỉ dạ đại chiến khi đó bọn hắn muốn nhấc lên giới nỉ dạ hoàn toàn có thể nói là chỉ thời đại chiến khi đó bọn hắn g k h ố n g nhấc lên giới nỉ dạ ạ i chiến cho nên nói hết thảy liền đã chú định chị bạ cũng không bành trướng thực lực của mình nếu như tiến vào t r ư thiên thời đại phóng nhãn cái này t r ư thiên vạn giới lời nói khẳng định tính không được cái gì bởi vì dù là đem hổ cả thế giới trực tiếp sách đi ra đem người mạnh nhất những cái kia toàn bộ lấy ra thực lực đặt ở t r ư thiên vạn giới bên trong cũng bất quá là t r ù n g quy t r ù n g c ủ thôi đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao trong t r ư thiên đại lao nhiều lắm giống như là hổ cả thế giới bên trong người mạnh nhất cũng chính là lục đạo cấp miễn cưỡng có thể đạt tới bạo tin cấp nhưng là nếu như phóng nhãn toàn bộ chư thiên cái gọi là bạo tin c ũ nhưng g bất quá k ó k h lắm đạt tới nhập môn cảnh i i ớ là thôi. t h nếu h không thực được cái、gì. Trên hoàn như man như đem hắn đặt ở ngọc rồng những thế giới kia thực lực vẫn như cũng không tính nhỏ yếu nhưng là cùng những cái kia động một tí ở giữa hủy diệt toàn vũ trụ gia hỏa tới nói vẫn còn có chút quá yếu bởi vậy tại những ngày thực lực nhìn vấn đề bên trên đến tột cùng xử lý như thế nào trên thực tế vẫn là còn chờ thương thảo hồ c ả thế giới lẽ ra như thế bất quá chị bạ hiện tại ngược lại là cũng không cần đi chú ý những vấn đề này bởi vì hắn bây giờ tại hồ c ả thế giới có thể nói đã chân chính đi lên mạnh nhất con đường nhưng là hắn vẫn không có cảm giác được bất luận cái gì có quan hệ với chư thiên sự tình dù là lúc này không gian năng lực của hắn cũng cực mạnh thế nhưng thế giới hàng rào những cái kia hắn thấy tựa như là căn bản không tồn tại đồng dạng nhưng mà chị bạ hết lần này tới lần khác biết chư thiên tồn tại bởi vì hắn tử sinh hoạt trò chơi bên trong thu được một loạt năng lực trong đó đại bộ phận là tới từ hồ cả thế giới bản thổ năng lực thế nhưng là cũng không thiếu có thế giới khác năng lực nói thí dụ như c h ỉ bạ cũng có thật nhiều đến từ phù văn t r i địa kỹ năng đây là h á n kiếp trước cái nào đó tên là lò trò chơi chỗ bao quát thế giới quan thậm chí lúc trước còn có một chiêu đến từ bờ liệt thế giới kịp những năng lực này xuất hiện không hề nghi ngờ biểu thị một cái đạo lý cái kia chính là chư thiên tồn tại khi nạ t ạ cũng không hỏi nhiều nhẹ gật đầu nàng lại thí nghiệm dưới tuy nói biến thành tẹn s ạ c gẳng nhưng là cùng chị bạ đồng dạng cũng không phải là không thể n ị c h trạng thái chỉ cần năng lớn tùy thời đều có thể một lần nữa biến hóa trở về cái này ngược lại cũng tránh khỏi cái khác sự việc dư thừa chị b á lại dạy bảo hy nạ ta một chút liên quan tới tèn s ả y gẳng sử dụng về sau liền rời đi chuyên môn cả mù h i không gian chương hai trăm tám mươi phong vân hội tụ cổ nổ hạ c ủ đệ lục hồ cả chị bà chương hai trăm tám mươi phong vân hội tụ cổ nổ hạ c ủ đệ lục hồ cả chị bà giới nghi dạ không đại sự chị bà sử dụng tèn s ả y gẳng tiến hóa thẻ để hy nạ ta con mắt tiến hóa làm tèn xảy gẳng qua đi cuộc sống của bọn hắn liền lại khôi phục nguyên dạng nậu sẽ dẹp xác nhận một cái nhiệm vụ vì cổ nổ hạ Củ phát triển làm công hiến. trong thời gian này chị bạ cũng là quất không đi mặt trăng một chuyến thuận tiện lấy đem một s ố sủ kỳ tổn hệ gì cùng hạ mù dạ linh hồn những cái kia toàn bộ giải quyết cũng đem viên kia to lớn k ẹ n xảy gẳng đặt ở chuyên môn cả mù ở không gian bên trong mang về chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa liền cho hạ nã bị sử dụng tục ngữ nói cô em vợ là tỷ phu nửa cái mông nhà cho nên có những n à y đặc thù lực lượng thời điểm chị bạ cũng càng nguyện ý cho hạ nã bị sử dụng về phần lao trượng nhân lời nói chị bạ có thể nói căn bản cũng không có cân nhắc qua mười cái lao trượng nhân cùng con rể bên trong trên cơ bản chín cái là cự nhân điểm ấy là không thể chê với lại liền xem như đặt ở chư thiên vạn giới bên trong loại vấn đề này vẫn như cũng là nhìn mãi quen mắt trên mặt trăng vấn đề giải quyết hiện tại cũng chỉ có ý đỏ giả cùng á t giả chuyển thế trả cờ giả cùng gì kia xen n h ì n còn x u ấ t lại tại giới n ỉ h ị giả quan sát trả cờ giả còn không có giải quyết trừ cái đó ra đại khái liền là tới từ thiên ngoại ưu x u sủ kỷ nhất tộc khách đến thăm đối với giới n ỉ h ị giả mà nói bọn hắn liền là thiên mọi người chính là người xâm nhập chỉ có đem ưu x u sủ kỷ bản ra những người kia giải quyết giới nghị mới có thể nói là chân chính tiến vào thời đại hòa bình lại tránh lo âu về sau khoan hay nói những tên kia nếu như tồn tại lời nói Đơn giản tựa chị ư là t r bạ chỉ cần đem bên kia ra hỏa giải quyết lời nói như vậy hết thể liền đều không có vấn đề cho nên nói chị bạ lại một lần nhàn rỗi chấp hành nhiệm vụ uống trà đôi bạn gái dạ phố sinh hoạt thong rong tự tại bất quá rất rõ ràng chính là chị bạ cuộc sống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì vào ngày này dù nạ tìm được hắn muốn để hắn kế nhiệm vì đệ lục hồ cả liên quan tới vấn đề này chị bạ hơi kinh ngạc nhưng cũng không có cự tuyệt đệ lụ chính là chị bạ hồi lâu trước đó liền làm ra quyết định nếu như nói tại đệ tam tử vong thời điểm cưỡng ép để hắn kế nhiệm đệ ngũ hồ cạ cũng là chưa chắc không thể bất quá hắn cảm thấy cũng không có cái gì cần thiết với lại khi đó hắn còn quá trẻ tuổi mới mười hai tuổi hắn còn có tốt thời gian mấy năm có thể chơi đùa đâu ra ngoài này hắn không thâm sao nói cho cùng chị bạ đối với cái này hổ c ạ chi vị kỳ thật trong lòng cũng không có quá lớn truy cầu nói thí dụ như mình coi như bỏ qua hết thảy cũng muốn ngồi lên vị trí này bây a của ta ra kia ăn bản nồi đàn ngươi tên hiển nhiên, chị không hề giống đàn dồ đồng dạng, ra sức truy mong mà không được. Với lúc cùng tướng phản. mới tiếp Với báo bạ gốc, cạ trực được. chị sức được. lúc cái rồ, rồ mà Rất truy hề giờ chị bạ muốn trở thành hổ c ạ lời nói quả thực là lại cực kỳ đơn giản sự t ì n h thực lực hắn sớm đã siêu việt các đời hổ c ạ ở trong thôn danh vọng cùng nhân khí lời nói chị bạ cũng là siêu cao từ cô nộ hạ sụp đổ kế hoạch bắt đầu một đường trưởng thành thậm chí một đường trở thành giới lụy dạ mạnh nhất dưới loại tình huống này hắn muốn trở thành hổ ca vậy đơn giản không nên quá nhẹ nhàng những người khác muốn tranh đoạt tất nhiên là không được đối với cái này tỷ như đệ tam hổ c ạ tại nhiệm thời điểm lần thứ ba giới nghỉ dạ đại chiến làm ra một dãy chuyện khi đó chuyện phát sinh đối với thôn tới nói là không có bất kỳ cái gì chốt tốt cho nên nói xạ dù tô bị hỉ dù rẻn tại loại này trạng thái giới mới có thể ở mọi phương diện dưới áp lực tự nhận lỗi từ trước bất qua vấn đề này tạm thời không cần phải lo lắng bởi vì s ù n a đã sớm muốn từ chức từ vừa mới bắt đầu nàng về thôn đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả thời điểm liền đã quyết định tại c h ỉ bà trưởng thành về sau nàng liền sẽ từ đi hồ cả chức vị sau đó để c h ỉ bà đảm nhiệm hồ cả so với suốt ngày đợi tại hồ cả văn phòng s ù n a càng thêm ưa thích tùy tâm s ở dụng đi cược địa ý ra ca ra uống rượu cồn vợ ở mỹ đạt loại cuộc sống này mới là nàng trôm mong đợi hiện tại c h ỉ bà đã trưởng thành đến nhất định hoàn cảnh như vậy dưới loại tình huống này nàng c à n thấy đại khái đã đến lúc đó chị bà đáp ứng sau trong thôn tin tức này lập tức liền truyền ra rất nhiều người đều biết đồng thời lập tức bắt đầu chuẩn bị mới ca kế nhiệm đ i ệ n lễ khẳng định không thể tùy tiện l i ề n làm bây giờ cô nỗ hạ thể lượng cùng lúc trước sớm đã hoàn toàn khác biệt cho nên không nói đại làm đặc biệt làm nhưng là những thôn khác ca cùng hỏa quốc đại d à n h những cái kia tất nhiên là sẽ phát tới điện mừng đồng thời đến đây xem lễ chị bạn si vơ lì tân đỉnh tên sớm đã lưu truyền giới l ì ra, mà chị bạn tại kỳ dị gạ cù bên kia chiến tích bảy càng làm cho rất nhiều người chấn động theo khỏi cần phải nói u trị hạ mạ đa dạ thực lực có lẽ tại rất nhiều người trong mắt cũng không rõ ràng chỉ là từ nghe đ ồ n rằng tài năng biết được nhưng là các thôn lịch đại ca thực lực tại riêng phần mình trong thôn đều là vô cùng rõ ràng liền có thể biết được nhưng mà sự thật tình huống lại là những cái kia e đỏ kẹn xảy tới cạ trực tiếp tại c h ỉ bạ một cái bình ao phía dưới đánh ra gờ gờ. khi tin tức kia bị những thôn khác thám tử truyền lại lúc trở về bọn hắn rất nhiều người còn có chúc hậu lâm vào không thể tin được hoàn cảnh ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì liền không thể tin được bây giờ chị bạ trở thành cụ nộ hạ cụ đệ lục hộ cạ Cái khác mấy loại nguyên nhân nào, trong khoảng thời gian này toàn bộ giới lý giả tựa hồ cũng bởi vì chị bạn sắp nhậm t h ư ớ c hồ cả vấn đề này như bánh răng bình thường nhanh chóng chuyển động phong vân hội tụ cỗ nổ hạ của bốn chương hai trăm tám mươi mốt ẩn tăng nhiệm vụ h ồ ca đặc thù tăng cường b ờ i uff chương 281, ẩn tàng nhiệm vụ h ồ ca đặc thù tăng cường b ờ i uff h ồ ca nhiệm kỳ mới không đề cập tới ngoài thôn hỏa quốc vương đô bên kia cùng giới nị giả những t h ô n khác quốc gia khác các loại hừng hực khí thế phản ứng c ố nộ hạ cụ bên trong cũng giống là máy móc bình thường chậm rãi vận chuyển mười phần náo nhiệt các thôn dân các nị giả đối với tin tức này đều cũng không có cảm thấy ngoài ý m ớ n hoặc là không thể tin được thậm chí phản đối chị bạ có thể trở thành hộ ca theo bọn hắn nghĩ có lẽ sẽ đem bọn hắn mang lên một cái toàn g i i đoạn mới cô nộ hạ cụ càng thêm phồn đinh đây đối với trong thôn bất luận kẻ nào tới nói đều là cực tốt sự tình nhỏ yếu phải đối mặt sẽ chỉ là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ khó ăn đã xem cảm giác cái kia có thể nói là mười phần kinh khủng cái này từ giới ni dạ trong lịch sử liền có thể hoàn toàn nhìn ra nước yếu không ngoại giao tiểu quốc không người quyền nhìn chung giới ni dạ nhiều lần giới ni dạ đại chiến chiến hỏa cơ hồ đều là thiêu đốt tại trong nước nhỏ giống như là lần thứ hai giới ni dạ đại chiến chủ yếu chiến trường ngay tại kỳ dị gạ cù đó là một cái bị đại quốc vây quanh tiểu quốc tại một lần kia chiến tranh bên trong có thể nói là chân chính no bụng trải qua chiến hỏa tại những ngày qua bên trong hết thảy bố cục triển khai cuối cùng đưa đến lần thứ tư giới nghĩ ra đại chiến bất quá cũng bởi vì chị bạ xuất hiện đưa đến rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa mới biến thành hiện tại cái này cùng trong trí nhớ hồ cạn nội dung cốt chuyện hiển hóa ra ngoài cơ hội hoàn toàn không hoàn toàn giống nhau giáng vẻ một ngày này cổ n ổ hạ cũ bên trong mười phần náo nhiệt đại khái là bởi vì đệ lục kế nhiệm gần quốc gia khác cùng thôn rất nhiều người cũng đều bởi vì cái này nguyên nhân muốn đến cổ n ổ hạ xem lễ hoặc là làm ăn bởi vì nhân số tương đối nhiều lời nói làm ăn những cái kia hiển nhiên cũng là kiếm được một chút tiền l ị giả lời nói muốn thu hoạch được tiền tài những cái kia đi thôn xác nhận nhiệm vụ l i ê n tốt người bình thường đương nhiên vẫn là dựa vào làm ăn những thứ kia nói đi thì nói lại lần này chính là giới l ị giả nghe tiếng chị bạ cho nên rất nhiều người đều sẽ theo bản năng muốn đi qua nhìn xem so với gà ạ dạ kế nhiệm đệ ngũ cạ dẹp thời điểm chị ba lần này hẳn là còn biết càng thêm long trọng một chút có lẽ nhìn chung giới n ý g i đây cũng là phần độc nhất cũng khó nói chị ba đứng tại cổ n ổ hạ mang tính tiêu chí kiến trúc hồ cà n h a n nham phía trên gió nhẹ thổi qua có thể nhìn thấy một mảnh lá cây bay về phía trên bầu trời theo gió m à động trôi hướng phương xa không biết cuối cùng quy về nơi nào từ nơi này cũng có thể đem chọn cái cổ n ổ hạ thôn phong cảnh đặt vào đáy mắt cái thôn này từ kiến lập đến nay đều hoàn toàn như trước đây phồn linh dù là đang phát triển quá trình bên trong hơi đã trải qua một chút khói lửa nhưng là cuối cùng vẫn như c ũ sẽ biến tốt Từ nếu như à n ì là ạ i h o sau khi xuyên việt vừa có bản thân ý thức còn không có thức tỉnh sinh hoạt trò chơi hắn đối với vấn đề này căn bản là bất kỳ ý tưởng gì đều không có bởi vì thời điểm đó hắn trên thân bất kỳ kèm theo bờ ưu f f đều không có khi đó chị ba biểu thị mình thật một chút xíu ý nghĩ đều không có chỉ muốn có thể tại cái này nguy hiểm hồ cả thế giới sống sót có thể trở thành chín h đều đã là cực kỳ tốt hồ cả thậm chí cả giới nghĩ ra người mạnh nhất cái kia căn bản là là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình chẳng biết tại sao chị ba trong lòng đ ỗ n g nhiên ở giữa có chút cảm khái hắn trở thành đệ lục hồ cả căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột đồng thời s ớ n g đã trở thành lục đạo cái này một tồn tại hắn hẳn là danh p h kỳ thực mạnh nhất hồ cả giống như là đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn như thế cái gọi là mạnh nhất h ổ cả tên hoàn toàn là trong núi không lá hổ hầu tử s ư n g ba vương bất quá là ở phía sau thời đại này tự biên tự diễn thôi mà chỉ bạ lại khác biệt cái k i a thực lực có thể nói là thật tồn tại một thân thực lực giới nhị dạ bên trong có thể tiếp cận hắn cơ hồ không có coi như ủ trí hạ mã đã ra bọn hắn hồi phục lại cũng chẳng qua là đại hào siêu cấp binh thôi liên tiếp tại phó bản cùng hiện thực đối mặt nhiều lần ủ trí hạ mã đã ra đồng thời dễ như chở bàn tay đem đánh bại qua đi hiện tại chỉ bạ trong lòng đơn giản có thể nói hoàn toàn để không nổi bất kỳ hứng thú gì cho nên nói không gặp phải còn tốt nếu như vô tình gặp việc hắn muốn làm xác định vững chắc liền là trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất thủ trực tiếp đem l i ệ u sát nói đến bây giờ chị bạ hồ cạ n h ă n giống cũng muốn bắt đầu tiến hành đ i ề u k h á c mà liền tại lúc này chị bạ biểu lộ cảm xúc thời điểm bên hai thuộc về sinh hoạt trò chơi nhiệm vụ hệ thống thanh â m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên ở giữa liền vang lên keng tôn quý duy nhất người chơi chúc mừng ngài hoàn thành ẩ n tàng nhiệm vụ ẩn tàng nhiệm vụ trở thành cổ hạ cụ đệ lục hồ cạ trạ thái đã hoàn thành ban thưởng hồ cạ đặc thù tăng cường mờ uff chị bạ trên đầu nếu như là chân chính thế giới trò chơi lời nói nhất định có thể thấy rõ ràng lúc này có một cái to lớn dấu chấm hỏi hắn lược làm a n g theo nghi ngờ đi kiểm tra nhiệm vụ này ban t h ư ở n g chủ yếu nghi hoặc liền là phần thưởng này mang tới hồ ca đặc thù tăng cường bờ u ff đây là cái gì khi nhìn đến cái này bờ u ff mang theo đến tột cùng là cái gì qua đi chị bạ cũng không nhịn được là có mấy phần bó tay rồi hắn cảm thấy xạ d ụ tổ bị hỉ d ụ rẻn thông qua sách giáo khoa cùng ý chí của lửa t ờ y não tạo nên mình mạnh nhất hồ ca tên quả thực là tiểu đạo cái này sinh hoạt trò chơi ban cho ban thường mới thật sự là lợi hại h ồ ca đặc thù tăng cường bờ uff người sử dụng khóa lại vì duy nhất người chơi trở thành cỗ nộ hạ c ủ hồ ca về sau tại cỗ nộ hạ c ủ phạm vi bên trong làm gốc thôn nghỉ dạ tiến hành cố lên động viên thời điểm sẽ đối với hắn thực thi gấp ba thực lực tăng phục trường hai trăm tám mươi hai hắc hóa cường g ấ p ba vạn quốc triều bái cỗ nộ hạ c ủ chương hai trăm tám mươi hai hắc hóa cường g ấ p ba vạn quốc triều bái cỗ nộ hạ c ủ gấp ba thực lực tăng phúc c h ỉ b à n ó i một mình trong đầu bắt đầu mình suy nghĩ liên quan tới cái này cái ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng tác dụng trở thành hồ ca về sau liền có được một cái xem như hổ cả mới có thể sử dụng kỹ năng chị bạn tâm lý là hơi kinh ngạc thả ở trong g a m e không xuất thủ hắn liền là một cái tăng phúc hình phụ trợ có lẽ tại quần thể trị liệu phương diện này chị bạn không có như vậy am hiểu không sử dụng cái khác kỹ năng lời nói đối với địch nhân quần thể khống chế phương diện rất hiển nhiên cũng là có nhất định vấn đề mà sử dụng cái này ngâm sướng mff lời nói liền có thể dễ như t r ở bàn tay cho mình đồng đội ra tăng lực công kích những cái kia gấp ba tăng phúc đơn giản không nên quá nay sở t ụ ngữ nói hắc hóa cường gấp ba tẩy trắng yếu ba phần cái này là đạo lý Hát、hóa h về sau thực lực mạnh mẽ một tớt một đường đi qua cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tư thái tiến hành quét ngang mà nhân vật phản diện một khi tẩy trắng về sau loại kia hạ bút thành văn trưởng k h ố n g một chút p h ả n phất thẳng tiến không lùi không sợ hãi khí thế những cái kia liền căn bản không tồn tại tại về sau quá trình chiến đấu bên trong cũng căn bản cũng không có thể xuất hiện mà chỉ bà một khi sử dụng cái này hoàn toàn mới kỹ năng đặc tính về sau không cần để thôn các n g dạ tập thể hát hóa h chỉ cần đem kỹ năng này vừa mở ra phạm vi bao trùm đã bao hàm cộ nổ hạ n g dạ liền có thể để bọn hắn dễ như chở bàn tay liền thu hoạch được bờ uff giá trị về sau chính là dễ dàng liền có thể cùng địch nhân tiến hành chiến đấu thu hoạch được gấp ba thực lực đồng thời không cần tiến hành hát hóa trở thành hồ cạ đây đối với chị bạ tới nói là tất nhiên cho nên nói dù là không có hoàn thành cái này ẩn tàng nhiệm vụ không có thu hoạch được cái này b ấ n t h ư ở n g tại thời khắc cuối cùng chị bạ vẫn như c ũ sẽ trở thành hồ cạ bởi vậy hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ cũng nhờ vào đó thu được mười phần không sai năng lực chị bạ cảm giác rất mai、nice、sở đối với đây hắn chỉ muốn nói các vị ta thích mặt chơi chị bạ vừa nhìn về phía phồn hoa cổ nội hạ hít sâu một hơi kỹ năng này đối với hắn mà nói trên thực tế cũng có thể xem như một cái không sai năng lực cổ n ổ hạ thực lực tổng hợp phần lớn thời gian đều là áp đảo giới nghỉ giả những thôn khác phía trên đây là không thể chê cổ n ổ hạ cụ không thể è với thiên tài cái nôi tên đang trưởng thành trên đường t ừ n g trải qua cổ n ổ hạ f bốn h a m hại dẫn đến thực lực rất xuống ngàn trượng một trong đoạn thời gian càng là trở thành ngũ đại nhận thôn bên trong mặt lưu nhưng là cổ n ổ hạ sụp đổ kế hoạch qua đi nương theo lấy đệ ngũ hổ cạn xù nạ tiền n i ệ m cái thôn này lại tại không ngừng liếm lắp trong vết thương từng bước một trưởng thành lên bây giờ chỉnh thể thực lực lại đã ở vào một cái địa vị siêu nhiên chị bà trở thành hổ cạn qua đi rất hiển nhiên còn biết tiến thêm một bước cái này hô ca đặc thù tăng cường bờ uff liền là trong đó siêu trọng muốn một vòng chị bạ đương nhiên sẽ không tận lực đi hãm hạ i thiên tài cái này khiến cổ nổ hạ thực lực đủ để đạt tới đỉnh phong thời kỳ nhưng cái này cũng chưa hết một khi gặp chuyện m à chị bạ liền có thể sử dụng kỹ năng một l o ạ t bờ uff ngay sau đó ra chỉ lên đi thực lực lại từ từ trướng đi lên thực lực tổng hợp đương nhiên cũng sẽ bởi vậy mà thu được nhảy vọt tăng trưởng cái này giống như là trên lôi đài lờ vờ một trong chiến đấu lúc đầu hai người là thế lực ngang nhau nhìn. kết quả sau cùng rất hiển nhiên liền là ngang tay nhưng lúc này chị bạ trực tiếp một cái kỹ năng xuống dưới cỗ nộ hạ ni dạ tựa như điên cùng đồng dạng thực lực điên cùng dâng lên cuối cùng một đợt thu hoạch được thắng lợi cái này giống như là phục d ụ n g thuốc kích thích đồng dạng chỉ là chị bạ làm như vậy những người khác căn bản là không phát hiện được với lại cũng không có cái gì tác dụng v ụ liên quan tới kỹ năng này chị bạ trong lòng vẫn là tương đối hài lòng với lại kỹ năng này đã là ban thưởng tại chị bạ trên thân dù là lúc này cách hắn trở thành hố cạ còn có mấy ngày thời gian nhưng là hắn vẫn như cũ có thể dễ như chở bàn tay đem kỹ năng này cho sử dụng ra lại mấy ngày cổ nộ hạ thời tiết hoàn toàn như trước đây không tệ chính như thôn đồng dạ cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc thù biến cố chỉ là chậm dài phát triển hướng thế nhân thể hiện ra hết sức phồn hoa một mặt cũng không có trời mưa thôn càng náo nhiệt so với cổ nộ hạ sáu mươi năm cái kia một trận liên hợp nhìn thảo thí hiện tại c h ỉ bạ kế nhiệm đệ lục hổ cả chi vị c h u y ệ n này mới có thể nói là rầm rộ những thôn khác c ả ni dạ đại gia anh cũng đều lần lượt chạy tới dù là tạ kỳ gạ cụ loại này đã trải qua mấy chục năm phát triển thực lực rất xuống ngàn trượng bây giờ cơ hồ có thể nói tị thế tiểu nhân thôn cũng đều phái người đưa tới chúc phúc chị bạ thực lực giống như năm đó nhì dạ chi thần vạn quốc chiều ái tại loại thịnh hội này ở trước mặt cô nộ hạ có thể không mời nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không đến đây là ngầm thừa nhận quy củ bây giờ cô nộ hạ cũng không giống như năm đó suy nhược mặc người chém giết hôm nay khoảng cách chị bạ trở thành hộ cạ tính giờ còn có một ngày hộ cạ đại lâu trên sân thượng chị bạ cùng s u n a đứng ở chỗ này ngắm nhìn phong cảnh phía xa rốt cuộc đợi đến cái ngày này s u n a khép cười nói đương thời nếu như không phải là vì để đại gia gia nhị gia gia trải qua thiên tân vạn khổ tạo dựng lên thôn như vậy chán nản dù là gì dỉ dạ dạ tìm tới nàng đoán chừng nàng đều sẽ không trở về trở thành cái thôn này để ngũ hồ cạ thừ sau khi trở về d u nạ cũng coi như cẩn thận bất quá nàng càng hướng tới tự do cho nên một mực tại bồi dưỡng chị bạ lúc này chị bạ thực lực nội tình nghiên kỷ những n à y cơ hồ đều đã đầy đủ trở thành hồ cạ nàng ngợi đã lâu xem như rốt cục có thể tiến vào giải thoát hoàn cảnh d u nạ thì không giúp ta sao ta cũng muốn làm cái vung tay trưởng quy đâu chị bạ cũng là khẽ mỉm cười hắn mặc dù xưa nay không nói cái gì trở thành hồ cạ là giấc mộng của hắn giống nạ dù tô đầm dạo một mực đem câu nói này treo ở bên miệng nhưng là đối với trở thành hồ c ả chuyện này chị bạ nhưng cũng là cho tới bây giờ đều không tự tuyệt tới ngươi d u nạ l ư ớ c mắt nàng thật vất vả mới từ trên vị trí này giải thoát xuống tới đâu làm hồ c ả liền có thật nhiều phải xử lý sự tình mang ý nghĩa nàng không thể tùy thời đi ý ra ca ra uống rượu cũng không dám đi cược sợ đem thôn toàn bộ thua ra ngoài b ấ t quá d u nạ n g ữ khí n g ừ n g tạm cô nộ h a bệnh viện viện trưởng vị trí có thể giữ cho ta chương hai trăm tám mươi ba dù nạ chút ư u kế giới nị dạ tương lai cách cục chương hai trăm tám mươi ba dù nạ chút n g kế giới nị ra tương lai cách cục dù nạ lời này cũng là không phải bắn tên không đích xem như đệ ngũ h ồ cạ dù nạ đối với cái này h ồ cạ c h i vị cũng không có coi quá nặng nghiễm nhiên không giống đệ tam h ồ cạ xạ dù tô bị hỉ dù rèn cùng nồi cạ đạn rồ đ ồ n g dạng bọn hắn đ ố i cái kia h ồ cạ c h i vị nhìn thực sự quá nặng đi một cái thượng vị về sau liền không nghĩ xuống tới thậm chí bởi vì tại lần thứ ba giới nị ra đại chiến bên trong tự thân quyết sách sai lầm cho tới cổ hạ bị không nên tổn thất đệ tam hổ cạ nhất định phải vì thế trả giá đắt mà tự nhận lỗi từ trước là vậy khi đó cổ nổ hạ tuyển bạn đệ t ứ hổ cạ nhưng đi qua đệ tam một hệ liệt thao tác đệ tử đắc ý của hắn nọ r ổ xì m à vô duyên với đệ tứ hồ cả tuyển b ạ n c h i vị ủ c h ị hạ tộc trưởng ủ c h ị hạ phủ gạ cũ càng là ngay cả tham dự tuyển b ạ n thao tác đều không có dù nạ rời thôn dì dẻ ra chủ động từ bỏ tăng thêm xạ dù tô bị hỉ dù rèn đại lực ủng hộ cuối cùng được tuyển đệ tứ hồ cả chính là nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đây đều là đệ tam xạ dù tô bị hỉ dù rèn tiến hành bố cục nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ tuy nói đích thật là trở thành hồ cả nhưng hắn cái kia hồ cả càng nhiều chỉ là cái tên tuổi mà thôi chân chính quyền lực cũng không nhiều nôi cá đ liền ngay cả ạ b ù bên trong nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ t ổ có thể trưởng khống đều rất ít hữu danh vô thực chỉ là treo cái tên tuổi chân chính quyền lực vẫn như cũ trưởng khống tại cổ n ổ hạ f bốn trong tay x a dù t ổ bi hi dù r ẻ n tựa như là tại giáng quốc đồng dạng tuy nói vào lúc này hắn đã không có hổ cả tên nhưng là trong tay nhưng như cũ nắm trong tay rất lớn quyền lực vào lúc đó nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ t ổ mệnh lệnh một khi ra hổ cả văn phòng cụ thể có hữu dụng hay không vẫn phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi mà một người khác sĩ mu dạ đan rộ cùng đệ tam đồng dạng Cùng thực u ộ c cổ về là cổ nổ thứ nhất, hạ thứ h t lực của hắn trung trung tính quy quá cũng không cụ, miễn ạ ạ n nhưng h là t mình mưu mình. Thậm mạng gì gẳng, những rung nhập trên người mình. Thậm chí liền ngay phía chi hạ hổ dưới, đều đổ đại chí kia, d cái ủ cả xạ sơ cả tế bào kỷ ủ xạ g ì gẳng này bản thân loại liền s ứ cưỡng mạnh miễn tại. khủng cũng tồn hắn, hết Thực sức lực của c bố là xem như vẫn được thuộc về không trên không dưới cấp bậc về sau hắn nếu như không đem xạ gì gẳng thật kỹ ý r a n nát xem như phổ thông thế thân thuật tới chơi lời nói đoán chừng chiến tích của hắn lại so với biểu hiện r a càng thêm bưu h ắ n một chút thu m ạ c h được màn d ễ kỳ hữu xạ dìn gẳng đi ra chứa chén nhị trợ tử đoán chừng sẽ ở nơi đó ăn rất lớn một cái đánh bại cũng khó nói hắn rụt tổ chức thủ lĩnh người x ư n g xì n ổ b ì no rè mi nổi cạ nam nhân nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn là muốn trở thành h ổ cạ thậm chí là một mực mưu nó vị mà không được ra hỏa so với xạ rụ tô bị hỉ dụ rèn là mấy m chục năm hồ cạ tới nói sĩ mụ dạ đạn dộ rất hiển nhiên còn muốn thảm hại hơn một chút tại nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong hắn cũng chỉ bất quá làm cái năm điểm đệ ngũ hồ cạ bây giờ tại chỉ bạ tham gia phía dưới hắn trực tiếp đánh ra gg ờ ờ thậm chí liền ngay cả làm đại diện hồ cạ thời gian cũng không có hắn làm hết thảy trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều làm cho người khinh thường sự tình làm ra bất quá muốn trở thành hồ cạ mà thôi bất quá t h ú nạ đối với hồ cạ chi vị nhìn rất nhạt coi như trước đó lựa chọn trở thành hồ cạ cũng là bởi vì cộ nộ hạ cần nàng đối với quyền lực những cái kia c ú nạ càng là không có muốn đem hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình ý、nghĩ. bởi vì cái kia không cần thiết chút nào so với quyền lực tới nói nàng càng ưa thích tự do nhiều một chút tự do mới là chuyện trọng yếu nhất cho nên tại c h ỉ bạ có thể trở thành hổ cả về sau thối vị n h ư ợ n g trước loại chuyện này đối với nàng tới nói ngược lại là giải thoát về phần vung rèm c h ấ p chính cái gì loại chuyện này căn bản liền sẽ không có tồn tại cơ hội dù nạ thậm chí còn ba không thể không làm hổ c ả đâu có một câu nói thế nào n h ữ chi tiên hảo ta chi độc dược đại khái liền là như thế cái lý bất quá bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy tăng thêm chị bạ là nàng sẻn du nhất tộc tộc nhân Tuna mong liền một mực chỗ mong đợi, liền là chỉ đợi, là bây ạ lại dạng, Hạ, dạ, cùng loại với, cao chạy loại c có chi đúc tộc của Cho trước Cô lịch cùng cao chuyện đó nói thể tắng nhất rất khai vinh như không phải. sau quang xưa. xa xa bay, diệp, giống rời giới với, sẻn ngày nên đồng Nô nỉ này, rất không cần dù du b giờ cô n ô hạ cũng không giống lúc trước đồng dạng để nàng tràn ngập bi thương ngẫu nhiên ra ngoài đi xa ngược lại là cái không sai quyết định như vậy tại bây giờ tình huống này dưới nàng là chơi b ờ i lêu lồng vẫn là làm sao dù nạ cẩn thận nghi nghĩ sông đem tại cô nổ hạ bệnh viện treo cái tên kỳ thật cũng không tệ đương thời n g dạ ba người tiểu đội hệ thống tiến hành cải cách xem như chữa bệnh n g dạ s u nạ cũng là trong đó thôi động người sau đó xem như giới n g dạ nổi tiếng chữa bệnh thánh thủ nàng đi bệnh viện cũng rất có đạo lý tại bệnh viện bên kia cũng sẽ không quá bận rộn phần lớn sự tình đều tự có người phía dưới giải quyết trừ phi là loại kia những người khác chuyện không giải quyết được bất quá dựa theo bây giờ giới n g dạ khoa học kỹ thuật phát triển càng lợi hại tình huống đến xem cân nang xuất thủ số lần đoan chừng sẽ chỉ càng ngày càng ít không thể không nói tại làm ra cái lựa chọn này thời điểm dù nạ vẫn là có nhiều như vậy chút như kế đối với xu nạ đề nghị chị bà đương nhiên không có không đáp ứng đạo lý thời gian lại một lần chậm rãi trôi qua rốt cục nương theo lấy giới nị ra ánh mắt cùng dòng người hội tụ rốt cục hội tụ đến một chỗ cổ nộ hạ cụ đệ lục hổ cả kế nhiệm nghi thức cứ như vậy nhanh chóng bắt đầu chị bà đứng tại hổ ca đại lâu trên sân thượng thấy được phố lớn ngõ nhỏ bên trên kích động cổ nộ hạ đám người cái kia lúc đầu mười phần bình tĩnh trên mặt cũng xuất hiện mấy phần ba đậu các quốc gia đại danh ca nhóm cũng đều tại xem lễ cái này rầm rộ so với năm đó liên hợp nhìn khảo thí chỉ có hơn chứ không kém rất nhiều người đều tại sợ hai thán phục đương nhiên cũng có người mặt ngoài biểu hiện thập p h ầ n vui vẻ tràn đầy c h ú c phúc nhưng trên thực tế trong nội tâm lại là cực kỳ lo lắng nói thí dụ như cụ mỏ gạ cụ nào đó đệ tứ giải cả không trước đó trong chiến tranh bại bởi cổ n ổ hạ trận chiến kia cổ n ổ hạ chính là bởi vì có c h í bạ cho nên mới là đem bọn hắn vân vân cho nghiền ép bây giờ c h í bạ trở thành h ổ cả hắn hiển nhiên không giống xạ rủ t ố bị hỉ rù rẻn d ễ khi dễ như vậy cùng loại với năm đó sơ đại hổ cả đồng dạng lực lượng về sau giới ly dạ cách cục lại nên như thế nào mấy người bọn hắn thôn lẫn nhau địa vị ngang nhau cục diện lại nên làm như thế nào trên thực tế đây đều là rất vấn đề nghiêm túc gấp đón đỡ giải quyết chương hai trăm tám mươi bốn c ô nội hạ cùng xa h ẩn quan hệ mới cỡ lớn phó bản sắp xảy ra chương hai trăm tám mươi bốn c ô nội hạ cùng xa h ẩn quan hệ mới cỡ lớn phó bản sắp xảy ra chị ba đứng tại hồ cạ đại lâu trên sân thượng hăng hái trở thành hồ cạ đã từng vừa xuyên qua lúc muốn cũng không dám nghĩ sự tình đ ặ t ở hắn hôm nay trên thân đã là mười phần bình thường sự tình có thể nói nếu như đến hắn tình trạng này còn chưa trở thành hồ cạ lời nói mới là vấn đề lớn nhất khẳng định là trong thôn bộ một chút quyết sách những cái kia xuất hiện vấn đề bất quá tại bây giờ cái này thời đại mới hẳn là sẽ rất ít xuất hiện vấn đề như vậy mới là hắn nhìn xem toàn bộ thôn thản ra một cỗ tinh thần phần chấn sau đó cái thôn này sẽ nương theo lấy hắn một đường trưởng thành cuối cùng áp đảo toàn bộ thế giới phía trên thành tựu với thế giới mạnh nhất chỉ bạ trong lòng tự thành vì h ồ cạ q u a đi cũng là không tự chủ được ra đời một loại hào hùng loại tâm tình này trên thực tế là cực kỳ đặc thù trước đây hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua hắn hôm nay lại là đ ố n g nhiên ở giữa liền ở trong lòng hiện ra dạng này tình cảm đại khái đây là chỉ có tại trở thành hổ cạ về sau mới có thể đạn sinh loại kia đặc thù tâm tình đi dù sao ở tại vị như việc lời này hoàn toàn chính xác không giả chị bạ khoe môi cũng là không tự chủ được có chút d ư ơ n g lên sau đó nói xong bao la hùng vĩ lòng người hắn thậm chí muốn để cái này toàn bộ giới nị dạ đều chấn áp tại cổ n ổ hạ cụ phía dưới tại áp lực thật lớn dưới đạn sinh hòa bình cũng không nhất định không phải chân chính hòa bình điểm này từ trước đó chiến quốc quá độ đến nhận thôn thời đại bắt đầu phát sinh một dãy chuyện liền đã có thể thấy được những thôn khắc c ả cũng là tâm tư dị biệt kỳ dị gạ cụ phong bê quá lâu càng bởi vì cái kia một trận tắc khốc huyết vụ thời đại từ đó làm cho thôn xóm bọn họ thực lực rất xuống ngàn trượng cường đại nị dạ xói mòn cùng chết đi nhiều l bây giờ xem như đệ ngũ mỹ dục tờ dù mỹ mệ tại muốn làm gì sự tỉnh thời điểm cũng còn được thật tốt suy nghĩ một phiên nếu là xuất hiện ngoài ý muốn có lẽ sẽ làm cho cả thôn lâm vào vạn kiếp bất phục c h i địa cũng có nói liên quan tới loại chuyện này tờ dù mỹ mệ khẳng định là sẽ không cho phép xu nạ gạ cùng ngược lại không có ý tưởng gì dù sao từ khi cổ nộ hạ sáu mươi năm qua đi hai cái thôn tiến vào thời đại mới liền thay đổi đã từng tương ái tương sát hoàn cảnh quan hệ trở nên mười phần mờ mờ bây giờ đ ệ lục hổ cả chỉ bạ cùng đệ ngũ cạ dẹp tỉ tỉ là thông ra quan hệ hai cái thôn hoàn toàn thuộc về thân càng thêm thân quan hệ dưới loại tình huống này x a ẩn cùng c ô n ổ hạ quan hệ trong đó cơ hồ đã đi tới được đ ỉ n h phong hoàn cảnh bọn hắn chính là toàn bộ giới n g dạ bên trong thân mật nhất khăng khít minh h i ế u loại này kết minh cùng lợi ích quan hệ tiến hành kết minh có chút khác biệt nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì các loại lợi ích quan hệ đó cũng chưa vững chắc rất rõ ràng một điểm chính là nếu là đối phương có cái khác cái gì lợi ích hoặc là bị đối phương xúi d ụ c lời nói rất có thể sẽ tao nộ một đợt đâm lưng tại cái kia về sau liền sẽ rất khó chịu sa ẩn là cỗ nộ hạ phe phái vũ ẩn tạm thời trung lập mà chuyện cho tới bây giờ toàn bộ giới nghĩ Kỳ gì gạ cù b ê nếu kia, k bởi chi quan bỏ vì gì gạ cùng nguyệt dễ dạ nạ nạn nhãn hệ, tổ từ cổ hoạch, nhiên hà minh phát, chiến cũng cổ lực bây giờ đương gẳng năng đ nổ nệ là ấ vẫn là rất m ạ nạ h phá chi Một người nỉ kè d gạ tổ thân thể có thể c h è o chống lời nói trực tiếp đi đối phương trong thôn đến bên trên một phát siêu xịn rèn sầy hoặc là chỉ bạ cụ thèn sầy thậm chí có thể làm đến một người trực tiếp hủy diệt một cái thôn tình trạng đây chính là dị nệ gẳng mang đến cường lực tam phúc tạ kỳ gạ cụ những cái kia tương đối món ăn thôn cũng không muốn nói nhiều lực lượng của bọn hắn coi như buộc chung một chỗ cùng ngũ đại nhận thôn đem ra so sánh cũng là có cực lớn trên lệch bây giờ ngũ đại nhận thôn bên trong liền còn sót lại vân ẩn cùng nham ẩn cụ mò gạ cụ vốn là cùng cỗ nổ hạ có rất sâu thù hận bất kể là phía trước mặt mấy lần giới nghị gia đại chiến hoặc là trước đó cỗ nổ hạ sáu mươi năm tại hóa quốc đường biên giới bên trên một trận chiến tranh đều là như thế chiến tranh không ngừng tiếp tục kéo dài thù hận là rất khó tiêu trừ, sẽ một mực kéo dài tiếp có đôi khi sở dĩ không có buộc phát chiến tranh đơn giản là thực lực tạm thời còn chưa đủ thôi y họ gạ cụ tạm thời cùng cỗ nổ hạ ngược lại là không có mu nhưng là nham ẩn bên kia dù chỉ c ả là nộ kỳ từ trước đến nay là ưa thích gây sự g i a hỏa cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cái này nói liền là hắn chỉ muốn không phải là lực lượng của mình những cái kia bị đối phương thực lực tuyệt mạnh cho áp chế cuối cùng đều sẽ không tiến hành thỏa hiệp dù sao lúc trước trong chiến đấu ý họa gạ cụ thậm chí có không nói võ đức thuê hạ cà xù k ỳ kiếm chuyện vết xe đổ mà hai cái này trong thôn nham ẩn c ũ n g vân ẩn muốn hợp tác cũng rất không có khả năng bởi vì bọn họ thôn tại lần thứ ba giới lì ra đại chiến lúc liền kéo dài hạ khúc mắt khi đó Nham ẩn trực tiếp xuất đây ộ n nham ẩn, chặn đường đệ tam giải cả. cũng đem giết chết. Rất rõ ràng chính là đệ tam giải cả vừa lúc liền g giải giết chết. tam tam vừa đem cả, cả lúc đệ đệ Rất rõ là là b giờ giải giải đối với đệ đệ tứ thân, tứ tới cả cả cùng cụ phụ hòa nói, bên ý kia, gạ là i ề n l thỏa thỏa thù gần i ế t cha. Đây là g như không đội trời chung chỉ b a đại khái có thể đoán được những này thôn cả nhóm ý nghĩ bao quát bọn hắn nội tâm tính toán những cái kia cũng là có thể đoán được bất quá hắn cũng không thèm để ý vẫn là trước đó câu nói kia trước thực lực tuyệt đối hết thể âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là hổ giấy thôi có lẽ tại ba năm trước t i ê hắn chỉ là siêu cả m ạ thôi còn không có tiến vào lục đạo cấp cho chấn hoàn hết thẻ toàn nên nói muốn hoàn toàn chấn áp lúc ờ giờ cường cường i nói, lại biệt. giản nói đại. Lục đạo. Đây là đối với hắn năng lực bản thân hồ, tăng thêm mình cái kia liệt với đại giới không năng. Nhưng tẻn găng hắn, đơn hắn năng bản thân sưng tăng mình lượng, cũng trong dự đoán, càng cường đại hơn. Thực lực thế này, chấn có Có có rất thực thể vượt hết thẻ thêm một thực Thực thế khả khác hồ, hệ chỉ được lực Lục lực buộc lực lực, lực bây bạ Đây sầy là là là l đạo. áp đủ để so dự qua trước một lần nào đó phó bản bên trong c h ỉ bạ chính là nương tựa theo loại này phơi bày ra lục đạo chi lực trực tiếp tiến vào thời kỳ thượng cổ Đem cái c Usosuki Isiki kêu Uso giải quyết hết, ă nhưng bản cũng k ô n hắn đến g có cho hắn có thể cầu thể thả t ơ là a i hội. bộ dù tổ chuyện cơ、hội. Ma phần hiển nhiên. Uso đặt Usosuki nhất chị bên trong, ự lực c cũng là càng cường c là là, Nhưng đại. h ba lại có thể nhẹ nhõm đem giải quyết nhưng lại tại lúc này chị ba bên hai lại là một cái thanh âm nhắc nhở vang lên nhắc nhở hắn có cái mới cỡ lớn phó bản sắp giáng lâm chương hai trăm tám mươi lăm cỡ lớn phó bản ưu số sù kỳ xâm lân chiến chương hai trăm tám mươi lăm cỡ lớn phó bản ừ sụt sủ kỳ xâm lân chiến cỡ lớn phó bản chị bạ đang nghe vang lên bên thai cái này thanh âm nhắc nhở thời điểm cả người vẫn là có nhiều như vậy một vòng dù sao ngoại trừ quyết đấu không gian đổi mới sau đổi mới đi ra phó bản bên ngoài cũng chỉ có cùng loại với trước đó cố nộp hạ sụt đổ kế hoạch dạng này đại nội dung cốt truyện mới có thể chân chính hình thành cái nào đó cỡ lớn phó bản liên quan tới cái này chị bạ trên thực tế cũng trải qua không chỉ một lần cho nên cũng không lạ l ắ m theo gần nhất tới nói tại kỳ dị gạ cụ bên trong phát sinh cái k i a một trận chiến đấu đến xem liền là một cái đặc thù cơ lớn phó bản nhưng là bây giờ vị trí cái trạng thái này thực sự có chút độc đáo vừa lúc ở hắn kế nhiệm đệ lục nghi thức bên trên chị bạ trong lòng có chút ngoại ý muốn đây chẳng lẽ là cái khác cái nào thôn ra hỏa muốn kiếm chuyện suy nghĩ kỹ một chút lời nói vẫn là vừa có loại khả năng này dù sao giống như là đệ tứ jk a cùng ả c đệ tam sủ chỉ c ả n ổ kỳ từ trước đến nay là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa chỉ có mình tự mình thực địa thưởng thức được loại kia thất bại cảm giác quan y mới sẽ không ở trong lòng có cái kia các loại dị dạng ý nghĩ bởi vì vào lúc đó chị á i g bà trước mắt bỗng c n nhiên ở giữa nổi lên một cái bảng cỡ lớn phó bản trong, ưu sô sù kỳ sâm lân chiến nhiệm vụ miêu tả khách đến từ thiên ngoại u x u â sù kỳ tộc nhân u x u â sù kỳ mò mò xỉ kỳ cùng kỳ xỉ kỳ ư dạ xỉ kỳ ba người tìm được cả gù dạ tung tích cho nên giáng lâm giới nị dạ tìm kiếm cả gù dạ tung tích cũng thu về d ì nụ dị kỳ trên người trả cờ dạ một lần nữa gieo trồng thần thụ thu hoạch trả cờ dạ trái cây lại bởi vì bây giờ lúc này giới nị dạ phần lớn d ì nụ dị kỳ đều bởi vì chị bạ kế nhiệm đại lục hồ cả chuyện này tệ tụ đến cổ n ổ hạ cụ là vậy giáng lâm cổ nộ hạ nhiệm vụ mục tiêu giết chết xâm lấn cổ nộ hạ ư x u â ù kỳ tộc nhân nhiệm vụ ban thưởng chú nhan đang ít mười. Nhiệm vụ lần này ban thường, cũng không càng là không nhiều cũng không phải một loại nào đó kỹ năng cái gì mà là một loại thần hồ kỳ kỹ năng dược loại đan dược này tồn tại đặc tính mười phần độc đáo chú nhan đan cũng hoặc là nói là trường sinh bất lao đan tồn tại đặc tính là phi thường đặc thù chị bà cha xét cái này ban thưởng cụ thể công hiệu phát hiện đây là cực kỳ bụt tồn tại ăn vào chú nhan đan qua đi liền mang ý nghĩa từ giờ phút này bắt đầu về sau hắn hết thảy nói thí dụ như bản thân mình bộ dáng những cái kia liền không còn sẽ phát sinh biến hóa với lại sở dĩ nói cái này cùng trường sinh bất lao đan có gì khúc đồng công tri rượu còn tại ở không chỉ là bảo trì mình nhan chị sẽ không phát sinh biến hóa dù sao loại chuyện này coi như đặt ở d ư ớ i lý giả cũng không khó khăn một mực tiến hành thở tỷ tện sẽ họ rổ xi mã cho tới nay bộ dáng những cái kia cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn dù nạ rất hiển nhiên cũng là như thế nàng nương tựa theo vì phải tại sát xuất lớn tình h u ố n g d ư ớ i cũng có thể làm đến chuyện như vậy chỉ cần nàng bản thân trạ cờ dạ những cái kia coi như dư giả liền sẽ không xảy ra vấn đề gì những chuyện này đặt ở hồ cả thế giới bên trong nương tựa theo bọn hắn lực lượng bản thân cũng là có thể làm được nhưng là bọn hắn loại lực lượng này biểu hiện nói theo một ý nghĩa nào đó lại vẹn vẹn chỉ là phù ở biểu tượng thôi nương theo lấy thời gian trôi qua loại kia thiếu hụt liền sẽ không tự chủ được biểu hiện ra ngoài ít p h ả i hoàn toàn chính xác có thể làm cho người tạm thời miễn ở giải yếu nhưng là tuổi tác giả đi thân thể biến chất ở trong đó các loại nhân tố hôn tạp tạp, lại là không cách nào tiến hành cả i biến cuối cùng bọn hắn cũng sẽ bởi vì cái này phương diện nguyên nhân đi hướng phần cuối của sinh mệnh họ rồ x ì mã một mực đeo đổi v ĩ n h sinh đồng thời dựa theo nguyên tắc tình huống đến xem hắn đối với cái kia các phương diện sự tỉnh thực tế đã có thể xem như sơ khuy môn kính trạng thái luận bảo mệnh trường t h ọ năng lực đủ để tính là nhóm đứng đầu mặc dù so ra kém một số sủ kỳ nhất tộc người cùng g h ệ ạ s ẻ n nhìn như thế sinh mệnh xem như đã lâu tồn tại cùng so sánh cũng có được t r ê n lệch nhất định nhưng trên thực tế họ dồ sĩ mãn không ngừng đổi mới thay đổi triều đại p h ậ tỷ t tèn xây n o rút đích thật là càng ngày càng tiếp cận vĩnh sinh c h i pháp c ô n vợ ở mỹ đạt có thể đoán được chính là nương theo lấy thời gian trôi qua tìm kiếm được vĩnh sinh c h i pháp cũng không thể nói là chuyện không thể nào nhưng là chị bà chỉ cần thông qua được lần này cỡ lớn phó bạn qua đi liền có thể trực tiếp thu hoạch được mười k h ỏ chú nhan đan cái này chú nhan đan đối với thực lực phương diện tam phúc xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng nếu như là sinh mệnh cùng nhan t r ị phương diện này lại nghiễm nhiên là không người có thể đưa ra phải chị bạ bây giờ có được lục đạo cấp năng lực sinh mệnh cấp độ đạt được thăng hoa chí ít tại cái này hổ cả thế giới bên trong v i n h sinh đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn sự tình xem như t r ả cờ dạ thủy tổ ưu xuân sủ kỷ cả cụ dạ cũng đồng dạng là như thế nhưng những người khác lại không thể như thế bởi vậy cái này chú nhan đ a n xuất hiện đích thật là vừa đúng muốn trường sinh l ờ i nói chỉ cần người đứng bên cạnh hắn liền đủ rồi những người khác đến tột cùng thế nào cùng hắn lại có quan hệ gì đâu chị bạ cũng không phải cái gì thánh mẫu hắn ánh mắt ngưng lại ngay tại lúc này v ơ i anh c ô n ổ p hạ cú một chỗ đột nhiên phát sinh ở ngoài dự liệu bên ngoài nổ lớn trong nháy mắt liền hấp dẫn anh mắt mọi người mà lần theo tiếng nổ nhìn lại chỉ thấy tại cuối tầm mắt lờ mờ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh hình dạng của bọn hắn cùng giới n ì dạ đá m người thoạt nhìn có trên lệnh rất lớn bọn hắn không hề nghi ngờ chính là ưu số sù kỹ nhất tộc người ưu số sù ki mò sĩ Ususuki Kinshiki danh s ư n g là ưu số sù kỳ f ba trực tiếp lựa chọn ở thời điểm này xâm nhập cổ nộ hạ cụ thực lực của bọn hắn không yếu nhưng là bây giờ không đề cập tới chị bạ toàn bộ giới n ỉ dạ sinh lực đều tụ tập tại nơi này ba người bọn hắn lựa chọn ở thời điểm này xâm lấn cổ nộ hạ hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt đương nhiên loại chuyện này cũng là tương đối tính đối với bọn hắn tới nói không quá hữu hảo nhưng là đối chị bạ tới nói cũng rất may sở phó bản g kia nhiệm vụ ban thưởng hắn nhưng thèm rất chương hai trăm tám mươi sáu cổ nộ hàn i ra nhóm giống điên cùng đ ồ n dạng chương hai trăm tám mươi sáu cô nộ hạ nghĩ ra nhóm giống điên c u ồ n g đồng dạng đã xảy ra chuyện gì cảnh giới trong chấp nhóm này cô nộ hạ cù bên trong phòng giữ n h ĩ dạ, cùng nút trong bóng t ố i tiến hành trật tự duy trì á bù nhóm cơ hồ toàn bộ đều là hành động bắt đầu đệ ngu cùng đệ lục hổ c ả giao tiếp là cô nộ hạ đại sự lúc này có người xâm lấn hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt về phần những thôn khác n h ĩ dạ cùng cả nhóm cũng không tính quá mức để ý dù sao trong mắt bọn họ đến xem đây là biến cố sự tình một khi xuất hiện biến cố liền mang ý nghĩa một ít sự tình đang theo lấy không tốt phương hướng phát triển như vậy đối với bọn hắn đến tội cùng là tốt là xấu đây vẫn là còn trở thường cần tiến một bước phân tích mới có thể đạt được kết quả sự tình cho nên nói bọn hắn hiện tại cũng còn tại quan sát xâm lấn c ô nổ hạ cái này nhằm bảo đến tội cùng là cỗ nổ hạ cụ vẫn là bọn hắn ngũ cạ muốn đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn nếu như là cái trước như vậy đối với phần lớn người tới nói tuyệt đối đều là thích nghe nóng g sự tình nhưng nếu như là cái sau bọn hắn thì sẽ không thể vẫy nước mà là nhất định phải toàn lực xuất thủ bởi vì dưới loại tình huống này nếu như còn không sử dụng toàn lực lời nói liền rất có thể sẽ xảy ra vấn đề đây là liên quan đến tại sinh mệnh của mình sự tình không qua loa được ở phương diện này giới n h ỵ dạ tất cả mọi người vẫn là đồng dạng coi trọng xảy ra vấn đề nhưng là muốn không được ngay tại tất cả mọi người quan sát lúc một nhóm ba người vừa lúc xuất hiện trên bầu trời thần s ắ c đạ mạc m từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn không ra tình cảm chút nào chỉ có đối với sinh mệnh miệt thị sự thật cũng là đúng là như thế ư xuân sù ký nhất tộc bản thân liền là chút tự cho mình rất cao ra hỏa trong mắt bọn hắn xem ra coi như giới nghỉ dạ bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là hạ đ ẳ n g sinh vật thôi chỉ có bọn hắn ưu số sù kỳ nhất tộc người mới thật sự là cao đ ẳ n g sinh vật trên thực tế coi như tại ưu số sù kỳ nhất tộc cũng không phải đều là cường giả cho nên nói cái đồ chơi này bất quá là bọn hắn tự thân phán đoán thôi huống hồ bây giờ chỉ bạ thực lực sớm đã vượt mức bình thường đi qua một hệ liệt bờ u ff g i a trì chỉ bạ hoàn toàn là kinh khủng đến thực điểm trước đó ưu số sù kỳ ỵ sĩ kỳ ở trước mặt của hắn cũng đi bất quá mấy chiêu ưu số sù kỳ mò mò xỉ kỳ bọn hắn thực lực thậm chí so ỵ ỵ tại chỉ bạ trong mắt xem ra kỳ thật cũng không khó khăn u số s u ki mò mò si ki ba tên kia trong mắt hắn bất quá là đại hào kinh nghiệm ba tôi nói đến tại cái này hổ cả thế giới đúng nghĩa nhân vật phản diện cũng không nhiều đại bộ phận đều là tới từ u số s u ki nhất tộc bọn hắn mới là dình mò giới lì ra người những người khác giống như là u c h i h a mạ đã dạ ưu c h i h a o b i t o còn có n a g a t o bọn hắn chẳng qua là một số người mưu đồ phía dưới quân cờ thôi chân chính bọn hắn mục đích cuối cùng nhất không hề nghi ngờ cũng là vì hòa bình u trí hạ ô bị tô tại hắc hóa trước đó thậm chí là cái chiều khí phồn thịnh nhiệt huyết thiếu niên mộng tưởng là trở thành hố cạ cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cực kỳ tương tự đáng tiếc hết t h ể sự t ì n h đều không có nếu như nhưng là những chuyện này bất kể nói thế nào cũng là bọn hắn giới n ị dạ chính mình sự t ì n h các thôn hốt chiến cũng đều là lực lượng của mình đơn giản là mọi người hiện tại ý nghĩ những cái kia hơi có chút không nhất trí thôi s a u khi ủ xuân sủ kỳ nhất tộc những người kia xuất hiện về sau hết t h ể lại khác biệt bọn hắn là khách đến từ thiên ngoại mục đích là để giới lị dạ trở thành bọn hắn gieo trồng thần thụ trại chăn nuôi cái thế giới này mọi người sinh tử cùng bọn hắn đều không có, có bất kỳ quan hệ gì uy uy những cái kia là người gì đệ tứ r ẫ n cả bên người đa dĩ h ư u khí vô lực đậu đen r a u mù nói đến cổ nộ hạ tham gia đệ lục hổ cả kế nhiệm nghi thức đa dĩ vốn cho rằng đây là một kiện chuyện dễ dàng tuy nói giới nghỉ dạ đại đa số người đều tâm tư dị biệt nhưng chắc chắn sẽ không biểu lộ ra cái gọi là xâm lấn chiến càng là tuyệt đối không chuyện sẽ xảy ra trước đó cổ nộ hạ sáu mươi năm xa ẩn cùng ổ tổ gạ cũ liên hợp tiến hành cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch cũng không phải là xù nạ gạ cũ b ả n ý mà là họ r ổ x ĩ m à dự ị vì cho sư phụ của hắn xạ d ụ tổ bị hỉ dụ d è n một cái tốt kết cục mà tiến hành bố cục nhu đồ tại nghìn khảo thí sắp triển khai hồi lâu trước đó họ r ổ x ĩ m à dự cũng đã bắt đầu tại tiến hành chuẩn bị công tác liên hợp nghìn khảo thí là giới n g dạ cho tới nay đều có tiến hành ưu trị hạ ít chia một lần kia thí sinh bên trong liền có đến từ cù mỏ gạ cù bên trong n g dạ nhưng là tại một lần kia h i ệ n nhiên cũng không có loại này đại quy mô xâm lân chiến phát sinh đa dị mình cũng không phải nhận thôn quản sự người cho nên đi theo g i ớ cả đại nhân tới vậy nước là được rồi cái khác liên quan tới thôn quyết sách sự tỉnh tự có người ở phía trên đ ộ n thù nhưng mà có lẽ là thượng t i ê n cũng tại cùng hắn đối nghịch chứ vậy mà trực tiếp có người đ ộ n g thủ trực tiếp tập kích cỗ n ổ hạ cụ đây là tại kiếm chuyện hiển nhiên là không muốn để cho hắn rảnh rỗi a gà A dạ c h o mày nhưng lại đã đứng dậy thần s ắ c cảnh giác phía sau hắn tệ hạ dị cùng cạn cụ rồ cũng là như thế tùy thời chuẩn bị kỹ càng xuất thủ trên bầu trời ba người kia thần s ắ c đạm mạc đột nhiên ưu xô xù k ỳ kỵ xì ký động đ n g nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất một cỗ mánh liệt kình phong tàn phá bừa bãi mà lên dưới chân hắn đại địa trực tiếp vỡ ra nhấc lên từng tầng từng tầng khí lãng có thể nói dọa người vô cùng. từ chỗ rất xa liền có thể cảm giác được hắn trên thân chuyển đến cái chủng loại kia cảm giác c áp bách dù là ưu số sủ kỳ kỳn si kỳ địa vị tại m ọ m ọ si kỳ trong ba người cũng không cao nhưng thực lực của hắn h i ệ n nhiên cũng là cực kỳ cường đại không nói có thể tiện tay chấn áp ca cấp thế nhưng là bình thường c h nhìn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn chị bạ h i ế p híp mắt mà lúc này đây ưu số sủ kỳ cạ gụ giả trực tiếp tuấn di đến chị ba bên người ánh mắt lạnh lùng nàng đã từng thi triển mù rẹn sủ qua mì chế tạo ra dẹt trắng quân đội gây nên mục đích chính là vì hiện tại thời khắc này vị phong bị ưu số sủ kỳ bản ra người tới hiện tại thật giáng lâm nhưng ưu s ụ t sù kỳ c ả gụ dã lại cảm giác trong lòng mình cái kia vốn làm ơ hồ sợ sệt cảm giác cũng đã biến mất có c h ỉ b à tại liền sẽ rất a n tâm vợ chồng đồng lòng kỳ lợi đ và kim lời này nói tới đ o á n chừng ngay tại lúc này cảnh tượng như vậy chị b à khoe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một tia đường cong lẩm bẩm một tiếng sau đó hồ ca đặc thù tăng cường bờ u ff trực tiếp phát động phạm vi bao trùm là toàn bộ cỗ n ổ hạ cụ trong một chớp mắt thuộc về cỗ nộ hạ n i g i ả nhóm toàn bộ cảm giác cực kỳ thoải mái phảng phất có một dòng nước ấm cứ như vậy chảy vào trong thân thể giống như là điên cùng đồng dạng Rất phấn, tạc ta thể hưng chương Hạ chia ngươi cùng n cả cả có 287. ă một Chương tạc cả cả có cùng chia Cổ Hạ thể ngươi năm. n 287. ta hạ củ bên r o n g mảnh ộ t m xôn xao ngay tại ưu xuân sủ k ỳ tổ ba người quyết định muốn tự mình ra tay về sau những thôn khác bản thân còn tại quan sát hiện tại ở vào cái gì tình thế sau đó lại quyết định xuất thủ hay không những thôn khác nghĩ ra cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch bởi vì ba tên này hoàn toàn liền không nói võ đức căn bản là không nói với bọn họ những cái kia vô ích ở thời điểm này bọn hắn đều lựa chọn xuất thủ k h ạ i c đ i này dầu gì lưỡng tại câu mỏ mỏ xỉ kia bọn hắn xem ra quả thực là một trận hiếm có niềm vui ngoài ý mớn tại cái này cổ nổ hạ bọn hắn liền có thể đem lần này tới đến giới nỉ ra nhiệm vụ hoàn thành thậm chí còn có thể thu hoạch mới thần thụ trái cây v ậ n khí này đơn giản không thể dùng tốt để hình dung mà là phải nói là tốt vô cùng l i ê n rất may、nice, sở rất khủng bố nhưng mà liên quan tới cái này sự t ì n h bất quá là u số s u kỳ mò mò xì kỳ mấy người bọn hắn trong lòng phán đoán lời nói của một bên tôi bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên đến giới nghĩ ra u số s u kỳ ì xì kỳ bị đánh lén tử vong lời nói đoán chừng sẽ lấy mạ hình thức tồn tại chiếm cứ cái nào đó người thân thể chuẩn bị lợi dụng mạ tiến hành truyền sinh chờ đợi phục sinh ngày đó đến ư số sù kỳ xì nhục c c cụ a đánh lén ì xì cho nên tại mỏ mỏ xỉ kỳ ba người bọn hắn ra hòa xem ra cái này giới nị dạ cũng không có cái gì có thể sợ c ả c ụ dạ cùng ỵ sỉ kỳ tồn tại cả cụ dạ bản thân liền là ỵ sỉ kỳ người hầu mà thôi nàng tại ưu số sù kỳ nhất tộc bên trong địa vị cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao c ả c ụ dạ xem như nghịch tập bất khởi nhưng là thực lực của nàng tại ưu số sù kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ mấy người bọn hắn trong mắt xem ra lại là chỉ thế thôi cũng không tính là gì đã ưu số sù kỳ cả cụ dạ đều là như thế như vậy những người khác liền càng là như vậy giới nị dạ bên trong những người khác còn có đáng giá bọn hắn chú ý hiển nhiên cũng không có cho nên Tự hại trước sụt hạ khi kì kì về sau, sụ mỏ mỏ xỉ b ọ nhưng ắ mắt n liền không nhìn thẳng qua cái này nỉ hội cái giới cơ có g qua ờ i bởi vì t r o mà ắ t bất bọn họ xem ra, bất quá đều l gà quay duy thôi, nhất đáng tiếc không ai qua được là cả gù Nhưng dạ thôi. là, bọn hắn coi như nghìn tính và tính cuối cùng lại tính sai một điểm cái kia chính là biến số chị bạ quật khởi tại hơi chưa bên trong tại hồ cả thế giới ban đầu vận mệnh trong quy tích cũng không có hắn tồn tại thân ảnh nhưng nương theo lấy mình xuyên qua nương theo lấy sinh hoạt biến thành trò chơi chị bạ bắt đầu c ó t h ờ i cũng một ngựa tuyệt t r ầ n cuối cùng đi đến hiện vào thời khắc này thực lực của hắn đi tới lục đạo cấp đồng thời siêu việt đại đa số người u số su k i i s i k i cũng vẫn lạc tại trên tay của hắn cùng u số su k i mò mò sĩ、sì、kỳ suy đoán ỷ sĩ kỳ biến thành m à hình thái hơi có chút khác biệt tại chị bạ chảm hồn chi nhận bờ u f f dưới linh hồn những cái kia lực lượng những cái kia cơ hồ liền không khả năng hoàn mị không thiếu sót bảo lưu lại lưu cho hắn không có cái khác chỉ có chân thực tử vong mà thôi đảm nhiệm m ỏ m ỏ xỉ khi bọn hắn muốn phá ra đầu đoán chừng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ giới lì dạ bên trong vậy mà xuất hiện chỉ bạn như thế cái yêu nhiệt g tồn tại u s u s u u k -ki ỳ kìn si k ỳ thực lực cũng cực mạnh thoạt nhìn hung thần đặc s á t hắn có tái nhợt làn ra cùng bụi tóc dài màu trắng không có lông mày trên đầu chiều dài một cái phía bên trái bên trên sừng bên trên vỉnh lên cứng rắn sừng hai mắt vì bị ạ tiểu gẳng người mặc áo trắng quần áo che khuất má phải thân cao vượt qua hai mét hình thể phi thường to lớn cây tối đồng dạng tráng kiện tay chân có được tính áp đảo lực lượng. từ lưng kéo tới gót chân áo khoát che khuất thân thể của hắn mặc căn phục mang theo bao tay xem xét liền là một cái cận chiến phái nhân vật thực lực của hắn so với các nghĩ dạ tới nói mười phần quỷ dị từ sau lưng của hắn nổi lơ lửng màu đỏ vòng tròn có thể từ đó chế tạo ra các loại vũ khí có thể sử dụng cùng loại với cả mù ải họ cả có được một quyền vỡ nát đại địa sẽ rách vạn vật cường đại sức mạnh cấm kỵ hắn có thể hấp thu tất cả nhất thuật cũng có thể đem trả cờ dạ hóa thành vũ khí hình dạng phóng ra rất nhiều nghĩ dạ thực lực bất quá thường thường không có gì lạ tại đối mặt kỳn s、si、kỳ thời điểm cũng không phải là đối thủ bất quá hạ t ặ n cả cà s ỉ chẳng biết tại sao trong lòng lại có một loại mười phần cảm giác liền rượu hắn cảm giác mình có thể chia năm năm chương hai trăm tám mươi tám lục đạo sinh mệnh cấp độ tấn thăng chương hai trăm tám mươi tám lục đạo sinh mệnh cấp độ tấn thăng đương nhiên cả cà s ỉ trong lòng tuy nói là ở thời điểm này đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không có trực tiếp h ế t lớn ra khiến người khác tạm dừng xuất thủ sau đó chính hắn vén tay h áo lên sông đi lên đó thật là quán g u cả cà s ỉ hết sức nghiêm túc lại khắc sâu biểu thị mình tuyệt đối sẽ không như thế ngoại trừ cùng ô bị tổ tiến hành truy đổi trò chơi thời điểm hắn thông minh của mình sẽ ở dưới tình huống đó giống như gặp cái gì hàng trí đ ả kích đồng dạng thẳng tắp hạ xuống bên ngoài vào thời điểm khác sự thông minh của hắn hay là tại dây bất kể nói thế nào tại người này trong đám hô to muốn đơn đấu cái gì thật sự là quá ngu cả cạ xì đ o á n g chừng liền ngay cả gai tên kia cũng làm không được với lại cô nộ hạ có chỉ bạ bọn hắn thực lực mạnh một tớt bởi vậy cả cạ sĩ cũng không lo lắng cổ nộ hạ sẽ tiếp tục tao nộ năm đó cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch phát sinh thời điểm loại kia khó mà chống đỡ những thôn khác đ ỗ n g nhiên tập kích loại chuyện này chỉ bạ thực lực của bọn hắn đơn giản tựa như là năm đó sơ đại hổ cả đại nhân đồng dạng đột xuất nhất liền là thực lực bản thân mạnh làm cho người rung động không cách nào chống cự với lại chỉ bạ người bên cạnh thực lực cũng đều không yếu tựa như là vị kia thoạt nhìn thần thánh vô cùng cả gù d ạ đồng dạng đối mặt với kỳnh sĩ kỳ hắn cảm thấy mình hẳn là có thể tiến hành chia năm năm thao tác tự thân mở uff hoàn toàn có thể thao tác nhưng là tại ưu sột sủ kỵ c ả g ụ dạ trước mặt c ả cạ cả sĩ cảm thấy cùng từ chỉ bạ trên thân cảm giác được đồng dạng khí tức đó là một loại phản phất vô luận như thế nào mình cũng không cách nào đi vượt qua hừng câu cái này cũng xác thực như thế dù sao tại cái này giới lỵ dạ bên trong nói theo một ý nghĩa nào đó tự thân huyết mạch những cái kia liền đã hạn chế chính mình trưởng thành thiên phú là một cái trong đó nhân tố nhưng là chiếm cứ càng thêm địa vị chủ yếu thì là huyết mạch có được huyết mạch lời nói liền mang ý nghĩa ngươi tại thực lực bản thân trưởng thành khoảng giữa bên trong chắc là sẽ không quá kém thiên phú cũng giống như thế nếu là có thiên phú đồng thời tu hành tài nguyên những cái k i a cũng không kém lời nói vẫn như cũng là có thể trưởng thành giống như là xạ r ụ tổ bị hì rụ rèn như thế tự thân thiên phu không tồi nhưng là bản thân cũng không có huyết mạch những cái k i a tồn tại cuối cùng thực lực của hắn cũng là các cấp tiến thêm một bước lời nói không có khả năng cùng những cái k i a bật h ọ c nhóm đương nhiên cũng đồng dạng là không cách nào đánh đồng thế nhưng là so với cái này to lớn giới nỉ dạ bên trong tất cả nỉ dạ tới nói cái k i a một thân thực lực cũng đích thật là có thể vẽ tại một cái không sai phạm trù bên trong so với bên trên thì không đủ nhưng là cùng người phía giới cùng so sánh lại dư xài c kc ạ xì cũng tất nhiên là thuộc về cảnh giới này chia năm năm nguồn gốc từ với hắn thực lực những điều kia tính đặc thù tăng thêm ổ bị tổ trước đó tặng cho hắn một cái ca mù hay m ạ n dễ k ỳ h ữ xạ gì g ặ n g tuy nói hắn vẫn như cũ chạy không khỏi thận h ư ơ n g thiếu xanh lam vận mệnh nhưng là thực lực hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại nhất là song ca mù trải nghiệm thẻ càng là như vậy nếu là có được hoàn chỉnh ca mù hay m ạ n dễ k ỳ h ữ xem chừng c k c ạ xì thực lực làm gì cũng phải nâng cao một bước mới là đáng tiếc là bây giờ giới mỹ dạ nội dung cốt truyện xu thế sớm đã phát sinh biến hóa nguyệt chi nhãn kế hoạch phá sản chỉ ba kế nhiệm đ ạ lục u s u s u ki nhất tộc lại d á n g lâm giới n ì ra hết thể cái gọi là nội dung cốt truyện sớm đã phá sản biến thành cho bụi biến mất vô tung vô ảnh như vậy dưới loại tình huống này cả cả xì、si、xong cả mù ở trải nghiệm thẻ đương nhiên cũng liền không mà tại loại tình huống này toàn bộ c ô n ổ hạ chiến trường có thể nói là chia làm c h ọ n b ẹ n ba cái bộ phận u s u s u ki c ạ cụ dạ cùng h í nạ tạ vs u sô sù ki ụ dạ si ki nị ra liên quân vsc u s u sù ki kín si ki cùng cuối cùng một chỗ chiến trường chị bạ vs u sô sù ki mò mò si ki chia làm cái chiến trường đánh k h thế ngất trời gần đoạn thời gian từ ký gì gạ cụ một trận chiến cụ sụt sù k ỳ cạ cụ dạ giải trừ gì từ sèn m g ì n phong ấn qua đi nàng liền đi theo chỉ bạ đi tới c ổ nộ hạ cụ tuy nói có được một thân thực lực c ứ n g hãn nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phương diện cơ hồ là không cạ cụ dạ am hiểu nhất trên thực tế vẫn là nương tựa theo mình thực lực tuyệt mạnh nhằm vào địch nhân tiến hành n g h n ép cái này đặt ở giới mị dạ bên trong đích thật là có thể được dù sao phần lớn người thực lực liền như thế mà thôi dù là, là trần nhà cấp bậc cũng vậy cũng có bản chất tranh lệch loại này tranh lệch đã gần như là sinh mệnh cấp độ tranh lệch không thể bảo là không lớn nói chung, mặc kệ là bình dân võ sĩ hoặc là nị gia kỳ thật đều là giống nhau tất cả mọi người là nhân loại không có bất kỳ cái gì bản chất khác nhau đơn giản là cái nào sinh mệnh lực lớn mạnh một chút hoặc là cái nào tố chất thân thể phải cường đại hơn một chút nhưng là những này đều không tính là gì bởi vì cái này tại t r ư thiên vạn giới bên trong nếu là không có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh kỳ thật đại đa số người đều là cực kỳ tương tự c h ỉ ít tại tự thân tồn tại đặc tính p h ư ơ diện đúng là như thế một khi có vượt mức bình thường người xuất hiện như vậy bọn hắn chính là loại kia sinh mệnh cấp độ những cái kia đều siêu việt những người khác ra hỏa tên này được xưng là siêu thoát tại giới lì dạ mà nói c ả c cụ dạ liền là siêu thoát người làm sao kinh nghiệm chiến đấu quá kẹo khố cho nên từ đó về sau c ả c cụ dạ cũng sơ qua ma luyện xuống nàng học tập không chậm đã có thể thuần thục trong chiến đấu sử dụng ra thăng thêm h í nạ tạ k h ẹ n xảy gằn g phụ trợ đơn giản không nên quá cường u xuân sù kỳ nhất tộc tuy nói là thiên n g o ạ i người thực lực cường đại nhưng là cũng chịu không được bây giờ cổ nộ hạ sớm đã xưa đâu bằng nay tiếp cận siêu cả đẳng cấp ra hoặc ó cả cấp cũng có thậm chí liền ngay cả giới lì dạ trăm ngàn năm qua đều không có tồn tại qua lục đạo cấp cũng có đồng thời lục đạo cấp còn không chỉ một vị như vậy trận chiến đấu này cuối cùng kết cục liền có đợi thương thảo hung chi chị bạ hắn là cái bật học đội những chiến trường khác tạm không đề cập tới chị bạ đạp không mà đi đối diện với của hắn đứng đ ấ y một cái có tái nhật lản d a cùng bụi tóc dài màu trắng không có lông mày chỗ c h á n có hai cái châm tròn trên đầu chiều dài hai t i ế n về phía trước con thai thọ trạng cứng r ắ n sừng hai mắt vì bị ạ k i c u gẳng hai lòng bàn tay đều có một cái màu đỏ di nệ gẳng tay mặc quý tộc đồng dạng trang phục cùng cao gót gỗ hất lên hạ gọ rộ mộ nam nhân tên kia chính là ư sổ s kỳ mộ mộ si kỳ Mà hắn, chương í n hai trăm tám mươi chín ưu sốt xù kỳ m ọ mò xì kỳ vs lục đạo chỉ bạ chương hai trăm tám mươi chín ưu sốt xù kỳ m ọ mò xì kỳ vs lục đạo chỉ bạ đó cũng không phải chỉ bạ chất mật tự tin mà là nguồn gốc từ tại thực lực tại bản thân mình liền có được thực lực cường đại điều kiện tiên quyết dưới loại tình hình này mới có thể thực sự xuất hiện nếu như không có tương ứng thực lực tiến hành t r è o trống nói ra dạng như vậy đi ra đơn giản liền là tại khôi hải mà rất hiển nhiên chị bạ cũng không phải là đi ra khôi hải hắn có được thực lực cường đại tiến hành trèo c h ố n g đồng thời hắn thực lực này chính là siêu việt giới lì giả cái này t ầ n g thứ có lẽ c h ỉ bạ thông qua sinh hoạt trò chơi cùng quyết đâu không gian tại hai cái này b ờ u f f ra chỉ phía dưới thực lực không ngừng tăng cường cơ hồ có thể nói là làm được càng ngày càng tăng d ạ n g này nhưng là hắn đạt được lục đạo cấp chính là đi qua bị hạ i ệ u gẳng đến t ẹ n s ấ y gẳng tiến hóa cái này lịch trình u d u mạ kỳ huyết mạch bị hạ i ệ u gẳng xèn dù xèn n h thể chị bạ trên thân tại hồi lâu trước đó liền lấy được năng lực bên trong liền đã bao hàm những này mà căn cứ tầm mắt của chính mình đến xem có thể thấy rõ r à những g rất n i người xuyên Việt, bởi vậy đến xem, hắn biết được, có lẽ、so、với nhiều nói. ề u xuyên muốn sự so tình, từng trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều hơn một chút càng đến hắn còn càng hơn cũng n chỉ khó mà xem, bà là được, có đã lẽ vậy này giới nhị dạ bên trong phi thường chứ danh gia tộc u y ế t mạch nhìn như không hoàn toàn giống nhau thế nhưng lại là có một cái cực kỳ chỗ tương tự cái kia chính là những h u y ế t mạch này đều là nguồn gốc từ tại dị k i s e n nhìn dị k i s e n nhìn huynh đệ lực lượng khởi nguyên từ cả g ụ dạ. nguồn gốc từ tại mọi người chúc phúc cùng thần thụ trái cây quà tặng cũng có thể nói lực lượng của bọn hắn thuộc về là cả gũ ra lực lượng hiển hóa bọn hắn cũng không thể xem như cả gũ ra đúng nghĩa hai tử dù sao hiện tại c ả cụ dạ vẫn là hoàng hoa đại khuê n ữ một cái đâu từ thời kỳ thượng c ủ a gặp được chị bạ về sau liền lầm trung thân ỵ sĩ kỳ sau khi chết nàng vẫn như c ũ lập mưu thần thụ trái cây đem nuốt mà xuống một bên phòng ngự lấy ủ s ụ sủ kỳ nhất tộc tập kích một bên tìm kiếm chị bà tung là dùng Cả cưỡng có cùng cả Cái hai hợp hai thể nhau. như tranh địa sau lời nói, miễn giống dài tiếp là là là này một năng đồng dạng. gũ dạ đấu vị về kéo bọn hắn lục đạo chi lực nếu là tách ra cũng không có thuần chính sáu cố lực lượng cường đại như vậy nếu là dùng tiếp cận huyền huyễn bên cạnh phương diện này lý niệm đến tiến hành phân tích lời nói đại khái có thể cho rằng như vậy bọn hắn thuộc về làn ử a bước lục đạo cấp độ này bất quá vẫn là phải nói bên trên một câu xưng hô thế này dùng tại cái này hổ cả thế giới thật sự là quá mức quỷ dị t h ư n h ư là tương tính không cùng đồng dạng mà chỉ b ạ lực lượng mặc dù vẹn vẹn chỉ là từ bị k i ự u g ặ n g tiến hóa làm t ẹ n xảy g ặ n g về sau thu được gù hào đạ mạ âm dương ngũ hành năng lực dạng này tự động vượt qua tiến nhập lục đạo cấp nhưng là đây chẳng qua là c h ỉ bạ thực lực một bộ phận thôi bất quá một góc của băng sơn mà thôi cái khác càng nhiều là hắn lẩn giấu đi nói thật hồ cả thế giới hệ thống sức mạnh mặc dù còn có thể nói là cực kỳ tốt nhưng là hạn mức cao nhất cũng rất rõ ràng c h ỉ bạ chân chính nội tình đến từ phù văn đại lục bên kia có chân chính thần minh chị bạ trước đó tâm, tâm niệm nhầm lấy mình phải chăng có thể sử dụng cụ trịa rổ s ơ nó、no、rút đem sáng thế thần long vương cho triệu h o a tới nhưng là đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi hắn có thể đem viễn cổ cự long nguyên tố cự long còn có chính nghĩa cự tượng gạ lì ổ những tồn tại này cho thông linh đi ra liền đã rất tốt dầu gì đến cái bán thần cùng loại với long vương loại kia sáng thế thần chị bạ biểu thị chuyện này chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng nếu là thật sự đem long vương cho thông linh đi ra hoặc là một bộ phi thường nhỏ yếu phân thân mà thôi hoặc là liền trực tiếp đem chị bạ cho hốt khô đánh ra g hai chữ ngoại trừ thông linh thú bên ngoài phù văn chi điểm một số cái khác kỹ năng cũng đều là cực kỳ bút giống như là không gian xuyên toa quay lại thời gian loại chuyện này đều là việc nhỏ năm dây chân nam nhân khóa máu loại chuyện này cũng có thể nói cực kỳ thông thường càng thêm lợi hại cũng có nơi này liền không nhất nhất giới thiệu c h ỉ bạ trên thân cũng có được một chút dạng này kỹ năng những này đều là tới từ những cái kia anh hùng bất quá c h ỉ bạ cảm thấy dùng tốt nhất vẫn là si lạt đại chiêu khi giặc tại sử dụng về sau chỉ cần trả cờ dạng ngưng tụ ra màu vàng x i ế n xích có thể cùng đối phương hình thành kết nối liền có thể đem lực lượng của đối phương hoàn toàn co đi tới đồng thời không cần lo lắng bất kỳ tác dụng phụ cả cả xỉ thấy gọi thẳng người trong nghề đại khái sẽ nói cái này mới là đúng nghĩa chia năm năm hán chỉ là cái đồ lậu mà thôi chị bạ vẫn tương đối ưa thích sử dụng hy i á c tuy nói là hoàn mỹ dẹp dìn cái này thoạt nhìn tựa hồ là hoàn toàn giống như lúc phân biệt không ra bất kỳ biến hóa nào nếu là như vậy lời nói liền không có ý nghĩa gì bởi vì bất kể thế nào đánh cuối cùng cũng sẽ là chia năm năm vô dụng mà thôi thế nhưng chị bạ lại biểu thị chuyện này chỉ cần thao tác tốt chưa chắc không có xoay người khả năng ư số sù kỳ mo mo si kỳ lông mày nhịu thật chặt hắn nhìn đứng ở hắn cách đó không xa chị bạ cái kia thoạt nhìn tựa hồ quá bình thường nhưng trên thực tế trên thân lại có được cường đại lại dọa người khí thế ra hỏa để hắn cảm thấy hơi có nhiều như vậy sợ hãi tuy nói vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi nhưng cái này lại nghiễm nhiên đã đầy đủ để hắn cảm giác khó chịu phải biết xuất thân từ ưu s u sù ký nhất tộc địa vị cũng thực không thấp như vậy dưới loại tình huống này mọ mọ xì kỳ cũng không khỏi nhiễm phải loại kia xem ai đều khó chịu cho là mình thiên hạ đệ nhất những người khác chỉ có thể đi tranh thứ hai ý nghĩ như vậy lúc này đột nhiên gặp được một cái càng thêm nở cờ ra hỏa vậy khẳng định khó chịu không chỉ có là khó chịu thậm chí còn muốn đem chi cho xử lý chị bạ khẽ mỉm cười tiến vào t ẹ n s ấ y g ẳ n g trả cụ giam đỏ nói cách khác đây chính là làm diệp bình trong ngày sử dụng lục đạo hình thức thoạt nhìn quả thực có mấy phần xuất khí u sột sủ kỳ m ỏ m ỏ xì kỳ vẫn như cũng là như vậy bình thản ung dung dáng vẻ dù là làm diệp tiến nhập t ẹ n s ấ y g ẳ n g hình thức hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một câu có ý tứ mà thôi địa bộ này thoạt nhìn đơn giản so ta mạ đa dạ còn sâu bất quá chị bạ lại cảm thấy không có gì dù sao u sột sủ kỳ mò mò xì kỳ ra hòa này xem xét liền không có trải qua xã hội đánh đập chương hai trăm chín mươi Uchiha i o b trong o sao? ngươi lễ phép t lòng bỗng nhiên ở giữa hiện ra loại ý nghĩ này cũng là không phải là bởi vì chỉ b ạ bản thân mình chất mật tự tin dựa theo đạo lý tới nói hắn dù là làm như vậy cũng không gì đáng trách dù sao thật sự là hắn là có tư cách thực lực đặt ở chỗ đó cũng không giống sắt v é t h o à n u n l man thế giới bên trong kinh đồng dạng một thân công lao toàn bộ nhờ nhặt duy nhất thần kỹ liền là gầm t h é t triệu hồi ra sẽ tạ mạ lao sư mà thực lực bản thân t ô i đi ngoại trừ cái kia thoạt nhìn tương đối ra g á n g đế vương động cơ bên ngoài liền hoàn toàn không có hắn vật chị bạ lúc này cơ hồ đã có thể có thể nói là thế giới vô địch nhưng là hắn lại vẫn không có bành trướng đại khái là bởi vì hắn là người xuyên việt cũng sẽ không bởi vì chính mình hiện tại vốn có một chút thực lực liền dính dính tự hỷ nói một lời chân thật hắn cũng là biết đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hồ cả thế giới bất quá là c h ư thiên vạn giới một cái một thế giới mà thôi s o cái này càng cường đại hơn thế giới còn có rất nhiều có thể nói là nhiều vô số kể c h ỉ bất quá có lẽ cả một đời cũng vô pháp tiếp xúc đến những cái kia thế giới đặc thù thôi về phần nói chị bạ trong lòng tại sao lại đột nhiên đản sinh ra bộ dạng này phòng đoàn đến cũng là không phải bắn tên không đích vẫn là trước đó câu nói kia hắn là người xuyên việt dù là tại xuyên qua trước đó hắn liền là một cái không có quá nhiều đặc thù lực lượng người bình thường nhưng hắn lại nhìn rất nhiều ạ n i ì m cùng phim đây cũng chính là cái gọi là biết được nội dung cốt truyện cảm giác tiên tri một chút người xuyên việt bản thân tiên thiên y ê u việt tính liền đản sinh tại nơi này bất quá tại c h ỉ bạn xem ra loại ý nghĩ này bất quá là k h ô i hài thôi hết ngồi đ á y giếng làm sao biết thiên địa sự mênh mông mà hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới chư thiên vạn giới tồn tại cũng là không phải đột nhiên ý nghĩ dù sao xuyên qua đều tồn tại ngoại trừ hồ cả thế giới bên ngoài còn có cái khác càng thêm thế giới đặc thù tồn tại cái này thật kỳ quái sao có lẽ chợt nhìn là có nhưng là suy nghĩ kỹ một chút xuyên qua bản thân liền rất kỳ quái cho nên dù là về sau sẽ phát sinh lại chuyện kỳ quái cũng liền có thể tiếp nhận trên thực tế nhân loại bản thân liền là như thế nếu như là không có chút nào chuẩn bị lời nói như vậy có lẽ sẽ khiếp sợ tốt đỉnh nhưng nếu là có chuẩn bị lời nói liền không đồng dạng hiện tại chị b ạ rất hiển nhiên thuộc về cái sau hắn đối với cái này cũng không phải là quá mức ngạc nhiên chị bạn lực là t r ầ n ngâm tựa hồ vẫn luôn đang suy tư cái gì mà lúc này trôi nổi tại không một mực tung bay ở chỉ bạ chính đối diện ưu sột sủ kỳ mỏ mỏ s -si、ỉ kỳ lại khó chịu hắn cảm giác cao quý mình bị cái này thoạt nhìn tựa như là cấp thấp sinh vật giá hỏa cho vũ n ụ c á i này khiến tự xưng là cao quý hắn có thể chịu khẳng định không thể thế là tại tam đại trên chiến trường lúc đầu là bình h ò a nhất thoạt nhìn tựa hồ sự tình gì đều chưa từng xảy ra đang tại bình tĩnh rằng coi chiến trường ưu sột sủ kỳ mỏ mỏ s ỉ kỳ trước hết nhất chịu đựng không nổi dẫn đầu hướng phía chỉ bạ xuất thủ biến thân về sau hắn thực lực coi như có thể nhưng là không có hấp thu ở sổ sủ k ỳ kỳn xì kỳ lúc này vẫn ở vào biến thân trước đó trạng thái hắn thực lực căn bản cũng không tính là gì cả cà xì、si、biểu thị mình y nguyên có thể tiến hành chia 5 năm năm c ả mù cực kỳ tốt dùng nếu như hảo hình đệ của hắn bê thổ hiện tại đem một cái khác c ả mù ở xạ dìn cẳng đưa đến bên cạnh hắn đến thì tốt hơn lúc này đang tại c ả mù ở không gian bên trong quan sát đến cổ nộ hạ phát sinh hết thảy chuẩn xác mà nói là chú ý cả cà xì ô bị tổ cũng không biết mình cơ hữu tốt cả cà xì、si、ý nghĩ trong lòng không phải chỉ định đi ra cho cái bạo lận nói câu ngươi lệ phép sao đáng tức là Obito bóng tối, thích nút trong bóng tối, chú ý cả cả nhất cử nhất càng chú cạ cạ cử ý si đương ộ trộm n vụn quan sát đến hắn, để hắn không cho phép nói g có cho lẽ là sát t yêu để phép h cái gì, nhiên ư như n nào, g cụ thể như thế a biết Obito, i tay. được. định đồng Đương Chỉ cũng khẳng không h là lần này Obito, khẳng định đồng dạng n sẽ không ra tay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cả cạ s i không ra vấn đề nếu như cả cạ s i một khi xuất hiện vấn đề cái kia o b i t o đ o á n chừng so ai đều điên mặc dù nói hắn lúc này không cách nào biến thành trong truyền thuyết cái kia lục đạo o b i t o nhưng là nương tựa theo trong cơ thể hạt hì dạ mạ tế bào cả mù không gian nội tại diện tộc chi dạ lưu lại một chút xạ dị gẳng còn có một cái khác m ạ n dễ kỳ hụ liều mạng thực lực cũng không kém tính toán đâu ra đấy thêm nữa năng lực q u ỷ dị lại có ý ra nạt loại này phục sinh kino hãn tại sử dụng phục sinh kino thời điểm lựa chọn sử dụng thời cơ cũng vô cùng bình thường hoàn toàn không giống đản dộ như thế cùng cái ngốc bê đồng dạng m g ụ dùng cho nên xem như cái cả cấp trung hạ du tuyển thủ c ô n vợ ở, ở mỹ đạt cùng cường giả chân chính khẳng định không so được thuộc về là so với bên trên thì không đủ so dưới lại dư x à i loại kia biến thân trước sau mọ mọ xị kỳ thực lực t r a n lệch hoàn toàn có thể dùng cách nhau một trời một vực đến tiến hành hình dung cái này cũng không phải cái gì hào thơ hợp thành chỉ có thể nói tại biến thân trước mọ mọ xì、sì、kỳ thật là cái s ắ t phế vật l i ê n cái này còn tự khoe là cao quý ưu số sù, sù kỳ tộc nhân thượng đẳng sinh vật đơn giản không cần biết liên bất quá cũng phải nói một câu ưu số sù, sù kỳ mọ mọ xì、sì、kỳ thể thuật vẫn còn tương đối mạnh chính là mạnh mẽ đâm tới tới gần c h ỉ bạ bên người muốn cùng c h ỉ bạ chơi cận chiến g i a hỏa lúc đầu không được biến thân trước đó ưu số sù, sù kỳ mọ mọ xì、sì、kỳ còn am hiểu lấy tạ cả mị điệu sù bi cũng chính là trong tay trái dị nệ gẳng năng lực năng lực này có thể đem hút tới thuật thức tiến hành n g lực tăng phúc đồng thời phản kích trở về phát huy được thuật thức uy lực viễn siêu lúc đầu hiệu quả nhưng mà đối thủ của hắn chỉ có chi bạ chi bạ lại ổn định không có xuất thủ trước hết nhất là hắn không vững vàng cho nên cái này b ạ c h chơi đối phương kỹ năng khẳng định không cách nào sử dụng hắn mười phần tự tin lại có thể dựa vào năng lực liền không ai qua được là thể thuật nếu là dưới tình huống bình thường không cân nhắc những nhân tố khác lời nói chị bạ khẳng định sẽ nói l i ề u thể thuật tìm gai hoàng hắn bên này có người chết phục sinh kỹ năng chết mất về sau lại phục sinh liền tốt bất quá bây giờ đối thủ của hắn liền là u xuân sủ kỳ mò mò s -si、ỉ kỳ một người lúc này lại vẩy nước lời nói cũng có chút xin lỗi vừa kế thừa hồ cạ tên với lại hắn thể thuật cũng không yếu nói ít cũng là thể thuật mát sở trường hình thái có lẽ nương tựa theo thể thuật chị bạ cùng cuối cùng mở ra hạ kỳ mòn tổ c h i trận mang theo màu đỏ hơi nước gai hoàng vẫn là có chỗ trên lệnh nhưng là cũng đủ rồi với lại chị bạ cũng không có ý định sử dụng thể thuật đưa tay vung lên trên thân lơ lửng gụ gạo đa mạ liền đột nhiên như vậy ở giữa hành động bắt đầu đều một tiếng hướng phía u xuân sủ kỳ mò mò xỉ -si、kỳ phương hướng vọt ra ngoài thể thuật cứng đôi cứng không chị ba biểu thị đại nhân thời đại thay đổi chương 291. m ặ t mũi và lớp vải lót thắng lợi lý do chương 291, m ặ t mũi và lớp vải lót thắng lợi lý do chị ba cũng không phải cái gì ngu ngơ tuyệt không hiểu biển báo phải biết hiện tại cô nô hạ đang đứng ở tình huống như thế nào u s u s u kỳ nhất tộc xâm lấn sinh hoạt trò chơi nhiệm vụ hệ thống bên trong đột nhiên đổi mới đi ra cỡ lớn phó bản tạm thời cũng không nhắc lại đây là chị ba nhất định phải đi hoàn thành sự tỉnh trong thôn đã liên tiếp mở ra ba khu chiến trường trên chiến trường triển lộ ra thế cục cũng coi như sáng tỏ nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy cũng đều không có gì trước kia chí bạ cũng sẽ không quá để ý trong mắt hắn cái gọi là u xuân xù k i cũng bất quá là hắn trưởng thành trên đường đá đặt chân thôi tại hắn thông qua hoàn thành nhiệm vụ hệ thống phát ra bảy nhiệm vụ từ đó không ngừng thăng hoa bản thân để cho mình mạnh lên về sau u xuân xù k i mò mò xị kỳ mấy người bọn hắn đến tột cùng dưới loại tình huống này nói lời gì làm qua cái gì sự t ì n h cũng hoặc là đến cùng đến cỡ nào phích lối cái này lại có vấn đề gì đâu không có vấn đề có câu nói rất hay tại vị trí nào liền xử lý vấn đề gì ánh mắt giới hạn cũng sẽ d ớ i loại tình huống này đặt ở ứng ở vị trí trước đó chị ba bất quá là cổ nộ hạ cú bên trong một cái bình thường tình anh t r i n h mà thôi tuy nói ở trong thôn tạm giữ trước nhưng là cái này vẫn như c ũ không thể cải biến bản thân hắn chẳng qua là một cái bình thường nị dạ sự thật đã không có trở thành ạ bù bộ trưởng cũng không có trở thành trưởng lao ở trong thôn đảm nhiệm lấy cái gì chấp trưởng thực sự quyền lực chức vị nói một cách khác hắn lúc đó dù là mang theo phân thượng có cái cổ nộ hạ nị dạ cùng đệ ngũ hổ cạn su na đệ đệ Tộc nhân ngay hôm nay dù nã lựa chọn thối vị nhậm chức mà đồng dạng chị bạ liền tại một ngày này kế nhiệm trở thành trong thôn đệ lục hồ cạ thân ở hồ cạ chi vị hắn suy tính vấn đề liền muốn nhiều hơn một chút bao quát trong thôn bình dân an nguy vấn đề các nghị dạ trong chiến đấu đối mặt thương vong vấn đề còn có liền là thôn vấn đề mặt núi lúc này các thôn cạ chỉ á c quốc gia đại a d n còn có tộc có cùng cũng chút chiến cố hoạch. c ní nhìn nói trận lòng trọng mà mênh mông điển lễ cũng không quá đáng chút nào, nhưng bây giờ lại phát sinh xâm lân chiến đấu, ý hệt năm đó, dạ, tại lại hạ quý quá đều đấu, ý thể một phát hệt đây đổ giờ xem, mà sâm bây là lễ vô kế sụt là cái này hai lần sự kiện đem ra so sánh lời nói từ thể lượng nhìn lại có gần như trên bản chất khác biệt chính là một lần chẳng qua là họ rổ xì mà b à y ra tác động đến phạm vi bất quá hai cái đại n h â n thôn cái khác nói thí dụ như họ rổ xì mà tại đ i ể n quốc thành lập cái kế ổ tổ gạ cụ giới nị dạ thừa nhận đích sắc rất ít người trên cơ bản đều không đồng ý cho nên nói chỗ giọng ổ tổ g ạ cụ kỳ thật liền ngay cả bị người khác nhớ tư cách cũng không có mà lần này rất rõ ràng chính là đối thủ là ư ử sột sủ kỳ tinh nhân đến từ giới n ỵ dạ bên ngoài thuộc về người ngoài hành tinh phạm trù với lại xem như tại toàn trong vũ trụ rất nhiều t ì n h cầu đi trồng thực thần thụ ra hỏa liền thực lực phương diện mà nói khẳng định là so một ít người muốn kinh khủng hơn thậm chí bởi vì huyết mạch tuyệt luân tiên thiên tính liền siêu việt giới n ỵ dạ bên trong đại đ a số người chỉ bằng mượn ba người bọn họ liền dám đến xâm lấn cổ hạ cụ loại truyện này liền có thể nhìn ra một chút đầu mối đương nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy cũng không sai bởi vì bọn họ thực lực vốn là đứng tại đ ỉ n h tiêm đồng thời tại trong nguyên tắc vào lúc này xem như chúa cứu thế nasa hai người thực lực còn không có tương lai bọn hắn như vậy mạnh mẽ lại bởi vì hết thể kế hoạch đều còn chưa kịp áp dụng u c h i hạ mạ đa dạ bọn hắn cũng đương nhiên không thể xuất hiện vào tình huống này giới mỹ dạ có thể nói là yếu một tớt tại đối mặt ưu sô sù kỳ tập kích có thể hay không chống đỡ xuống tới đều là cái vấn đề rất lớn dù sao đương thời cổ n ổ hạ tại đối mặt b ẹ n xâm lẫn thời điểm liền tổn thất nặng nề g h loại kia cấp độ lực lượng đối phổ thông nhì dạ mà nói có có thể nói là uy hiếp trí mạng chẳng qua hiện nay giới nhì dạ có chỗ khác biệt bởi vậy tài năng tiếp nhận những này c h ỉ bạ là hồ cạ chính là bởi vậy chị bạ mới cần nhanh chóng đem một số sủ kỳ cho đánh ngã bởi vì đây là liên quan đến tại chị bạ mặt mũi của mình lớp vài lót vấn đề đối với cổ n ổ hạ cụ tới nói cũng có thể gọi là đ ồ lý bởi vì tự thành vì hồ cạ về sau cổ nộ hạ cùng chị bạ quan hệ trong đó liền phát sinh biến hóa có thể nói là có vinh cùng vinh có nhục ù n g đ ụ bây giờ c h í n h là ở vào l o ạ i t r ạ n g t h á i n à y c h o n ê n n ó i t ạ i ề n x u y số sù kỳ mò mò xỉ kỳ cận chiến đánh tới thời điểm chị ba biểu thị mình cái gì cũng không nghĩ trực tiếp liền lựa chọn công kích từ xa đều là xâm lấn cùng phòng ngự chiến ai còn cùng ngươi đánh lôi đài giống như lờ vờ một cận chiến không nói võ đức cái gì căn bản không tồn tại không có quần đầu ngươi liền xem như tốt hiu trong một chớp mắt k ẻ n sợi găng ngưng tụ ra tới gù gạo g a mạ đơn giản giống như là đâm rách hư không bình thường trực tiếp liền xuyên qua ưu số sù kỳ mò mò xỉ kỳ động tác cũng là chị bạ vậy mà lại sử dụng loại này phương thức chiến đấu cái này rõ ràng không hợp với bình thường phương pháp chiến đấu a cũng t ố t t ạ i vào lúc này chị bạ căn bản không có sử dụng c h ả m hồn chi nhận bờ uff không phải dưới một cách này u s ụ sụ kỳ mò mò s ị kỳ có lẽ sẽ không lập tức tử vong nhưng là bị đánh trúng địa phương muốn chân chính khôi phục hoàn mỹ phục hồi như c ũ lời nói đó là tuyệt đối không khả năng c h ả m hồn chi nhận bờ uff tính đặc thù ngay ở chỗ này một khi mở ra đối phương lại bị trúng đích mà nói muốn khôi phục là không thể nào cái này giống như là h đỏ kèn sự thân thể gặp gu áo đà m công kích đồng dạng chị bất quá chị bà vốn có c h ả n g hồn chi nhận bờ uff tác dụng hiệu quả mạnh hơn đủ khả năng tác dụng phạm vi cũng càng thêm rộng lớn cái này coi là thật không thẹn với hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm câu nói này bởi vậy có thể thấy được lực lượng này cường đại đương nhiên chị bà không có mở ra cái này bờ uff cho nên đ ù i sù sù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tại đ ố n g nhiên ở giữa bị tập kích về sau hắn cũng không có lập tức chết đi ngược lại là có được một tia thời cơ lợi dụng hắn lúc này đã biết mình cùng chị bà ở giữa thực lực sai biệt ánh mắt h n g tụ chính là có chỗ quyết tâm mà cái này vừa vặn cũng là chị bà châu mong đợi chương hai trăm chín mươi hai lấy ra a ngươi chương hai trăm chín mươi hai trà cờ dạ trái cây lấy ra a ngươi u s ố sủ ù kỳ mò mò xì -si、kỳ loại này tâm tư người c h ỉ bạ rất rõ ràng xem như tự khoe là quý tộc gia hỏa hắn thử trong đấy lòng xem thường những người khác liền xem như đồng tộc người cũng là như thế đây là u s ố sủ ù kỳ mò mò xì -si、kỳ bản thân tính cách mà cùng loại với hắn loại tính cách này gia hỏa kỳ thật hành vi của hắn những cái kia liền cực kỳ tốt phân tích hắn tự cho là tài trí hơn người tự xưng là mình cao quý cái này thuộc về là loại kia phi thường khủng bố chất mật tự tin mà tại loại này thiết lập dưới hắn liền lại có một loại mới thiết lập cái kia chính là không cam tâm tại thất bại không nghĩ thất bại thậm chí là e ngại thất bại bởi vì trước đó ưu số sủ kỳ mò mò xỉ kỳ xưa nay không biết thất bại là cái gì bất luận cái gì phương diện mặc kệ là chiến đấu cũng hoặc là là sinh hoạt hàng ngày những phương diện này đều là như thế chỉ cần hắn xuất thủ c h â n áp đều là lấy hắn thắng lợi chấm dứt đó là bằng vào thực lực của mình cũng không phải không có bất kỳ cái gì đại giới rất hiển nhiên cái kia là không khả năng phát sinh sự tỉnh vẫn là câu nói kia thiên hạ này vĩnh viễn không có bữa trưa miễn phí đại giới là cần thiết huyết mạch thiên phú những cái kia quyết định một cá nhân thực lực đến t ộ n cùng như thế nào nếu là mặc kệ hạn mức cao nhất hạn cuối những chuyện kia lời nói mỗi người cuối cùng thực lực kỳ thật dưới loại tình huống này liền đã hoàn toàn xác định khi con đường đi đến cuối con đường về sau muốn tiếp tục mạnh lên lời nói liền cần sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù thời kỳ phi thường d ù n g phi thường thủ đoạn đây là chuyện rất bình thường cả cà sĩ sử dụng vượt qua bản thân cấp độ lực lượng cái kia hoàn toàn là bởi vì h ã n cơ hữu tốt ẩu bị tổ từ tịnh thổ thế giới vì hắn đưa tới một t r ư ờ n g song ca mù trải nghiệm thẻ mãi tổ duy cùng mãi tổ gai phụ tử siêu việt bản thân thời điểm sử dụng hai kỳ m ọ n tổ chi trượt huyết sát hơi nước thiêu đốt lên sinh mệnh của mình sáng tạo ra trong nháy mắt đó siêu việt hổ cả mấy chục lần lực lượng coi như na xa hai người huyết mạch để bọn hắn đạt đến giới nỉ dạ ít có siêu cả tiêu chuẩn muốn chân chính trở thành lục đạo cấp nỉ dạ lời nói vẫn phải nhìn gì cứ xèn nhìn cho bọn hắn đưa hặc tại t r í c qua một lần về sau lại lần nữa phục sinh với lại cái kia hặc vẫn là duy nhất một lần nạ dù tổ cuối cùng quyết đấu qua đi thực lực của bọn hắn tại giới nỉ dạ bên trong vẫn như cũ có thể nói là rất cường đại thuộc về mạnh nhất cái kia một n h n g nhỏ nhưng hiển nhiên cũng không phải là lục đạo chỉ là siêu c a siêu việt ca cấp u s o s u ki mò mò si kỳ cái này hình thái thực lực tăng lên không nhỏ bởi vì cái kia hoàn toàn đến từ u s o s u ki kìn si kỳ mò mò sĩ kỳ muốn biến thân trở thành hình thái thứ hai dùng n g ọ rồ xì ma bên kia chú ấn hình thái tiến hành tương tự phân tích lời nói rất dễ dàng liền có thể nhìn ra một chút đầu mối mắt trần có thể thấy liền là tiến vào cái này hình thái về sau tự thân dung mạo sẽ phát sinh biến hóa thực lực cũng tất nhiên là như thế hắn biến thân lời nói cần t hắn ô n kín như ăn đang tiến hành một đợt dạng g qua qua thao đem đợt đi, xem một một trả trái hết. tác số sủ kỳ kỳ xỉ Chỉ h cờ cây có dạ này có thể h o à nhớ toàn t biến â đây chính là biến thân n nói chính biến kiện chỉ có dạng này Hắn n Có chủ chỉ bạc có thể Bất h điều yếu là quá. ký ức. kỹ rõ ràng nhất lại cũng không là biến thân về sau đến tột cùng có thể sử dụng ra cỡ nào bột năng lực cũng hoặc là nói thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ mà là nguồn gốc từ tại nhị trợ từ nói qua một câu tại trong ấn tượng của hắn biến thân trước sau mọi m ọ xỉ kỳ thực lực sai biệt cũng không lớn có lẽ đây chẳng qua là tính nhắm vào thuyết pháp mà thôi xa xù kệ nói như vậy chẳng qua là vì nói rõ vì mình chưa chén dựa theo tính cách của hắn đây là có khả năng trời sáng mưa cạnh nhị trợ tử cảm thấy mình lại đi loại chuyện này cũng sớm đã không phải lần đầu tiên thậm chí dựa theo nhị trợ tử tình huống đến xem hắn có loại hành vi này cũng không kỳ quái mê chi hành vi cái gì ở trên người hắn đã thuộc về là nhìn mãi quen mắt cùng loại với loại này chứa chén hành vi bất quá đều là nhỏ cả s ở thôi đây cơ hồ cùng nhân sinh của hắn khóa lại ở cùng một chỗ một khác không trang hắn liền trong lòng khó chịu với lại loại này khó chịu tâm tình vẫn là không giống bình thường loại kia Đây kỳ mọi mỏ mọ sĩ kỳ quát nhẹ một tiếng thanh nhâm không lớn bất quá có lẽ là thần giao cách cảm cũng hoặc là là kỳ sĩ kỳ vẫn luôn chú ý hắn tình huống cho nên tại mỏ mỏ sĩ kỳ tiếng thứ nhất la lên thời điểm hắn liền đã phát hiện sau đó lập tức phản ứng lại thân hình loại lên tránh lẽ đối thủ nhị dạ lít nha lít nhít công kích h lúc này một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức chính là khoan thai từ ưu số sù kỳ mò mò xỉ kỳ trên thân nổi lên hình dạng của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa hai mắt bị hạ t i ệ u gẳng biến thành màu vàng trên trán mở ra màu vàng dị nệ gẳng hai tay dị nệ gẳng cũng thay đổi vì màu vàng tóc trở nên siêu trường trên thân thể xuất hiện nhiều chỗ màu đen đường vân trên đầu sừng trở nên dọc theo h á n cái này hình thái nghe nói là có cổng bất phôi chi thân bất quá giới ly dạ thuyết pháp này nhìn xem liền tốt xạ dù tổ b ì h ì dù rèn thông linh thú viên hậu vương hèn cũng tự xưng là k i m cương bất hoại bất quá biểu hiện lực cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù biến thân qua đi ư xu kỳ mò mò xị kỳ tượng như là nhị trợ từ đồng dạng hưng phấn một tớt lúc này cái này trạng thái đã là bị vùi dập giữa chợ dự định chị bạn nương tựa theo mình tinh xảo năng lực nhận biết hơi cảm giác xuống lúc này ưu s u ố sủ kỳ m ọ m ọ xị kỳ đến tột cùng ở vào loại nào trạng thái bất quá cũng chính là lần này cảm giác để trong lòng của hắn có chút nhận thấy nhị trợ từ thuyết pháp sai cũng không sai đích thật là mạnh rất nhiều bất quá cũng có thể nói không có bởi vì na s a hai người thời điểm đó thực lực có thể đem chấn áp thực lực đủ rồi tiến hành chưa chén có vấn đề không không có vấn đề chương hai trăm chín mươi ba chị bạn siêu cấp biến hóa hình thái ngươi cho rằng là bờ r ổ bồ cạ bù tạ ca chương hai trăm chín mươi ba chị ba siêu cấp biến hóa hình thái ngươi cho rằng là bờ r ổ bồ cạ bù tạ ca u số sù kỳ mò mò xỉ kỳ hút ăn ưu số sù kỳ kỳ kỳ sỉ kỳ biến thành thân trạ cờ dạ trái cây từ đó để thực lực bản thân đạt được một đợt thăng hoa tiến nhập hình thái thứ hai qua đi các phe động tĩnh biểu hiện được cũng không quá nhất trí cung u số sù kỳ kỳ kỳ đối c h i n các lý dạ có một mặt một vòng có thể là nhiều hứng thú nhìn lên trên bầu trời chiến đấu ăn hết trái cây qua đi mò mò xỉ kỳ thực lực rõ ràng là mạnh lên như vậy dưới loại tình huống này cô n ộ t hạ đệ l chị bạn sẽ như thế nào đối đãi cái này là cái vấn đề với lại ưu s u sù kỳ m ỏ m ỏ xỉ kỳ thực lực cực kỳ cường đại lời nói đây cũng là thừa cơ kiểm nghiệm một cái chị bạn thực lực hôm nay đến tột cùng tiến hóa đến như thế nào kinh khủng hoàn cảnh một trận suy đoán chị bạn thực lực từ ba năm trước đây bắt đầu liền đã tại giới nị g h i ả triển lộ mánh khoe để những thôn khác người tị vý không sâu như vậy bây giờ thực lực của hắn lại là cường đại cỡ nào tiêu chuẩn một bằng người tâm tư dị biệt cũng không có người hỗ trợ đương nhiên nói câu bị tổn thương lòng người trong bọn họ thực lực hoàn toàn chính xác không tiếu có mơ hồ đ ạ t đến cả cấp người nói thí dụ như các thôn cạ liền là loại trạng thái này nhưng là đối mặt với tại trên không trung chiến đấu có thể giúp được một tay nị dạ vẫn là c ự c ít giới nị dạ chiến đấu đại bộ phận đều tập trung trên đất bằng dù là trong nước chiến đấu cũng không nhiều coi như tại có nước địa phương cũng phần lớn là nương tựa theo trạ cờ dạ dâm ở trên mặt nước tiến hành một loạt chiến đấu mà am hiểu nhất tại trong nước chiến đấu xem chừng cũng chỉ có dung hợp x à mễ hạ tiến vào đặc thù hình thái giới người thành thật hộ xỉ gạ kỳ kỳ sản những người khác cũng liền như thế giới n h dạ có thể bay lên trời n h dạ rất ít gà ạ dạ có thể thao túng h ạ t cát p h ủ trên bầu trời nô kỳ cách gẳng no rụt cũng được còn có liền là thất v i g ì nụ dì kỳ dì nệ gẳng dẫn sức đ ẩ y trừ cái đó ra tựa hồ thật liền là càng ngày càng ít ở trong đó phần lớn người đều không nghĩ tới độc thủ có chút thật là bị choáng váng dù sao một cái người sống sơ sờ, sờ lập tức liền biến thành trạ cờ dạ trái cây bị một người khác cho nước vào cái này tại bọn hắn trong nhận thức biết là mười phần kinh khủng hoặc giả thuyết căn bản không khả năng sẽ chuyển phát sinh cho nên một chút mem mới cánh tay như nói tạ kỳ gạ cũ thất vĩ gì nụ gì kỳ liền sẽ vì vậy mà khiếp sợ không thôi gạ ạ giả ngược lại là chưa từng có nghĩ tới muốn xuất thủ đó cũng không phải bởi vì hắn trong lòng không nguyện vừa lúc tương phản chị bạ là tỷ phu của hắn một khi chị bạ bên kia xuất hiện p h i ề n thoái gì hoặc là vấn đề gạ ạ dạ tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra tiến hành hỗ trợ nhưng là hắn hiện tại cũng không có ngược lại là thoải mái nhàn nhã quan sát chiến đấu nhìn dạng như vậy đơn giản so với n ổ kỳ còn muốn nhàn nhã hạ tựa như là chuyên môn đến xem trò vui đồng dạng đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì gạ ạ dạ bàn tâm như thế tại nạ rủ tô miệng đồn về sau gã hạ giả tự thân đã quên đi đã từng cái kia vứt bỏ hết thẻ bản thân vừa lúc cùng cái kia tương phản chính là gã hạ giả mười phần coi trọng tình nghĩa thân tình tình yêu đều bị bao hàm ở trong đó hắn đối với loại kia kiếm không dễ tình cảm so với bất luận kẻ nào đều muốn càng trân trọng nhưng là hắn cũng biết tỷ phu chỉ bạ thực lực dễ như t r ở bàn tay liền có thể chấn áp hết thẻ hắn dù là bây giờ cũng vẫn như cũng là mây trôi nước chảy gã hạ giả biết rõ <cười> coi như cái kêu sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ giờ này k h ắ c này thực lực thoạt nhìn mười phần kinh khủng mơ hồ là có thể đem bọn hắn cái khắc bốn cạ đẻ xuống đất đánh tư thế mà ở đối mặt c h ỉ bạ thời điểm nhưng như cũng chỉ có thể thống khổ đánh ra gg ờ ờ cái này hoàn toàn là bởi vì c h ỉ bạ thực lực quá mức bụt coi như bọn hắn cái khắc bốn cạ liên hợp lại có thể đánh thắng c h ỉ bạ tỷ phu cũng l i ề n tại bỗng nhiên ở giữa gà ạ dạ trong lòng tung ra ý nghĩ như vậy rất rõ ràng chính là cái này là không thể nào bọn hắn tuy nói đều là một thôn cá giờ có cả cấp thực lực nhưng là tại trấn áp vĩ thu phương diện lại không phải như vậy nhẹ nhàng không phải nói không thể đem chấn áp mà là muốn tiến hành chấn áp lời nói nhất định phải có một ít kèm theo điều kiện ở bên trong tóm lại liền sẽ không lộ ra giống chỉ bạn dễ dàng như vậy như năm đó sơ đại hộ cả hai tay vỗ hô cái gì đến cái gì một tôn trên thân c u ố n quanh lấy xã hội long cự nộ kỳ người xuất hiện cũng không cần cái gì x ỉ n sợ xẻn rủ cứ như vậy một đấm đập xuống vi thú cũng phải kêu ba b a không nói năng lực khác liền vẹn vẹn m ộ t đ ộ t cái này cũng đã là đối vi thú có cực mạnh áp chế lực kẹp tẩy gần cái loại tình h u n à y g ạ dạ biểu thị mình đi lên lại có thể hỗ trợ cái gì đâu không giút trở ngại liền tốt cho nên hết thể giao cho tỷ phu chứa chén liền tốt bọn hắn ngay tại bên cạnh làm quần chúng đây là công việc của bọn họ u số s u k i mò mò xì -si、kỳ tiến một bước xuất thủ đầu tiên là trong tay chế tạo ra hắc đ ộ n g sau đó sử dụng cường lực bằng scan in muốn đem c h ỉ bạ hấp dẫn tới dùng hắc đ ộ n g trực tiếp đâm vào c h ỉ bạ thân thể đây là rất đơn giản thủ đoạn c h ỉ bạ lông mày n h u lại hắn cảm thấy cái này u số s u k i mò mò xì -si、kỳ đầu óc tựa hồ là có nhiều như vậy vấn đề hắn hời hợt sử dụng dẫn sức đẩy đem triệt tiêu hoàn toàn như trước đây lù lù bất động biến thân hắn liền ha, ha. còn siêu cấp biến hóa hình thái ngươi cho rằng là b ờ r ồ bồ cạ bù tạc ca trong lòng cũng đ ư ợ c là đậu đen do muống sau đó hắn tự thân lại xông lên phía trước cũng không có sử dụng hắn cực kỳ am hiểu kiếm thuật dù là hắn có được được trời ưu hái chém thường tinh thông năng lực cũng nghiễm nhiên là như thế tiến vào k ẹ n s xảy gẳng trạ c ờ dạ hình thái cần gì phải lại dùng kiếm thuật hai cái này có chút xung đột chị bạ sử dụng chẳng qua là trước đó ủ số xù kỳ mò mò xỉ kỳ sử dụng tới phương thức công kích loại phương thức này à gọi là, là lấy hy ra còn chị một thân tri thân hắn dùng chính là thể thuật biết chị bạ thể thuật cũng không yếu ở trên người khóa lại sinh hoạt trò chơi bắt đầu chị bạ vẫn tại tinh luyện ma luyện lấy đủ loại kỹ năng mặc kệ là cơ sở nhất tam thân thuật vẫn là thể thuật độ thuần thục phương diện chị bạ đều đã luyện tập đến mát trạng thái cái này không thể bảo là không khủng bố chị bạ thể thuật rất khủng bố thậm chí không cần sử dụng cái gì xáo lộ hóa đồ vật tại đối mặt bất kỳ công kích lúc hắn thường thường đều có thể gặp chiêu phá chiêu đặt đến cùng loại với uncha instin c tiêu t chuẩn hắn cũng có thể tiến vào loại kia hình thức chỉ bất qua dưới tình huống bình thường chị bạ sẽ không sử dụng thôi lần này ngược lại là phá lệ chương hai U-su-su-ki-mo-mo-si-ki, -si、người chiêu ơ ta Trưng ta đây. đây. người U-su-su-ki-mo-mo-si-ki, chơi i c h này sát xuất lớn tình huống dưới bị chỉ bạo gọi là hắn cường mặc hắn mạnh thanh phong phần núi cũng chính là ta từ lù lù bất động nhưng đối mặt với địch nhân thế công những cái kia hoàn toàn có thể tự nhiên chống đỡ tại tiến công cùng phương diện phòng thủ lựa chọn nào khác vẫn là có thật nhiều nếu là tiến công khẳng định là dựa theo ý nghĩ của mình tới nhưng địch nhân tại đối mặt thời điểm tiến công át phải lại bởi vậy mà lựa chọn phòng thủ như vậy dưới loại tình huống này cái này đặc thù bờ u f liền có thể phát động mà nếu như đối phương lựa chọn không hoàn t h ủ như vậy c h ỉ bà thật đúng là không có cách nào sử dụng cái này năng lực đặc thù nhưng là tại dưới tình huống đó cũng căn bản cũng không có bất kỳ cần thiết bởi vì đối diện đều không hoàn t h ủ ý vị này cái k i a m ộ t cỗ công kích có thể dễ như t r ở bàn tay mệnh trung đối thủ thậm chí có thể nói là t u y ệ t d i ệ u thiết kế thỏa đáng thậm chí liền ngay cả một kích mất mạng cũng không phải khó khăn sự tình cho nên c h ỉ bà mới nói lựa chọn nào khác to lớn vô cùng sẽ tiến vào bành trướng trạng thái khi đó tại bọn hắn ấn tượng cảm giác bên trong đơn giản có thể nói là không có những người khác tồn tại quả nhiên là chỉ có mình p h ả n phất là gặp một loại mười phần kinh khủng huyễn thuật tập kích cho mánh liệt tâm lý ám chỉ để bọn hắn cho rằng thực lực của mình liền là mạnh nhất cái khác bất kể là ai đều chẳng qua là yếu g à thôi nhưng là sự thật chứng minh đường giả vờ b ê chứa người gặp sẽ đánh lời này nhưng không có chút nào hư giả suy nghĩ cẩn thận loại này chuyện xưa đều là các tiền bối trải qua vô số sự tình từ đó tổng kết ra khẳng định là sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm đại bộ phận đều là nhân sinh kinh lịch liền xem như ủ u trí hạ xạ sú kẻ ủ u sù sù kỳ mò m g ọ xì kỳ bọn hắn cũng chẳng qua là hậu bối mà thôi tại bọn hắn trước đó vẫn như c ũ có tiền bối thậm chí liên quan đến tại loại chuyện này muốn tìm căn nguyên tố nguyên lời nói vẫn phải tìm kiếm được nhân loại sinh ra mới bắt đầu coi như không phải nị dạ hoặc là võ sĩ thiên hạ dù là cái thế giới này chẳng qua là một cái không có bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng phi thường phổ thông thế giới nhưng loại kia tình huống nhưng xưa nay không thiếu khuyết với lúc ngay tại chỉ bạ xuyên qua trước đó thế giới kia cũng hiển nhiên tồn tại loại chuyện này đồng thời còn không ít chị bạ trong trí nhớ cũng có thật nhiều đồng thời đó còn là phát sinh ở mình chuyện bên người mà không phải từ phim ảnh tv kịch bên trong có được ghét ngồi đại giếng có thể thấy được l u ô n đốn bởi vậy liền hoàn toàn có thể nhìn ra một chút đầu mối u s u s u ki mò mò si ki trước đó đang chủ động công kích phía dưới bị nặng hắn biểu thị rất tức giận nhưng là về sau phát sinh sự tình lại càng làm cho hắn cảm giác được tức giận bởi vì chị bạ tại dùng gù gạo đ à m à công kích về sau nhưng lại không có lại tiếp tục sử dụng loại lực lượng kia vừa lúc cùng cái kia tương phản chính là chị bạ sử dụng đúng là hắn trước đó chủ động tiến hành tập kích phương thức công kích lấy tốc độ cực nhanh cẩn thân sau đó làm thể thuật công kích rõ ràng là có được có thể tiến hành công kích từ xa thủ đoạn tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác lựa chọn cận chiến đây là đối với mình thể thuật có cực lớn tự tin mới có thể lựa chọn phương thức trước đó hắn liền là như thế hắn đối với mình thể thuật coi như tự tin thế nhưng là sự thật chứng minh hắn thể thuật liền là không có đi đó là trực tiếp đem mặt mình rối đi lên để cho người khác đánh sự t ì n h đã phát sinh vậy liền chứng minh loại sự tình này hoàn toàn là không có bất kỳ biện pháp nào việc đã đến nước này coi như hắn muốn lại tiến hành cải biến lời nói hiển nhiên cũng rất không có khả năng cho nên hắn có thể làm chỉ có làm tốt tiếp xuống càng nhiều chuyện hơn tại quá trình bên trong bị đánh mặt như thế không có cái gì dù sao cái gọi là quá trình những cái kia đều chẳng qua là từ người thắng châu viết thôi chỉ cần hắn có thể thắng quá trình những cái kia đều dâu rĩa đến cần thiết thời khắc hắn hoàn toàn có thể xóa đi một chút vết tích những người khác cũng sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua mà từ từ l ã n g quên rơi loại sự tình này mọi người ký ức đều là có thời gian hạn chế một khi tại cái kia đầu gió qua về sau cũng rất ít sẽ có người nói tới nhưng mà chị ba hết lần này tới lần khắc liền là loại kia lựa chọn mở ra lối riêng người hắn rất hiển nhiên cũng không có sử dụng loại kia t h u ậ t nhìn tương đối bông lòng phương thức chiến đấu vừa lúc cùng cái kia tương phản chỉ bà lựa chọn để u x u s u k i mỏ mỏ xì kỳ cũng là không khỏi ánh mắt n g ư ớ n g tụ cảm giác có chút khó tin cận thân thể thuật không gian năng lực cũng không có sử dụng đây không phải dạy học cục có thể xương ba ba đánh mặt những người khác nhìn minh bạch mà u x u s u k i mỏ mỏ xì kỳ thân ở trong đó có thể nói là xem như nhân vật chính thứ nhất đương nhiên cũng là thấy rõ ràng cho nên hắn mới có thể vì vậy mà cảm giác được tức giận nếu quả như thật bị đánh mặt lời nói hắn cũng liền không cần lại l a lộn trực tiếp liền tắm một cái ngủ đi u sốt xù kỳ mò mò x ỉ kỳ cũng muốn sử dụng b i ế n trình thủ đoạn đem c h ỉ bạ n g ă n lại đó là c h ỉ bạ trước đó thủ đoạn nếu như hắn làm như vậy đồng thời thành công h i ệ n nhiên liền mang ý nghĩa thực lực trên lệnh không lớn hắn hoàn toàn có thể dẹp dìn một đợt cái này thao tác cũng đều xem như bọn hắn vô hiệu thao tác mà thôi hết thể phát triển cũng chính là ở vào thưa thất bình thường trạng thái đây không đáng gì thế nhưng hắn b ằ n g ken in cùng xin r è n xây vô luận sử dụng cái nào đều sẽ bị chỉ bạ dẫn sức đẩy cho dễ như t r ở bàn tay ngăn cản rơi p h ả n phất chỉ bạ quanh thân cái kia dẫn sức đẩy vẫn luôn duy trì lấy cân bằng đồng dạng l i ê n rất khủng bố đây cũng là u số sù kỳ mò mò s ì kỳ không hiểu một điểm cái này g i ớ i ly ra người khó tránh khỏi có chút quá mạnh chỉ bạ hơi hợt tới gần hắn thân sau đó một bộ thể thuật liền chiêu liền vội vàng chào hỏi đi lên u số sù kỳ mò mò s ì kỳ biểu thị khó mà chống đỡ cơ hội tại giao thủ trong n h á mắt hắn liền đã rơi vào hạ phòng bị không ngừng đánh mặt dù là ư số sù kỳ mò mò xì trong lòng lại là bành trướng cũng là hiểu rõ cuối cùng là ở vào như thế nào tình trạng. Thực lực của hắn, cùng c h ỉ bà đem ra so sánh tựa hồ là có lệnh trời tranh l ệ n h đồng thời loại kia tranh l ệ n h rất hiển nhiên là khó mà vượt qua n lệnh nói cách khác người đang chơi ta đây hắn con mắt hơi lạnh nghiêm nghị trang nghiêm nhìn xem c h ỉ bà phương hướng thấp giọng quát lạnh nói c h ỉ bà ngược lại không để ý nết miệng mỉm cười người mới biết được hắn cũng không muốn chơi nữa tay phải ngưng tụ ra một viên tỏa ra quang mang dạ xẻ gẳng thừa dịp bất ngờ thời khắc trực tiếp đặt tại ưu sùa sù kỳ mò mò xỉ kỳ trên thân lần này chị bà ở trong đó ra chỉ trảm hồn chi nhận bờ uff Trong ngay mắt, xem như trận chiến đấu này nói theo một ý nghĩa nào đó tới rất nhanh đồng dạng đi cũng rất nhanh cơ hội tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm chiến đấu liền nghiễm nhiên đã bắt đầu đi hướng kết thúc con đường ưu số sù k ỳ mò mò s ì kỳ ưu số sù k ỳ kỳn h s ì kỳ ưu số sù kỳ U dạ s ì kỳ đây là từ ưu số sù kỳ tinh d á n g lâm giới n ý dạ muốn một lần nữa gieo trồng tần h thụ thu hoạch trả cờ dạ trái cây ưu số sù kỳ f ba ở thời đại này ỷ s ì kỳ sớm đã chết tại chỉ bạ xuyên qua thời không một đợt thao tác phía dưới các ụ dạ cũng là người một nhà cho nên hiện tại cái này to lớn giới n ý dạ bên trong chỉ có ba người bọn hắn là xâm lấn kẻ ngoài lai tưởng tượng của bọn hắn còn là rất không tệ hết thể bố cục đều là tại hướng tốt nhất phương hướng đi dự đoán nhưng mà rất hiển nhiên bọn hắn quá cao nhìn thực lực của mình bởi â y giờ giới nguy dạ, sớm đã không phải giống phải nói. sớm nhau dạ, mà đã b vậy tại cái này một loạt trong chiến đấu bọn hắn cuối cùng vẫn là cất bước đi hướng trung yên con đường có thể nói bọn hắn tiến về cái này dưới n lý giả lựa chọn một cái vừa đúng thời cơ xâm lấn cổ n ố hạ là bọn hắn đời này làm sai lầm nhất một cái quyết định vừa lúc là bởi vì cái này quyết định để tính mạng của bọn hắn cũng đồng dạng đi đến cuối con đường đi vào trung yên con đường chiến đấu kết thúc hết thể trật tự lại ở thời điểm này trở về ban đầu bộ dáng Tựa hồ cũng không cũng có bởi vì u số su kỳ mò mò x ỉ kỳ đám người xâm l ớ n mà phát sinh biến hóa quá lớn mang tới thương vong những cái kia c ũ n g đồng dạng không lớn chiến trường đại bộ phận đều b ố cục tại đồng dạng địa phương lý giả liên q u â n nhóm c ù n g kìn xì kì thời điểm chiến đấu dưới đ ạ i đa số tình huống đều là sử dụng phá ke c h i ế n pháp cũng không có lựa chọn cận thân vật lộn sau đó tiến hành thể thuật ở giữa c ờ cờ mà là sử dụng viễn trình nhận thuật công kích tiến hành thăm dò ưu số u kì kìn xì kì cung đồng dạng lo hô mò mò xì kì an nguy cho nên đồng dạng cũng không có lựa chọn toàn lực xuất thủ như vậy dưới loại tình huống này liên tạo thành cục diện dưới mắt Mà thêm càng cái khác chiến cần hai nơi chiến trường, liền càng thêm không cần nhiều lời, không kỷ kỳ trường, sụ sụ dạ xỉ bây ê n cùng hí nạ tạ hai cái đồng dạng tiến nhập lục đạo cấp cường kia, hai cái giả đi các lục cấp dạ tạ đạo hí v c ô n giờ cầm c á cần câu các -si、căn bản chống、đỡ. Bây dạ xỉ kỳ khó là mà g đỡ. i thế nhưng là cường giả hàng cường nạ dụ tộ cũng không phải là tại trong nguyên tắc bọn hắn xuất hiện về sau bất kể là ai đều có thể muốn làm gì thì làm lừa gạt mấy lần căn bản là để cho người ta đốt không nổi bộ dù tội chuyện cho nên nói bọn hắn kết cục n g h i nhiên đã chú định mà cái kia rất có nhị trợ từ phong cách kế thừa trang độn chi thuật tại chỉ bạ trước mặt hoàn mỹ dẹp dịn đồng thời hiện ra một đợt như thế nào trời sáng m ư a c ạ n h mọi mỏ x ì kỳ cảm thấy mình lại đi cảnh nổi tiếng ưu số sù kỳ mỏ mỏ x ì kỳ hắn kết cục tự nhiên là càng không cần phải nói hết t h ả tất cả đều tại chỉ bạ trong lòng bàn tay lần này phó bản kết thúc tại thời điểm này một đạo quen thuộc thanh â m nhắc nhở vẫn như cũng là tại chỉ bạ vang lên bên hai cỡ lớn phó bản ưu số sù kỳ xâm lân chiến nhiệm vụ miêu tả khách đến từ thiên ngoại đại ống vốn tộc nhân ưu số s kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng k ỳ xỉ kỳ ưu dạ xỉ kỳ ba người tìm được cả gù dạ t u u n g tích cho nên g á n g lâm giới nị dạ tì chị ũ n g t u về gì, gì n bạ gì gì có thể nói là ngẫu nhiên ở giữa tham dự vào cỡ lớn phó bản ở thời điểm này nương theo lấy ủ số sủ kỳ tổ ba người chết đi cũng đã triệt để tuyên cáo hoàn thành lần này vang lên thanh âm nhắc nhở xem như kết toán đồng thời cũng là có quan hệ với ban t h ư ở n g phát ra chị bạ tham dự vào cái này cỡ lớn phó bản bên trong tuy nói mục đích của hắn cũng không hoàn toàn là ban t h ư ở n g nhưng nếu như đã có ban t h ư ở n g phó bản bên trong phát ra bảy nhiệm vụ những cái kia cũng đều toàn bộ hoàn thành lời nói hắn cũng sẽ không bông tha không cần đã tới tay đổ vận ai lại muốn dễ như chở bàn tay liền trả về đâu lại không phải người ngu với lại lần này ban t h ư ở n g cũng làm cho chị bạ cảm thấy không sai ưu số sủ kỳ xâm lấn không cách nào cải biến sự thật nếu như đã phát sinh chị bạ đương nhiên cũng sẽ không không đi làm như vậy giới loại tình huống này đổi mới đi ra nhiệm vụ liền có một chút ý tứ nếu là chuyện ắt phải làm còn vợ ở mỹ đạt cũng là nhất định phải thắng lợi sự tình lần này phó bản nhiệm vụ đã gần như là bạch chơi lấy được cái này mời k h ỏ a chú nhan đan n g h e danh tự đến xem đơn giản tựa như là huyền huyền thế giới sản phẩm đồng dạng nhưng trên thực tế c h ỉ bạ là biết đến ngoại trừ có thể mang đến trường sinh bên ngoài cũng không có cái khác đặc thù bờ uff bất quá đối với c h ỉ bạ mà nói cũng đã đủ chú nhan đan có thể mang đến trường sinh chính hắn khẳng định là có thể sinh ra bất quá tại cái kia một con đường bên trên nếu là thật sự chỉ có mình một người lời nói không khỏi quá mức cô tịch người bên cạnh chị bạ khẳng định cũng là sẽ mang theo có những phương pháp khác liền muốn những phương pháp khác nếu như không có liền muốn dùng đến chú nhan đan bốn số lượng không nhiều nhưng cũng đã đủ sử dụng tại suy nghĩ của hắn bên trong cái này giới nghị giả tiếp xuống phát triển quy tích sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn n h â n thuật những ngày hệ thống vẫn như c ũ sẽ tồn tại nhưng là khoa học phát triển lại sẽ không dừng lại khoa học cuối cùng là huyền học huyền học cuối cùng cũng, cũng là như thế tại cái này khâu bên trên sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn mà về phần nói làm cho tất cả mọi người đạp vào con đường trường sinh thậm chí để cái này toàn bộ thế giới đều có thể được thăng hoa chị bà biểu thị vấn đề này vẫn phải xem thiên ý như thế nào chính hắn liền thương mà không giúp được gì bởi vì ưu xuân sủ kỳ tinh nhân tập kích chị bà xem như đệ lục hổ cả kế nhiệm nghi thức cũng vì vậy mà ngừng lại bất quá cũng may lời nên nói chuyện nên làm hết thệ chị bà đều đ ạ i an bài thỏa đáng lại tiếp tục cũng chính là đi cái dườm g i ả quá trình mà thôi chị bà cũng không thích hiện nay vừa lúc là bởi vì cái này việc đặc thù sự t ì n h phát sinh chị bạ cũng liền đem quá trình này cho t ô n g tắt bởi vì là tình huống đặc biệt cho nên những người khác đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì những thôn khác người cũng sẽ lần lượt rời đi chuẩn bị suy nghĩ một cái sau này phải làm thế nào cùng c ô nổ hạ ở chung về phần các quốc gia đại danh quý tộc những cái kia sớm tại chiến đấu lúc kết thúc bọn hắn liền đã tìm kiếm được cơ hội rời đi sinh mệnh tại bọn hắn bên kia h i ệ n nhiên là càng trọng yếu hơn Trưng tương lai, như ở số kỳ tinh. Chương 296. Cô nổ cô hạ lai, lại mấy ngày quá khứ c ô nộ hạ cụ giống nhau thường ngày chỉ là đệ lục hổ cả kế nhiệm nghi thức quá khứ các quốc gia quý tộc đại danh những cái kia sớm đã t ạ i ưu sột sủ k ỳ xâm lân chiến vừa lúc kết thúc liền rời đi tựa h ồ s ợ rời đi đã chậm một chút liền sẽ mất đi sinh mệnh đồng dạng bất quá đối với loại chuyện này cũng không ai nói cái gì dù sao từ chiến quốc thời đại kết thúc một nước một thôn chế độ đặt vương đến nay giới nị dạ liền tiến vào nhận thôn lẫn nhau ngăn được thời đại mới mặc dù nói ở thời đại này bên trong vẫn như cũng là có nhiều lần giới nị dạ đại chiến thế nhưng những n à y chiến tranh phát sinh cuối cùng không phải mỗi thời mới khác cũng cũng chiến Cho không để vẹn vẹn tuổi tử, cũng đi đến chiến trường. Cho tới nay, sẽ hải để đi tuổi tử, tới quốc gia cùng thôn ở giữa không nói hoàn toàn phụ thuộc quan hệ nhưng là lẫn nhau ở giữa thật là có một loại bất thành văn nan ý lì dạ thôn tựa như là một quốc gia bộ đội đặc trùng đồng dạng toàn diện phụ trách đẳng cấp cao lực lượng quân sự mà đại danh bên kia nói thật rất nhiều đều là giá áo túi cơm loại hình cũng không có biểu hiện ra cái gì quá cường đại cùng loại với chiến lược cấp độ tác dụng bọn hắn phụ trách chỉ có xuất tiền đương nhiên còn có một thứ cái kia chính là nếu là gặp khiêu khích cùng chiến tranh khẳng định là muốn thắng được xinh đẹp đánh ra quốc gia phong thái cùng tư thái đi ra tựa như c ổ nộ hạ tại nhiều lần giới lụy ra đại chiến bên trong đều là người thắng dù là tại lần thứ ba giới lụy ra đại chiến bên trong lấy một địch bốn bỏ ra trước nay chưa có đại giới thậm chí để thôn của chính mình bên trong thực lực phát triển đều có chỗ ngã xuống nhưng là mặc dù tại dưới tình huống đó đến xem c ổ nộ hạ vẫn như cũng là chiến thắng nước điểm này không thể nghi ngờ mà sát vách x u nạ gạ cụ liền không cần nhiều lời bây giờ x a hận cùng c ổ nộ hạ có thể nói là thân càng thêm thân tương giao tâm đầu ý hợp nhưng là trước đó x u nạ gạ cụ thế nhưng là cái cậu không thương mộ mộ không yêu thậm chí còn luôn, luôn bị đánh đầu to bút b ê nhân vận cái này thiết lập để một mực chứa chén thất bại nhị trợ tử đều gọi thẳng người trong n g ề nhìn chung s u naga cù lý lịch nhiều lần giới nghị dạ đại chiến bên trong bọn hắn hoặc là ẩn giấu đi cũng không có lựa chọn lập tức xuất thủ hoặc là liền là lựa chọn xuất thủ thế nhưng là sau cùng kết cục thôi đi liền không thế nào con t hải không hề nghi ngờ đều là cuối cùng đều là thất bại cho dù là tại ba năm trước đó bị họ rổ xì m a c h o m ư u đổ xuống c ô nộ hạ sụp đổ kế hoạch cũng đồng dạng là như thế với lại lẫn nhau so sánh dưới tại cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch thời điểm bọn hắn tựa h ồ còn muốn thảm hại hơn một chút bởi vì vào lúc đó, bọn hắn có thể nói là thảm hề hề không chỉ có là bị làm vũ khí sử dụng thậm chí là mất cả t r ỉ lẫn trải hạng sáng tạo chăn nhỏ họ r ổ xì m à chơi một trận không chỉ có cuối cùng c ầ n đối cổ nộ hạ tao nộ tiến hành phụ trách cùng bồi thường thậm chí liền ngay cả nhà mình đệ tứ kz cũng cũng sớm đã bị xử lý nếu không kz đại nhân lương tựa theo cái k i a một tay thần hồ kỳ kỹ xạ kín chi thuật còn có thể vì su nạ gạ cù mang đến một chút tiền tài phương diện thu nhập đây đối với tài chính chi tiêu vốn là gặp được thiếu hụt bởi vì nhiều lần giới nghị gia đại chiến thất bại phong cúc đại danh một bài cắt giảm quân phí là lựa chọn tốt nhất thậm ch giả xạ có thể kế thừa dưới cái kia đệ tứ cạ d ẹ t chi vị càng nhiều nguyên nhân chính là bởi vì hắn có thể điều khiển xạ kín cái kia thuộc về là gì tổng biến chủng đối với s u nạ gạ cụ t ô i nói đó là bọn họ có thể tận khả năng tránh cho tài chính thiếu hụt phương pháp đáng tiếc là đệ tứ cạ d ẹ t đã chết đi bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đương nhiên tại đệ ngũ cạ d ẹ t gạ ạ dạ tiền nhiệm về sau các loại chính sách song hành phía dưới cũng làm cho s u nạ gạ cụ từ từ khôi phục lại không nói có thể cùng cái khác đại quốc hoàn toàn chống lại nhưng ít ra sẽ không lại như lúc trước đồng dạng tại ngũ đại nhận thôn ở cuối xe vị trí lưng lây sáp đồ về sau lại cùng c ô n ổ hạ giao hảo đứng đội thành công một loạt thao tác phía dưới trực tiếp để s ù nạ gạ cụ mơ hồ trở thành ngũ đại nhận thôn bên trong đứng tại hàng đầu tồn tại đây là s ù nạ gạ cụ trước đó có thể nói là chưa từng có nghĩ tới trước đó vốn là một mực bị chấn áp hiện tại rất có một loại xoay người làm chủ nhân cảm giác loại cảm giác này cũng làm cho s ù nạ gạ cụ người đều cảm giác m ư ờ i phần không sai bọn hắn cảm thấy gạ gia nhậm trước đệ ngũ gạ d ẹ t chi vị cùng tệ ạ gì cùng đệ lục hổ cả thông ra quả thực là bọn hắn đời này làm nhất là quyết định chính xác thứ nhất có thể nói là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai đã từng cùng chuyện tương lai bọn hắn tạm thời không đ ể cập tới dù sao vào lúc đó nói không chừng chính bọn hắn đều đã không có ở đây cho nên nói phóng nhãn lập tức liền tốt đi xem càng nhiều địa phương tại nhiều lúc cũng không phải là chuyện tốt có khả năng tự hỏi càng nhiều cuối cùng tổn thất cũng sẽ càng nhiều chỉ cần chú ý lập tức cái này liền đã có thể bởi vì những thứ khác các quốc gia đám người rời đi thịnh hội tan cuộc chậm nhìn cổ n ộ hạ gần nhất có lẽ cũng be be co trong tưởng tượng náo nhiệt như vậy thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một p h i n cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt chí ít đang phát sinh cái này việc sự tỉnh q u a đi cổ n ổ hạ huy danh sẽ t r u y ề n khắp tứ hải sau này giới n ý dạ tại tuyệt đại bộ phận sự tình bên trên á t phải sẽ lấy cổ n ổ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó đó là cái chuyện tốt bất quá cái này vẫn phải có cái điều kiện tiên quyết cái tiêu chính là cổ n ổ hạ thực lực vẫn như cũ có thể chấn áp được giới n ý dạ những người khác liên quan tới cái này một điểm chị bạ cũng không lo lắng nương tựa theo hắn bây giờ nội t ì n h đoán chừng tiếp qua cái mấy chục năm hắn vẫn như cũ có thể đem cái khác mấy cái thôn cho đánh g a liễu đến đây cũng không phải là việc khó húng chi hắn đã trường sinh về sau xuất thủ hoàn toàn liền là hàng duy đà kích căn bản tính không được cái gì thậm chí chị bạ liền ngay cả xuất thủ ý nghĩ cũng không có ưu số sù kỳ nhất tộc g i a hỏa đều bị hắn nhẹ nhàng chấn áp xem chừng chỉ có tại quyết đấu không gian bên trong cùng hình chiếu ngẫu nhiên c ỡ c ỡ mới có thể cảm giác không sai bất quá chị bạ trong lòng vẫn còn có chút cái khác kiểu khác tâm tư mặt trăng bên kia ưu số sù kỳ tôn hệ gì sự t ì n h giải quyết thời kỳ thượng cổ ỵ sĩ kỳ đã tử vong ưu số sù kỳ ép ba dáng lâm giới lý dạ muốn một lần nữa g e o chồng thần thụ mục đích cũng tại hắn quản không dưới toàn bộ tan vỡ nhưng ưu số sù nếu chương ó cơ ộ i hai trăm chín mươi bảy phản công ưu xuân sù kỳ giới nị dạng hòa bình chương hai trăm chín mươi bảy phản công ưu xuân sù kỳ giới nị dạng hòa bình đại kết cục phụ lua xuân sù kỳ chiến dịch qua đi giới nị dạ bên trong lại khôi phục ngày xưa bộ dáng chị ba tiền nhiệm đệ lục hổ cả qua đi cũng không có lập tức tiến hành đại đao hạ sở cải cách thí dụ như muốn đem toàn bộ giới lì dạ toàn bộ thống nhất đem những thôn khắc quy về cô nộ hạ thống chỉ dưới. chị dưới c h ỉ ít hiện nay chị ba trong đầu là không có ý nghĩ này có lẽ tương lai sẽ có nhưng là chuyện tương lai ai lại có thể nói rõ được đâu tại chị ba bọn hắn dài dòng trong cuộc sống có lẽ một chút ý nghĩ những cái kia lại bởi vậy mà phát sinh cải biến cũng khó nói nhất thời hưng khởi loại chuyện này là cực kỳ khả năng t ự như là nhị trợ từ đồng dạng chỉ cần hắn nhất thời hưng khởi tiến hành chứa chén hành động có khả năng liền ngay cả hắn đồng đội cũng không kịp cứu hắn hoàn toàn liền là xông lên phía trước cứng rắn đưa chị bạn không có muốn trưởng không thiên hạ quyền thế ý nghĩ có thể nhưng không cần thiết trường sinh đã có thực lực đến hắn tình trạng này đặt ở cái này hổ cả thế giới bên trong cũng tuyệt đối là đứng tại nhóm đứng đầu tồn tại có rất ít người có thể sánh vai cùng hắn dạng này thiết định điều kiện tiên quyết chị bạn có thể nói là muốn cái gì cái gì đều có căn bản vốn không mang t ự hỏi như vậy nếu đều đã dạng này cần gì phải lại truy cầu cái khác cái gì đâu chị bạn tâm thái sớm đã phát sinh chuyển biến cũng không còn cực hạn tại những chuyện nhỏ nhặt này bên trong trong tương lai cái nào đó thời khắc khi hắn nghĩ thời điểm hoàn toàn có thể vươn g tay đi làm hiện tại mà cảm thụ chỗ hạ thân tại h ồ cả chi vị thời điểm đến t ộ n cùng là như thế nào cảm xúc dạng này là có thể tại c h ỉ bạn tới nói cũng không khó khăn chú nạ tuy nói từ đi h ồ cả chi vị nhưng cũng không có chân chính giống gì rẻ ra đồng dạng rời đi cổ nộ hạ mà đi cái khác thôn cái khác quốc gia du lịch mà là như trước đó nàng và c h ỉ bạn nói lựa chọn đảm nhiệm cổ nộ hạ bệnh viện việt trường nàng lựa chọn chức vị này cũng không ai dám nói cái gì s u n a thân phận địa vị còn tại đó nàng là sen dù nhất tộc tộc nhân sơ đại hồ ca đệ nhị hồ cả tôn nữ đệ tam hồ cả xạ dù t ố bị hì dù rèn đệ tử c ô nộ hạ cụ đệ ngũ hồ ca từng tại lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến thời kỳ liền danh chấn giới nỉ dạ tam nhẫn thứ nhất chữa bệnh nhân thuật chắc tuyệt được xưng là chữa bệnh thánh thủ sù nạ đệ hìm tại cái này một loạt xưng hào phía dưới đủ để chứng kiến s u n a hoa lệ nếu để cho sù nạ điền một phần lý lịch lời nói tại thuộc về nàng cái tiêm một phần phía trên hiển nhiên cũng là cực điểm hoa lệ cơ hồ là có thể điển tràn đầy cái c h ủ loại kia không tiếp tục làm hồ、cả. liền mang ý nghĩa mình tự hỏi sự t ì n h những cái kia so sánh với nhau muốn ít đi rất nhiều từ cái kia mà diễn sinh ra phiền não những cái kia cũng giống như thế đây cũng là sú nạ không tiếp tục rời đi cổ n ổ hạ nguyên nhân trên thực tế nàng đã từng càng nhiều hơn chính là muốn trốn tránh bởi vì tại cổ n ổ hạ phát sinh sự t ì n h đối với hắn đã kích thật sự là có chút quá lớn ngày xưa cường thịnh vô cùng sẻn du nhất tộc tan thành mây khói đệ đệ của nàng nạ ạ kỳ cũng chết t r ư ợ mà tại những chuyện kia bên trong cũng không hoàn toàn là bởi vì chiến tranh nguyên nhân nếu như là những thôn khác trong bóng tối rợ cho quỷ đoán chừng sủ nạ cũng sẽ không giống hiện tại tức giận như vậy đó là bởi vì trong thôn bộ đang làm trò quỷ bị đâm lưng cái này ai có thể nhẫn vào lúc đó cổ nộ hạ f bốn năm trong tay tất cả quyền thế mà tại đoạn thời gian đó bên trong cũng có thể gọi là cổ nộ hạ hắc cám nhất thời đại không có cái thứ hai bây giờ cổ nộ hạ bên trong có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất nàng cần gì phải rời đi đâu d ú nạ đi cổ nộ hạ bệnh viện trong thôn cái khác n ý ra đương nhiên sẽ không c ự tuyệt thì c h í bây giờ d ú nạ tại chữa bệnh nhân thuật phía trên thiên phú vẫn như cũng là do như ban ngày cơ hồ không có ai đuổi được nàng xem như n ý g i thường xuyên lại bởi vì nhiệm vụ những cái kia mà thụ thương thụ thương liền sẽ cần tiến hành trị liệu một chút quá mức thương thế nghiêm trọng có lẽ chỉ có xù nạ mới có có thể chữa trị lúc này không nghĩ như thế nào để xù nạ đại nhân lưu ở trong thôn ngược lại không cho nàng đảm nhiệm cổ n ổ hạ bệnh viện viện trưởng chức vị cái này từ là không thể nào tại liên quan đến tại sinh mệnh của mình vấn đề an toàn bên trên mọi người vẫn là mười phần nhìn thẳng vào có lẽ tại giới n ý g i bên trong hoàn toàn chính xác có người thiên phú chất tuyệt nói thí dụ như có được bất tử tri thân cái gì nhưng là những cái kia trung quy là số ít phần lớn người vẫn là quay trở lại bình thường dựa theo tỷ lệ cơ số đến xem đúng là như thế cái gọi là lời nói cậu thả lý không cậu thả liền là như thế cái đạo lý cái này thoạt nhìn có chút tàn khốc nhưng thế giới này bản thân liền rất tàn khốc không phải sao vì phụ trợ trí bạ dù nạ cũng không có để xì dùn tiếp tục đi theo nàng cùng một chỗ đến cổ nộ hạ bệnh viện nhậm chức dù sao bây giờ không phải là trên lúc cổ nộ hạ thực lực mạnh mẽ còn tại đó tại những năm này thật tốt phô bày dưới cơ thể của mình chắc hẳn trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có cái gì mắt không mở ra hỏa muốn đi qua khiêu khích cổ nộ hạ loại tình huống này c ô nộp hai bệnh viện bên kia cần thiết t i ế t đãi bất quá là số ít bởi vì chấp hành nhiệm vụ tại cái kia quá trình bên trong mà bị thương người thôi căn bản sẽ không xuất hiện bận không qua nổi tình huống mà lại năm đó tại su n a đề nghị dưới mỗi một cái chấp hành nhiệm vụ tiểu đội biên chế bên trong đại bộ phận đều gia nhập chữa bệnh nghĩ ra một chút phổ thông vết thương nhỏ chữa bệnh nghĩ ra mình liền hoàn toàn có thể xử lý tốt bởi vậy tại su n a vô an phía dưới xí、si、dùn hướng đi liền đã sáng tỏ nàng liên lưu tại hồ cạ văn phòng làm nàng trước kia công tác phụ trợ hồ cả công tác có thể nói thân phận của nàng là hồ cạ trợ lý coi ũ n n g có thể như Gọi i là có v khu khu. ệ đệ đệ để để dựa theo nguyên tắc bên trong thời gian tuyến đến xem lần thứ tư giới nị dạ đại chiến cũng đã hoàn toàn kết thúc năm đó ngây ngô non nứt cổ nộ hạ một mươi hai tiểu cường nhóm cũng đều phát dục lên trở thành có thể một mình đảm đương một phía n ý giả thực lực của bọn hắn đều không kém coi như đặt ở ngũ đại quốc bên trong cũng đều là đ ỉ n h tiêm những thôn khác một thời đại xuất hiện một hai cái tinh mới diễm diễm n ý giả cũng đã là cực kỳ tốt phần lớn n ý giả đều là khoác lác lợi hại nhưng sau cùng tình huống thật cũng bất quá là chẳng khác người thường cùng cương giả chân chính hoàn toàn không cách nào đánh đồng nhưng cổ nộ hạ là khác biệt mọi người đều biết từ vừa mới bắt đầu từ nhân thôn kiến lập mới bắt đầu bắt đầu cổ nộ hạ cùng cái khắc thôn liền có, có thể nói là trên bản chất chính lệnh cổ hạ cụ nuôi cái thời đại đều là thiên tiêu cùng nổi lên mỗi cái thời đại luôn có thể có phi thường lợi hại lý dạ xuất hiện tạm thời không nói cùng loại với năm đó giới lý dạ song thần bình thường đối với toàn bộ thế giới tạo thành hàng duy đ c kích đồng thời nghiễm nhiên cũng có thể không nhìn tất cả mọi thứ hoàn thành một sơ sa nộ bộ đại phật hai người diệt b ố n quốc hành động vĩ đại tình huống liền phân tích từ cổ n ổ hạ m ộ ư ơ i hai năm đến cổ n ổ hạ sáu mươi ba năm ở giữa tình huống tại cái này trong mấy chục năm trải qua c h ọ n vẹn ba lần giới lý dạ đại chiến đây vẫn là tại không đem cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch những ngày cỡ nhỏ chiến tranh bao hàm ở trong đó tình huống giới cổ nộ hạ thực lực cũng trải qua rất nhiều ba động c h ậ p trùng nhưng là mỗi cái thời đại luôn có thể xuất hiện cường thế lý giả từ cổ nổ hạ tam nhẫn đến cổ nổ hạ x a cù mò từ s h i z u k i bạ đến tia chất vàng về sau lại có mười hai tiểu cường đi ra bước lên đại lương những thôn khác nhìn đơn giản muốn khóc ròng ròng cái gì là mẹ kế dưỡng bọn hắn liền là nhìn chung toàn bộ giới lý giả cô nổ hạ hoàn toàn liền là thượng t i ê n sùng nhi đều nói phong thủy luân chuyển thế nhưng cái khác thôn biểu thị nhìn chung lịch sử lại chưa từng có chuyển tới trong nhà của bọn hắn đơn giản có thể nói là thê, thê thảm thảm ưu tư bây giờ cô nổ hạ có chị bạ có cả g ụ dạ còn có t ẹ n xảy gẳng h ì nạ tạ cái khác không nói l i ê n ba cái lục đạo cấp vừa ra tay giới n ì ra trực tiếp liền bùn đã không có chị bạ xử lý tốt rất nhiều sự tình cổ n ộ hạ bây giờ phân công minh xác trên thực tế tại bây giờ cái trạng thái này đến xem coi như chị bạ không quản sự dù là trở thành hổ cả qua đi sự tình gì đều không làm cổ n ộ hạ vẫn như cũ có thể dựa theo ban đầu quy tích từng bước một phát d ụ c bắt đầu sẽ không vì vậy mà xuất hiện bất kỳ vấn đề chị bạ cũng thích hợp phía dưới một chút quyền lực như cổ n ộ hạ ép bốn đối với quyền thế khát vọng đơn giản đã đến có thể xưng trình độ kinh khủng vì cái kia bọn hắn thậm chí có thể vứt bỏ trước mắt hết t h y tất cả tình nghĩa những cái kia cũng đều hoàn toàn có thể vứt bỏ tại loại này trạng thái dưới có thể nói là mọi loại đều có thể ném trình độ chị bạ đối với cái này q u y ề n thế cũng không thèm để ý so với trường sinh mà nói ngắn ngủi quyền thế những cái kia liền hoàn toàn tính không được cái gì thú chi lúc này chị bạ liền ngay cả trường sinh cũng thu được làm sao qua đợi ném đi dưa hấu lấy hạt vừng xem xét cái này giang đầu tiểu lợi đâu ưu x u sù kỳ sự tình có một kết thúc về sau cả cạ xí、si、lại tìm tới ột t h ư ợ như truyền thừa đồng dạng n ạ dù tổ cũng x i n ra thôn như cả c ả xì đồng dạng bước lên tìm về xạ s ủ k ẻ con đường mặc kệ là tại nguyên tắc bên trong cũng hoặc là là hiện tại n ạ dù tổ trong lòng đối với xạ s ủ k ẻ tình cảm đều không phải giả tạo ở trong đó có lẽ có bọn hắn là ý đỏ dạ cùng ác dạ chuyển k i ế p nhân tố ở bên trong nhưng là càng nhiều lại là bởi vì hai người từ nhỏ đã có hữu nghị cùng giang buộc cái này mới là kéo dài giữa bọn hắn tình cảm chỗ căn bản bây giờ họ rổ xì m ã t đã bị phong ấn ở thập quyền kiếm bên trong chỉ có chú ấn có thể phục sinh vất quá ảng cổ trên người ten no dụ ỉn chỉ bạ sớm tại mấy năm trước đó cũng đã đem chi giải quyết cho nên nói họ rộ xì m à muốn phục sinh lời nói tạm thời mà nói đích thật là không có biện pháp quá tốt nhị trợ tử muốn vì ca ca báo thủ nhưng không có biện pháp quá tốt tại cô nộ hạ bên kia bởi vì nạ rủ tổ tồn tại duyên cớ cho nên trong lòng của hắn vẫn là có lưu một chút ràng buộc với lại hắn mặc dù bây giờ có chút bành trướng nhưng là cũng chân thực biết được mình cùng c h ỉ ba ở giữa t r ê n lệnh đó là một đạo tạm thời mà nói hắn vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua hồng câu suy nghĩ kỹ một chút xa su kệ kỳ thật cũng hiểu biết một chút chuyện năm đó trở về cũng là chưa chắc không thể chỉ là khỏi bị mất mặt đến Để động hắn chủ trong ở về. Cái kia k tất h có đoạn n g thời quá gian t n u y tìm chị bạn Đây làm i l t cái hiếm rất nhiều chuyện bao quát cùng cả cụ dạ hai người cùng một chỗ phản công được sụt sù kỳ tinh viên tiêu minh ngông tinh cầu trực tiếp bị c h ỉ bạ cho sụp đổ hóa thành trong vũ trụ b ồ i bặm đem hết thể giải quyết về sau giới nhì dạ có thể nói là khôi phục đúng nghĩa hòa bình c h ỉ bạ cũng vượt qua muốn sinh hoạt ino k h nạ tạ t a gì đều là hầu ở bên cạnh hắn bọn hắn đi hướng trường sinh h i ể u nhau làm bạn b ố n